Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện tôi ở hào môn nuôi gấu trúc của tác giả Tước Minh. Thể loại, môn tình, hiện đại, xuyên thư, thú nhân, mỹ thực, giới giải trí, hài hước, ngọt, sủng, he. Độ dài, 177 chương. Tên khác, ta ở hào môn dưỡng gấu mèo. Văn án, đầu bếp nhỏ tô quân quân ngoài ý muốn xuyên thành thiên kim nhà giàu, người thừa kế khách sạn. Chưa kịp vui vẻ liên phát hiện đây là một thế giới trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình. Trọng sách nam chính không những là tổng tài bá đạo mà còn có thể biến thành báo đen. Còn Tô Quân Quân vừa khớp là nữ phụ ác độc cướp đi mối tình đầu của nữ chính còn không ngừng hãm hại nữ chính rồi cuối cùng bị báo đen cắn chết. Làm thế nào để có thể ở dưới móng vuốt của báo đen chạy trốn, đây đúng là một vấn đề khó. Chuyện đọc là Hán Việt Văn, bạn nào không thích nghe Hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện tôi ở Hào Môn Nuôi Gấu Trúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Chương 1, Lầu Niêu chung nước canh chậm rãi ngao thành màu trắng ngà các loại nấm rừng món ăn hoang dã ở xôi trào nước canh chung chậm rãi dung hợp ở bên nhau, hình thành một cổ mê người tiên mùi hương ở trong không khí tràn ngập. Người mặc tạp dề tô quân quân, nhìn nồi nấm dại hai mắt không cấm có chút mê mang. Kỳ thật một tháng trước nàng còn không phải hiện tại cái này tô quân quân ngày đó vừa vặn đuổi kịp một cái trời trong nắng ấm hào thời tiết nàng liền cõng sọt tre vào núi đi thải nấm dại không đến nửa ngày công phu liền hái tràn đầy một đại sọt liền ở tô quân quân tính toán xuống núi trở về làm canh nấm nồi mỹ mỹ mà ăn thượng một đốn thời điểm dưới chân đột nhiên một trận kịch liệt chấn động mặt đất phẳng phất vỡ ra giống nhau cả tòa núi lớn đều đong đưa lên tô quân quân thậm chí không kịp phản ứng dưới chân không còn trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết Lại vừa mở mắt nàng liền biến thành một quyển trong tiểu thuyết cùng tên nữ Phụ Tô Quân Quân. Kia quyển sách vẫn là nàng mới vừa xem qua, tên là Hắc Báo Ôn Nhu, là một quyển ngôn tình tiểu thuyết. Nữ chính Tô Ôn Nhu người cũng như tên, người Mỹ tâm ngọt tính tình Ôn Nhu thiện lương, có một thân hảo trù nghề. Phàm là ăn qua Tô Ôn Nhu làm đồ ăn người, vô luận nam nữ già trẻ, đều sẽ khuyên đảo ở nàng tạp dề dưới. Hoặc tâm sinh hào cảm, đối nàng triển khai theo đuổi hoặc cùng Tô Ôn Nhu trở thành tri kỷ bạn tốt tuổi đại liền đem Tô Ôn Nhu trở thành bạn vong nhiên, thân cháu gái đối đãi. Mỗi khi Tô Ôn Nhu nguy nan là lúc luôn có quý nhân âm thầm tương trợ. Tô Ôn Nhu mỗi một bước đều đi được phá lệ thuận lợi. Từ chung đối Tô Ôn Nhu có hào cảm xoái ca rất nhiều, có ấm nam, ngạo kiều tiểu thiếu gia, văn nhã săn sóc đại thúc còn có bá đạo tổng tài chi tiết tô ôn nhu lòng mang biển rộng nhân loại bình thường soái ca đã vô pháp đuổi kịp nàng bước chân chính quy nam chính hắc viêm là cái có thể biến thân thành hắc báo loại thú nhân cái gọi là loại thú nhân có được hai loại hình thái nhưng ở nhân loại cùng dã thú chi gian tự do thay đổi loại thú nhân số lượng thập phần thưa thớt bọn họ che giấu tung tích sinh hoạt ở nhân loại thế giới hình thành một đám lớn lớn bé bé gia tộc nam chủ hắc viêm ở nhân loại xã hội chung chính là một phương thương nghiệp cực kỳ có được một nhà đại hình công ty đa quốc gia đồng thời hắn đến từ cổ xưa quý tộc thế gia có được cao quý huyết mạch ngày thường hắc viêm làm bá đạo tổng tài quản lý công ty giống người thường như vậy sinh hoạt mỗi khi đêm trăng tròn hắn liền sẽ biến ảo thành thật lớn hắc báo ở bê tông cốt thép thành thị trong rừng rậm chạy vội nhảy lên nhìn xuống dưới chân chúng sinh muôn nghìn hắc viêm đối nhân loại bình thường thập phần tàn khốc vô tình ở hắn xem ra nhân loại cũng ở hắn săn thú trong phạm vi. Cố tình hắn yêu Tô ôn nhu, liền đối với nàng nhìn với con mắt khác thậm chí khuyên tẫn toàn bộ ôn nhu chỉ vì thắng được Tô ôn nhu quay đầu mỉm cười. Tiểu thuyết vốn dĩ cũng coi như ngọt sủng hướng, chỉ trừ bỏ Tô quân quân cái này ác độc nữ vai phụ không ngừng âm thầm chơi xấu. Tô Quân Quân là Tô Ôn Nhu cùng cha khác mẹ muội muội, nàng so Tô Ôn Nhu non nửa năm, lại cùng tỷ tỷ tính cách hoàn toàn bất đồng. Tô Quân Quân ích kỷ, lương bạc vô tình, nàng luôn là cướp đoạt Tô Ôn Nhu có được đồ vật trừ bỏ đoạt nam nhân, còn cùng Tô Ôn Nhu đoạt Tô ra khách sạn quyền khống chế. Tô Ôn Nhu niệm cập tỷ muội thân tình, lần nữa chịu đựng Tô Quân Quân, lại phản tao này hãm hại thiếu chút nữa bị chói phỉ luôn ích. Hắc viêm dưới sự giận dữ, ở trong bóng đêm hóa thân vì thật lớn Hắc báo, đem tô quân quân kéo vào rừng rậm sống sờ sờ cắn chết. Vừa nhớ tới Hắc báo mở ra bồn máu mồm to cắn đứt con mồi ít hầu trường hợp. Tô quân quân liền nhịn không được ra đầu tê giải. Cũng may nàng xuyên tới thời điểm thượng sớm, nguyên chủ mới vừa mãn 18 tuổi tuy rằng đối tỷ tỷ mối tình đầu bạn trai lưu từ hàn động vài phần tâm tư, lại còn không có tới kịp xuống tay thông đồng. Tô quân quân thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất chính là thiêu hủy nguyên chủ sổ nhật ký cùng với nàng viết cấp lưu từ hàn thư tình. hủy diệt sở hữu chứng cứ lúc sau, tô quân quân mới tính tạm thời yên tâm lại. Chỉ cần nàng không cùng nữ chủ đoạt nam nhân, không tiễn tới cửa tìm đường chết, tô ôn nhu mặc kệ nói như thế nào, đều là nàng thân tỷ tỷ. Đến nỗi dã thú tỷ phu, lại như thế nào không đem người đưa người xem, cũng sẽ cấp thê tử nhà mẹ để lưu vài phần tình cảm. Liền tính hắc viêm muốn đánh giã thực đỡ thèm, phòng trừng cũng sẽ không đối vô tội cô em vợ xuống tay. Tô quân quân hiện tại việc cấp bách chính là tránh đi Tô ôn nhu cùng Lưu Tử Hàn, ngào đến 9 tháng phân khai giảng, đại học liền khai giảng. Đến lúc đó, nàng lựa chọn trọ ở trường, có 4 năm thời gian có thể chậm rãi xa cách Tô ôn nhu. Tô quân quân tin tưởng liền tính thay đổi một cái thế giới, nàng cũng có thể bằng vào chính mình trù nghệ tìm được thích hợp công tác. Nàng tự nhiên sẽ không giống nguyên chủ như vậy, một hai phải chết bái tô ra khách sạn, làm châu làm ngựa, lao tâm lao lực thế người khác làm gà. Tô quân quân trải vút rõ ràng ý nghĩ lúc sau, vừa vặn ở trong tivi thấy được một cái cao thủ ở dân gian chủ nghệ đại thi đấu quảng cáo thu thập dân gian Mỹ thực người yêu thích cùng chủ nghệ cao nhân tiến hành một hồi bình dân chi gian chủ nghệ thi đấu tiền thưởng 100 vạn nguyên. Tô quân quân đỉnh đầu cũng không có gì tiền, đương trường liền quyết định báo danh tham gia cái này chủ nghệ thi đấu. Đương nhiên, việc này còn phải cùng tô gia người trước nói một chút. Tô gia chỉ có bốn khẩu người, tô phụ là cái điển hình công tác cuồng, cơ hồ đem tinh lực tất cả đều đặt ở khách sạn mặt trên. Thế từ qua đời sau, hắn ngại phiền toái, liền không có lại cưới. Ngược lại ở bên ngoài dưỡng tình nhân, ngày thường tô phụ rất ít ở nhà lộ diện. Tô gia đại sự tiểu tình, đều từ con nuôi tô giật phong tới xử lý. Tô Giật Phong năm nay 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học chính thức tiến vào tô thị khách sạn công tác. Tô Giật Phong cũng rất bận, lại không cũng trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ về nhà. Chỉ là hắn tầm mắt luôn là sẽ không tự chủ được mà đuổi theo Tô Ôn Nhu cũng không quá chú ý Tô Quân Quân cái này nhị mũi. Tô Quân Quân đem tham gia thi đấu sự cùng đại ca nói. Tô Dật Phong cũng chỉ là miễn cưỡng nói vài câu trường hợp lời nói, dặn dò Tô Quân Quân ở bên ngoài không cần cấp Tô gia mất mặt cũng đừng cho trong nhà gây hỏa. Nếu Tô Quân Quân vẫn là nguyên chủ, xác định vững chắc sẽ bị đại ca lạnh nhạt gây thương tích. Rõ ràng đều là Tô gia người, đồng dạng đều là muội muội, nhưng đại ca trong mắt lại chỉ có Tô Ôn Nhu, luôn là lần nữa mà bỏ qua nàng. Nhưng xem qua nguyên tác Tô Quân Quân lại biết Tô Dật Phong căn bản không tính là cái gì xứng chức hảo đại ca. Hắn đã sớm biết chính mình thân thế, hơn nữa vẫn luôn đối Tô ôn nhu có loại khó có thể mở miệng cảm tình. Tô giật phong một lòng tưởng cùng Tô ôn nhu làm khoa trình hình nhưng hắn cũng biết việc này có vi nhân luân nhất định sẽ đã chịu đại chúng khiển trách. Tô gia cũng coi như là có uy tín danh dự nhân gia, tự nhiên là thừa nhận không được loại này dèm pha. rơi vào đường cùng, Tô giật phong chỉ phải cưỡng chế chính mình cảm tình. Hắn lại luôn muốn thân cận Tô ôn nhu, độc chiếm nàng, lại không thể không ý tưởng nghĩ cách đem trong lòng dục vọng áp xuống đi. Này đoạn cầu mà không được yêu đơn phương, vẫn luôn tra tấn Tô giật phong. Cho nên, người này suốt ngày trượt lãnh trượt nhiệt trừ Tô ôn nhu bên ngoài, đối người khác đều có chút lãnh khốc vô tình. Tô quân quân đối loại này hảo đại ca thật sự tôn trọng không đứng dậy, tự nhiên cũng sẽ không giống nguyên chủ như vậy, hy vọng được đến Tô giật phong tán thành. Tô Giật Phong đồng ý. Sau Tô Quân Quân tự nhiên cũng muốn cùng Tô Ôn Nhu chào hỏi một cái. Tô Ôn Nhu vừa nghe Muội Muội nói muốn tham gia cái gì, Trù Nghệ Đại tái tức khắc liền không cao hứng. Nàng cao mày oán trách nói: Chúng ta không phải đã sớm nói tốt cái này nghỉ hè muốn cùng Tử Hàn cùng đi bờ biển chơi sao? Ngươi này nhưng khen ngược đột nhiên liền phải tham gia đài truyền hình Trù Nghệ thi đấu. Ta muốn như thế nào cùng Tử Hàn công đảo. Ngươi ngày thường ở nhà nấu cơm chính là chẳng lẽ còn không đủ ngươi chơi đến sao? Cùng bạn trai hẹn hò còn một hai phải kéo cây bóng đèn tô quân quân cũng không biết này tiện nghi tỷ tỷ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Không có biện pháp nàng chỉ phải giữ chặt tô ôn nhu tay ôn thanh khuyên nhù tỷ tỷ. Ngươi cũng biết ta liền ái nấu cơm tuy rằng so không được chân chính đại sư phụ nhưng ta tổng muốn đi thử thử chính mình trình độ đi. Lần này thì đấu đối với ta tới nói là thật sự là cái khó được cơ hội. Bờ biển ta liền không đi. Nói nữa, ngươi cùng tỷ phu đơn độc đi ra ngoài chơi không phải càng tốt sao? Không có ta cái này bóng đèn, hai người các ngươi ngược lại có thể càng tự tại chút. Đến lúc đó hảo hảo bồi dưỡng cảm tình coi như là trước tiên hưởng tuần trăng mật bái. Tô ôn nhu nghe xong lời này, kia trương tú lệ khuôn mặt nhỏ tức khắc trướng đến đỏ bừng, nàng hung hăng mà đầy thô quân quân một phen, mới mở miệng nói ngươi này tiểu nha đầu cũng thật xấu lắm, liền ngươi thân tỷ tỷ cũng dám cười nhạo. Tô quân quân một bên thân, xào rượu mà hóa giải nàng lực đảo, lại cùng Tô ôn nhu cười cợt vài câu, đậu đến Tô ôn nhu đầy mặt đỏ bừng. Việc này mới tính ứng phó đi qua. Kế tiếp nhật tử Tô quân quân rớt khoát vùi đầu trốn vào trong phòng bếp tiến hành đặc huấn. Bởi vì xuất thân thấp hèn, nguyên chủ trong lòng vẫn luôn thực tự ti, luôn là muốn lấy lòng phụ thân cùng huynh trường, nàng rất sớm liền thích xuống bếp làm một ít tình yêu cơm cấp người nhà ăn chi tiết tô phụ cùng tô giật phong đều không quá cảm kích nguyên chủ chủ nghệ ngược lại luyện ra. Cho nên tô quân quân báo danh tham gia chủ nghệ đại tái việc này cũng không có khiến cho người khác hoài nghi. Nàng tiến phòng bếp về sau, cũng không có cố tình giấu giếm thực lực. Làm cho tô gia hạ nhân mặt liền bắt đầu luyện tập kỹ thuật sắt rau hòa công ý đồ tìm về chính mình đời trước trạng thái. Các thân nhân đều đối tô quân quân chủ nghệ thi đấu không quá quan tâm, nhưng tô gia bọn hạ nhân lại đối tô quân quân thay đổi cái nhìn. Đặc biệt là mới tới đầu bếp nữ lưu thẩm, phá lệ chú ý tô quân quân cái này choai choai cô nương. lưu thẩm lớn lên không quá đẹp, làn da lực hắc 50 tới tuổi tuổi tác khóe mắt đuôi lông mày đều là nếp nhăn. Nàng vốn dĩ cũng coi như là chủ nghệ thế gia xuất thân, chỉ tiếc mệnh không tốt lắm. Nàng trượng phô từ khi cùng người đấu chủ nghệ thua về sau, không ngừng thua tiệm cơm chiêu bài, người cũng bắt đầu chưa hưởng dậy nổi. Cô tình nàng nhi tử thân thể thắng nhược căn bản là lấy không dậy nổi dao phay, tự nhiên cũng không có biện pháp kế thừa tổ truyền trù nghệ trọng trấn gia nghiệp. Không có biện pháp, Lưu Thầm chỉ phải tới Tô gia đương đầu bếp nữ. Cũng có thể nhiều kiếm chút tiền, dưỡng trưởng phu, dưỡng nhi tử. Nàng vốn dĩ sớm đã đối nấu ăn mất đi nhiệt tình. Chính là nhìn Tô Quân Quân cái này không lớn điểm tiểu cô nương, không sợ vất vả, mỗi ngày ở trong phòng bếp rất bận rộn, trăm phương nghìn kế mà rèn luyện trù nghệ, bào chế các loại mỹ thực. Liền giống như nàng tuổi trẻ khi giống nhau chậm rãi lưu thầm tâm tựa hồ cũng sống lại đây. Ở tô quân quân nấu ăn khi, lưu thầm luôn là sẽ nhịn không được đề điểm tô quân quân vài câu. Tô quân quân đời trước từ nhỏ cùng gia ra, ra học tập nấu ăn, chưa học thành, gia ra, ra liền qua đời. Sau lại, nàng liền nhìn thực đơn chính mình sờ soảng. Hiện tại có thể đã chịu chuyên nghiệp đầu bếp chỉ điểm tô quân quân tự nhiên là cầu mà không được. Tuy rằng không có bái sư, nhưng nàng cũng đem lưu thầm đương sư phó kính. Phàm là lưu thẩm giáo đồ vật nàng đều tinh tế đi tạc trong lòng. Lưu thẩm vừa thấy nàng như vậy có tâm tự nhiên cũng nguyện ý nhiều giáo nàng một ít. Có lưu thẩm trợ giúp nàng cũng chậm rãi thích ứng hiện tại thân thể cùng vị giác. Cứ như vậy tô quân quân trù nghệ trong khoảng thời gian ngắn liền có rất lớn tiến triển. Bên kia tô ôn nhu không ở nhà tô giật phong thiếu vài phần vướng bận càng nguyện ý lưu tại khách sạn tăng ca. Chỉ là mỗi ngày hắn trực đêm ban trở về. Hắn tổng có thể uống đến nhị muội thì mỉ ngao chế nhiệt canh. Mặc dù là đơn giản nhất đại bồng cốt cùng nấm hương đặt ở cùng nhau trải qua thời gian dài ngao chế, không ngừng mà áp xúc tinh hoa cũng có thể biến thành ngọt lành ngon miệng Mỹ vị nước canh. Ở mùa hạ đêm khuya tiểu gió thổi qua làm người cảm thấy vài phần lạnh. Nhưng kia một chén chén Mỹ vị canh lại chậm rãi địa nhiệt ấm tô giật phong dạ dày cùng tâm. Tô giật phong lúc này mới chú ý tới trong nhà một cái khác muội muội Đồng dạng là 18 tuổi, Tô ôn nhu một lòng tưởng yêu đương, có bạn trai, liền đem người nhà ném ở một bên. Tô quân quân lại không sợ khói lửa mịt mù, ngày qua ngày mà lưu tại trong phòng bếp làm việc. Còn tranh thủ lúc rảnh rỗi, không quên cho hắn vị này đại ca đưa lên một chén canh. Nghĩ vậy chút Tô giật phong trong lòng không cấm lại toan lại sáp. Nếu hắn chỉ là Tô gia đại ca chỉ sợ sẽ càng thích ổn định vững chắc nhị muội cũng nói không chừng. Chỉ tiếc hắn đối Tô Ôn Nhu sinh ra tình yêu nam nữ. Bởi vì tâm cảnh có điều thay đổi Tô Giật Phong lại xem Tô Quân Quân cũng càng ngày càng thuận mắt. Ăn cơm sáng khi Tô Giật Phong liền nhịn không được cùng Tô Quân Quân nói vài câu, làm nàng nhiều chú ý thân thể, không cần quá mức mệt nhọc. Đài truyền hình tổ chức thi đấu khẳng định không phải cái gì như vậy chính quy chính quy, không cần phải như vậy liều mạng. Tô Quân Quân cũng không phải nguyên chủ, cũng không vì Tô Giật Phong vài câu lời hay sở động. Đến nỗi buổi tối cấp Tô Giật Phong đưa canh, bất quá là nàng luyện tập thành quả thôi. Tô Quân Quân cũng lười đến cùng Tô Giật Phong nói thêm cái gì, rũ đầu thành thật ngoan ngoãn mà đồng ý. Đợi cho Tô Giật Phong đi làm đi rồi, nàng vẫn là nên làm gì làm gì. Cũng không biết có phải hay không bởi vì trong nhà điều kiện hảo, đánh tiểu liền ăn được đồ vật duyên cớ nguyên chủ vị giác tự hồ so đời trước Tô Quân Quân còn muốn nhanh nhạy đến nhiều có tốt như vậy bẩm sinh điều kiện, tự nhiên phải nhanh một chút đem chủ nghệ tăng lên đi lên. Chương 2. Tới rồi bảy cuối tháng thời điểm, Tô Quân Quân chậm rãi thích ứng hiện tại thân thể, chủ nghệ cũng khôi phục hơn phân nửa. Cũng đúng lúc này, Tô Ôn Nhu cùng Lưu Tử Hàn rốt cuộc kết thúc lữ hành, về nhà tới. Bởi vì vừa mới kết thúc thi đại học này đối tiểu tình lữ tựa như cỡi cương con ngựa hoang dường như, liên tiếp ở bờ biển chơi hơn 20 thiên. Về đến nhà lúc sau, Tô Ôn Nhu làn da đều phơi thành tiểu mạch sắc. Bởi vì không có ác độc nữ phụ chen chân quê dối, Tô ôn nhu cùng Lưu Tử Hàn chi gian tựa hồ cũng có không nhỏ tiến triển. Tô ôn nhu chính trực tuổi dậy thì một lòng ái Lưu Tử Hàn, hoàn toàn biến thành luyến ái não. Nàng đang xem hướng Lưu Tử Hàn thời điểm, trên mặt Tổng hội mang theo một mặt say lòng người ngượng ngùng, đảo thực sự có vài phần như là độ cứng tuần trăng mật trở về tiêu thức phụ. Đến nỗi Lưu Tử Hàn, lại có chút không ở trạng thái. Bằng tâm mà nói, Lưu Tử Hàn điều kiện muốn so tô ôn nhu hảo rất nhiều Hắn dài quá một trường tú khí mặt mang theo một chút son phấn khí ăn mặc đều thực thời thượng giống như là từ chuyện tranh chung đi ra phiên phiên thiếu niên Chỉ tiếc Lưu Tử Hàn dáng người quá mức đơn bạc giống như là vừa mới chiều điều cây nhỏ, chưa có tới kịp giãn ra Ở Tô Quân Quân xem ra, Lưu Tử Hàn tuyệt đối không tính là có đảm đương nam nhân, nhiều lắm xem như cái không lớn lên nam hài Như vậy một cái bạn trai, nhìn qua liền không quá đáng tin cậy. Lưu Tử Hàn tuy rằng thực thân sĩ mà trước đem Tô Ôn Nhu đưa về nhà. Nhưng hắn trước sau đều banh ra mặt thoạt nhìn tựa hồ cũng không rất cao hứng. Đặc biệt là ở hắn nhìn về phía Tô Ôn Nhu thời điểm, hắn trong ánh mắt cũng không có ôn tồn chiều mến, ngược lại còn nhiều vài phần không kiên nhẫn. Cách ngôn nói rất đúng, thượng vội vàng không phải mua bán, dư hái xanh không ngọt giống tô ôn nhu như vậy dựa vào không ngừng nhân nhượng cùng trả giá thắng được tình yêu chú định hai người chi gian bất bình đẳng nàng mọi cách nhô tình săn sóc chẳng những không có cảm động lưu từ hàn ngược lại bị đối phương coi làm phiền toái tô quân quân thật sự không xem trọng đoạn cảm tình này chỉ là nàng sớm đã quyết định chú ý không trộn lẫn hợp thì thì mối tình đầu tự nhiên cũng bất quá đi nhắc nhở tô ôn nhu vạn nhất nàng nhiều lời vài câu lộng không hảo lại giống nguyên tắc như vậy biến thành nàng muốn cướp tô ôn nhu mối tình đầu bạn trai Tô quân quân duy nhất có thể làm chính là một bàn lớn hảo đồ ăn, vì lữ hành trở về tỷ tỷ đón gió tẩy trần Vừa vặn Tô giật phong cũng trước tiên được đến tin tức tự nhiên cũng liền không tăng ca. Chờ Tô quân quân đem cuối cùng một cái đồ ăn bưng lên bàn khi Tô giật phong sớm đã đổi hảo ra cụ phục đi tới nhà ăn, huynh muội ba người vây quanh ở trên bàn, bắt đầu chia sẻ phong phú bữa tối. Tô ôn nhu nhấm nhấp Mỹ vị đồ ăn thuận miệng liền khen nói. Quân Quân làm đồ ăn là càng ngày càng tốt ăn, Trù Nghệ thi đấu nhất định sẽ lấy được hảo thành tích. Tô Dật Phong cũng ở một bên cười nói ngươi là không biết mấy ngày nay, nhị muội mỗi ngày đều ngâm mình ở trong phòng bếp, Trù Nghệ tự nhiên tiến triển thật sự mau. Bữa ăn khuya ăn nhiều, Tô Dật Phong đảo có chút đem Tô Quân Quân trở thành thân muội muội nhìn, nói lên Tô Quân Quân, ngữ khí đều thân thiết rất nhiều. Tô Ôn Nhu nhìn Tô Quân Quân liếc mắt một cái, cười nói: Nhìn không ra tới, chúng ta Quân Quân cũng biết nỗ lực Tô giật phong tiếp lời nói tổng không thể giống ngươi cái này thì thì dường như suốt ngày luôn muốn ra bên ngoài chạy tâm đều giã. Tô giật phong kỳ thật cũng là mượn cơ hội điểm nàng, hắn đối Tô ôn nhu sớm đã có ý kiến. Tô ôn nhu nhìn Tô quân quân liếc mắt một cái, ra vẻ rộng rãi mà cười nói. Còn không phải sao, nhà chúng ta quân quân đều ngoan nha. Tô quân quân vội vàng cấp Tô ôn nhu gắp một cái tôm trong miệng nói đây là đại ca vì ngươi trở về cố ý chuẩn bị mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tỷ tỷ ngươi mau tới nếm thử. Lúc này mới đem việc này cấp xóa đi qua. Thực mau, Tô ôn nhu lại bắt đầu nói lên nàng này 20 ngày ở bờ biển Lữ Hành hiểu biết. Nàng tài ăn nói thực hảo, bờ biển Mỹ lệ cảnh sắc mới mẻ hải vị bất đồng với đất liền nhiệt cay phong tình, nàng đều nói được rất sống động. Tựa như nàng là cố ý nói đến thèm tô quân quân, làm cho tô quân quân hối hận không theo chân bọn họ cùng đi chơi. Nhưng nàng nơi nào lại biết tô quân quân đời trước vì lộng tới mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, lên núi xuống biển, cơ hồ đi khắp cả nước các nơi. Nhỏ nhỏ bờ biển lữ hành, nàng còn sẽ không tha ở trong mắt. Bên kia tô giật phong trước sau đều mặt mang mỉm cười mà nghe tô ôn nhu nói chuyện, hắn trong ánh mắt mang theo một mặt không hòa tan được ôn nhu. Hắn cũng không đánh gãy tô ôn nhu nói chuyện lại sẽ đúng lúc giúp đỡ tô ôn nhu gắp đồ ăn đệ thủy. Ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp thượng vài câu, lại dẫn tới tô ôn nhu nói càng nhiều nói. Hai người không coi ai ra gì càng liêu càng đầu cơ chậm rãi hình thành một cái cùng chung quanh ngăn cách hai người cái vòng nhỏ hẹp. Tô quân quân hoàn toàn không để bụng rứt khoát liền bắt đầu tinh tế nhấm nháp trên bàn mỹ thực nàng một bên ăn một bên phân tích các đồ ăn phẩm yêu khuyết điểm cùng với cải tiến biện pháp cứ như vậy, một bữa cơm xuống dưới, đại gia cũng coi như tận hứng. Sau khi ăn xong, tô ôn nhu đi theo tô giật phong cùng nhau vào thư phòng, lúc này mới cùng ca ca nhắc tới, nàng tưởng ở vào đại học phía trước cùng lưu tử hàn đính hôn sự. Tô giật phong nghe xong lời này, cơ hồ vô pháp toàn thân máu đều phải sôi trào lên. Hắn tưởng không màng tất cả mà cùng tô ôn nhu thổ lộ lại cũng minh bạch tô ôn nhu trong mắt căn bản là không có hắn. Mặc dù là nói khai cũng bất quá là cho Tô ôn nhu gia tăng phiền não thôi. Hắn đoạn cảm tình này bất quá là một kiện gia tộc dèm pha thôi. Tô giật phong rũ đầu, dãy dụa nửa ngày, mới mở miệng nói. Ôn nhu, ngươi cùng Lưu Tử Hàn mới vừa mãn 18 tuổi, các ngươi còn quá tuổi trẻ, đều còn không có định tính chi bằng ở đại học trong lúc hào hào kết giao mấy năm, chờ tốt nghiệp đại học hai nhà người bàn lại đính hôn sự. Tô ôn nhu vẻ mặt không cao hứng mà nói ca ta đời này nhận định Lưu Tử Hàn ta cũng chỉ sẽ vì hắn một người xuyên áo cưới. Tô Lưu hai nhà vốn dĩ liền cố ý liên hôn chúng ta trước thời gian đính hôn lại có thể như thế nào? Mối tình đầu luôn là nhiệt liệt mà lại chấp nhất Tô Ôn Nhu trong lúc vô tình lời nói, lại đem Tô Giật Phong tâm phá tan thành từng mảnh. Tô Giật Phong thật sự nhịn không được muốn cho Tô Ôn Nhu thanh tình một ít liền tính hai nhà liên hôn cũng quan hệ đến nàng tương lai hạnh phúc. Đính hôn như thế nào có thể như thế qua loa? Vào lúc ban đêm, hai anh em lần đầu tiên phát sinh tranh chấp. Tô ôn nhu vì đính hôn, thậm chí không tiếc nói thương tổn Tô Tổ giật phong nói. Tô giật phong thế mới biết, hắn ở Tô ôn nhu trong mắt từ đầu đến cuối đều bất quá là cái người ngoài thôi. Hắn cũng không muốn tranh cãi nữa chấp đi xuống. Cuối cùng, hai người tan giã trong không vui. Bên kia, sớm có người hầu thông chi tô quân quân qua đi khuyên can. Tô Quân Quân đi đến cửa thư phòng khẩu lại không có đi vào nhưng thật ra rũ đầu nghe xong nửa ngày góc tường chờ đến Tô giật phong đầy cửa ra tới khi liền thấy nhị muội thấp đầu hoảng loạn vô thố mà đứng ở cửa tựa hồ bị bọn họ khắc khẩu dọa tới rồi tưởng khuyên can lại không dám đi vào Tô giật phong lúc này mới ý thức được chính mình thất thố hắn tưởng tiến lên an ủi nhị muội vài câu nhưng há miệng thở dốc lại trước sau không có biện pháp nói ra lời nói tới. Lúc này, hắn cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế. Dương nanh múa vuốt Tô ôn nhu đánh vỡ dĩ vãng ở trong lòng hắn tốt đẹp hình tượng. Lần này khắc khẩu khiến cho Tô giật phong có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tô giật phong thậm chí nhịn không được tưởng, nếu Tô ôn nhu cũng giống Tô quân quân giống nhau ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn đại khái cũng sẽ không làm cho như thế chật vật đi. Đêm hôm đó, Tô giật phong trằn chọc trước sau vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn rút kinh nghiệm sương máu, rốt cuộc hạ nhẫn tâm muốn dứt bỏ rớt đối Tô ôn nhu cảm tình. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô ôn nhu bởi vì mới vừa cùng đại ca xào một trận, vì tránh cho xấu hổ, liền tránh ở trong phòng, không có đi xuống lầu ăn cơm sáng. Nhưng Tô giật phong lại ở đi làm trước cố ý lại đây tìm nàng. Người nếu muốn đính hôn, liền đem lưu tử hàn trước đưa tới trong nhà ăn bữa cơm đi. Cũng hảo đem chuyện này mở ra tâm sự. Nếu Lưu Tử Hàn cũng nguyện ý đính hôn nói, ta sẽ đi cùng phụ thân nói. Tô giật phong rũ mắt nói. Tô ôn nhu nghe xong lời này, tức khắc truyền bi vì hỉ, lập tức nhảy xuống giường, giữ chặt Tô giật phong tay áo, làm nũng nói đại ca ta liền biết ngươi tốt nhất, ngươi vĩnh viễn đều là ta kiên cố nhất hậu thuẫn. Đại ca ta yêu ngươi. Tô giật phong thật sâu mà nhìn nàng một cái, hắn trong lòng vô cùng chua sót, lại cũng không nói thêm nữa cái gì. Xuống lầu sau Tô Giật Phong lại tìm được Tô Quân Quân, làm nàng trước tiên chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn, hậu thiên chiêu đãi lưu từ Hàn. Lúc này mới không đến một ngày công phu Tô Giật Phong liền từ thần thái sáng láng tinh anh xoái ca biến thành mất mát về oải nghèo túng thanh niên. Tình yêu quả nhiên đả thương người không rõ. Tô Quân Quân lại nhịn không được hỏi đại ca, ngươi thật sự đồng ý thì thì hiện tại liền đính hôn sao. Qua nửa ngày Tô Giật Phong mới nhàn nhạt mà nói. Ồn nhù cũng lớn, có thể chính mình quyết định người khác lại nói như thế nào, nàng cũng sẽ không nghe chi bằng dựa theo nàng ý tư tới. Tô lưu hai nhà gia thế tương đương, trưởng bối cũng là nhiều năm bạn tốt. Đính hôn việc này nếu là có thể thành tự nhiên là giai đại vui mừng, tô gia cùng lưu gia khẳng định cũng sẽ tiến thêm một bước hợp tác. Nếu là không thành cũng cùng tô quân quân không có bàn bạc quan hệ. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng có thể thoát khỏi nguyên tắc trung đoạt thì tỷ mối tình đầu bạn trai tội danh. Lại qua hai ngày Tô Quân Quân liền phải đi tham gia trù nghệ đại thái. thi đấu là đào thải chế, chỉ cần không bị đào thải, sẽ vẫn luôn liên tục đến 9 tháng phân. Đến lúc đó, Tô Quân Quân trực tiếp liền đi đại học đưa tin. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng là không tính toán hồi Tô Gia. Tô Quân Quân nghĩ đến ngày sau hảo quang cảnh ở luyện tập trù nghệ thời điểm thuận tay chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn. Chuyển qua thiên tới, Lưu Tử Hàn quả nhiên đúng hẹn đi tới Tô Gia. Tô giật phong thực chính thức mà tiếp đại hắn. Tô ôn nhu cũng cố ý trang điểm một phen, ở một bên tiếp khách. Tô quân quân vẫn luôn ở phòng bếp vội cùng, thẳng đến làm xong cuối cùng một đạo canh. Bởi vì cũng không tính cái gì chính thức yến hội, Tô quân quân rứt khoát liền tự mình đem canh đoan qua đi. Chỉ là nàng mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy nhà ăn bên trong đang ở phát sinh tranh chấp. Lưu tử hàn táo bạo mà nói đính hôn, Tô ôn nhu ngươi cư nhiên muốn cùng ta đính hôn. Người điên rồi sao? ở bờ biển hai ta đơn độc ngây người hơn hai mươi thiên ta lại trước nay không có thân cận quá ngươi chính ngươi chẳng lẽ còn cảm giác không ra sao ta căn bản là không yêu ngươi từ thượng cao trung bắt đầu ngươi liền luôn là chạy tới cuốn lấy ta tựa như một cái rắn độc cuốn lấy ta đều mau hít thở không thông nào có như vậy yêu đương tô ôn nhu ta nói thật cho ngươi biết ta thật sự không có biện pháp tưởng tượng cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt bộ dáng kia quả thực chính là ác mộng. Nếu tô lưu hai nhà nhất định phải liên hôn nói, ta tình nguyện cưới tô quân quân làm vợ. tô ôn nhu nghe xong lời này, cả người đều mây ngần cả người, nàng trước nay không nghĩ tới, lưu tử hàn cư nhiên sẽ như vậy đối đãi nàng. tô ôn nhu run dày hỏi ngươi không cùng ta kết hôn, lại muốn cưới tô quân quân. Chẳng lẽ các ngươi hai cái đã sớm cõng ta thông đồng ở bên nhau? Lưu tử hàn vì thoát khỏi nàng dây dưa, chỉ phải căng ra đầu nói. Không sai, ta là thích quân quân. Từ cao ngay từ đầu ta ánh mắt đầu tiên chú ý tới chính là quân quân, là ngươi luôn là lại đây quấn lấy ta. Cùng lúc đó, tô quân quân chính vẻ mặt xanh mét mà đứng ở ngoài cửa. Nàng ngàn tính vạn tính lại không nghĩ rằng, Lưu Tử Hàn như vậy đê tiện vô sỉ thế nhưng tưởng lấy nàng đương tấm mộc. Chỉ là Lưu Tử Hàn nếu dám kéo nàng xuống nước cũng đừng quái nàng làm hắn nan khang. chương 3, tô giật phong vốn đã hạ quyết tâm muốn buông đối tô ôn nhô tình yêu nam nữ. Nhưng vừa nghe Lưu Tử Hàn như vậy làm thấp đi nàng ghét bỏ nàng, Tô Giật Phong lại nén không được lửa giận trung thiêu. Hắn thậm chí mất khống chế tiến lên muốn ra sức đánh Lưu Tử Hàn một đốn, buộc hắn thu hồi vừa mới những lời này đó. Lưu Tử Hàn vốn dĩ chính là cái gối thêu hoa, đừng nhìn hắn vừa rồi đối Tô Ôn Nhu kiêu căng ngạo mạn, vừa thấy Tô Giật Phong nóng nảy, lập tức liền héo. Cuối cùng, vẫn là Tô Ôn Nhu che ở hai người chi gian, chịu cầu đại ca không nên động thủ đánh người xem nàng như vậy cư nhiên còn ở chấp mê bất ngộ tưởng tiếp tục cùng lưu Tử hàn quậy với nhau trong lúc nhất thời tô giật phong phổi đều phải tặc cũng không biết tô ôn nhu là đôi mắt mù vẫn là chúng cái gì ta cố tình tô giật phong ở đối mặt tô ôn nhu thời điểm chính là không hạ thủ được hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi hung hăng mà thu hồi nắm tay xoay người hướng ngoài cửa đi đến đẩy mở cửa vừa vặn lại thấy tô quân quân liền đứng ở cửa Nhớ tới Lưu Tử Hàn nói được những lời này đó, Tô Giật Phong thức khắc nổi trận lôi đình, không chút nghĩ ngợi liền giơ tay hướng về Tô Quân Quân đánh đi, trong miệng còn mắng đoạt thì, thì bạn trai Tô Quân Quân ngươi thật đúng là trường bản lĩnh. Vừa thấy Tô Giật Phong đánh lại đây, Tô Quân Quân theo bản năng mà lui non nửa bước kia một cái tát vừa vặn từ má nàng phía trước đào qua, trên thực tế lại không lại thương nàng mày may. Chỉ là ở người ngoài xem ra, Tô Quân Quân hiển nhiên là bị đánh. Chỉ là Tô Quân Quân từ nhỏ cùng gia gia học gia truyền quyền cước công phu, một luyện chính là mười mấy năm, liền tính là ba bốn người vạm vỡ, nàng cũng không tất sẽ sợ huống chi là Tô Giật Phong loại này thịt chân nam. Bên kia Tô Giật Phong hiển nhiên không nghĩ tới Tô Quân Quân cư nhiên còn dám trốn hắn, này quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Trong lúc nhất thời Tô Giật Phong trong lòng lửa giận càng hơn, hắn nhịn không được miệng vỡ mắng. Tô Quân Quân ai dạy ngươi như vậy tổn hại nhân luân Ai dạy ngươi như vậy không biết xấu hổ, tô ra như thế nào liền dưỡng ngươi cái không biết xấu hổ ngoạn ý. Ngươi này đó bị ổi thủ đoạn, chẳng lẽ đều là cùng ngươi cái kia thượng không được mặt bàn mẫu thân học đi. Quả nhiên chảy đê tiện máu trang đến lại như thế nào giống cũng thành không được đứng đắn cô nương. Tô quân quân nguyên bản còn không nghĩ cùng cái này kẻ điên chấp nhặt. Nhưng cố tình tô giật phong làm trầm trọng thêm càng mắng càng khó nghe thậm chí chạm vào người khác điểm mấu chốt tô quân quân dứt khoát cũng không đành lòng giơ tay liền đem kia nồi nhiệt canh hướng về tô giật phong trên người bát đi canh vẫn là nhiệt mùa hè ăn mặc quần áo lại mỏng tô giật phong bị năng đến thẳng nghe răng hắn lại hung tợn mà mắng tô quân quân người phát cái gì điên tưởng bỏng chết ta không thành tô quân quân lại lạnh lùng mà nói ngươi mới điên rồi đâu ta cái nồi này canh nhưng thật ra đáng tiếc làm ngươi hào hào tỉnh tỉnh đầu óc xúc xúc miệng đỡ phải giống điều chó điên giống nhau lung tung cắn người Ngươi Tô giật phong tức giận đến tiến lên liền tưởng lôi kéo Tô Quân Quân, cấp nha đầu chết tiệt kia điểm giáo huấn. Nhưng hắn mới vừa vừa nhấc đầu, liền nghênh hướng về phía một đôi trong trẻo sâu thẳng, giống như hồ sâu hai mắt. Cặp mắt kia không có nửa điểm huynh muội thân tình, có chỉ là coi thường cùng khinh thường. Liền phảng phất Tô Quân Quân đã sớm đem hắn giấu ở đáy lòng những cái đó xấu xa bí mật đều xem thấu dường như. Tô quân quân cũng không có đem hắn đương đại ca đối đãi hoặc là nói hắn cái này đại ca cũng không đáng giá tô quân quân tôn trọng trong lúc nhất thời phảng phất có một đại bồn nước đá ngang diện bát tới tô giật phong đầy mình hỏa khí nháy mắt đã bị thối diệt thậm chí có chút rét run thực mau tô giật phong lý trí cũng bắt đầu thu hồi hắn này rốt cuộc là đang làm cái gì đâu tô ôn nhu mắt mù chết sống muốn cùng nhân cha lưu từ hàn đính hôn hắn không đành lòng giáo huấn tô ôn nhu liền chạy tới lấy tô quân quân xì hơi Trong khoảng thời gian này, Tô Quân Quân vẫn luôn lưu tại trong nhà vì trù nghệ đại tái làm chuẩn bị, lại từ đâu ra thời gian câu dẫn Lưu Tử Hàn. Rõ ràng chính là Lưu Tử Hàn không nghĩ đính hôn, lấy Tô Quân Quân đương lấy cớ. Lưu Tử Hàn vốn dĩ chính là cái hỗn đàn, bị đánh chết đều xứng đáng. Nhưng Tô Quân Quân lại tái phát cái gì sai, dựa vào cái gì muốn chịu này ủy khuất. Nàng cùng Tô Ôn Nhu không đều là hắn muội muội sao. Nghĩ đến đây, Tô Giật Phong đột nhiên cảm thấy hối hận hắn vừa rồi quả thực giống như là tàu hòa nhập ma dường như lúc này tô ôn nhu chạy tới kéo lại tô giật phong cánh tay ôn thanh khuyên nhủ đại ca ngươi ngàn vạn đừng mắng quân quân quân quân còn nhỏ đâu về sau chúng ta lại chậm rãi giáo nàng là được tổng có thể đem nàng giáo tốt nghe xong lời này tô quân quân đều mau bị cái này không biết cái gọi là tiện nghi thì thì cấp tức giận đến vui vẻ này tô ôn nhu thật sự là nguyên tắc trong cái kia thánh mẫu bạch liên hoa sao như thế nào càng xem càng giống trà xanh kỹ nữ bên ngoài thượng nàng là hướng về tô quân quân nói chuyện, nhưng thực tế thượng nàng một mở miệng liền trực tiếp định rồi tô quân quân thông đồng lưu từ hàn tội danh, còn muốn về sau chậm rãi giáo nàng cũng không biết ai cấp nàng lớn như vậy tự tin. tô quân quân bất động thanh sắc hỏi ta đảo không biết rốt cuộc phạm vào cái gì sai, phải dùng tỷ tỷ ngươi tới giáo. Tô ôn nhu cũng không nghĩ tới tô quân quân sẽ như vậy chất vấn nàng, vội vàng còn nói thêm này quân quân nha, lại thế nào, người cũng không thể dùng nhiệt canh bát đại ca nha. Đem đại ca bị phỏng, ba ba cũng sẽ tức giận. Nàng đây lại ý vào tô phụ thích nàng, lấy tô phụ tới áp tô quân quân, buộc nàng cúi đầu. Tới rồi hiện tại, tô quân quân xem như suy nghĩ cẩn thận, liền tính nàng lại như thế nào lui về phía sau nhường nhịn tô ôn nhu cùng tô giật phong cũng sẽ không cho bất luận cái gì nàng cơ hội. Hơn nữa, Lưu Tử Hàn tên cặn bã kia, bọn họ rõ ràng cũng là đem nàng hướng chết bức. Nếu những người này không muốn làm nàng hào hảo sống kia những người này cũng đừng nghĩ hào quá. Tô quân quân dứt khoát liền nhướng mày nói. Kia y tỷ tỷ xem, đại ca vô duyên vô cơ đánh ta mắng ta cũng đều là ta sai lạc. Nàng thanh âm vốn dĩ liền ngọt có thể phóng mềm vài phần lúc sau, liền có vẻ phá lệ vô tội. Tô ôn nhu vừa thấy nàng chịu thua, trong lòng lại đắc ý lên, Toại quay đầu hướng tô giật phong nói đại ca tự nhiên cũng có bất hảo địa phương, sự tình đều còn chưa nói rõ ràng đâu, ngươi làm gì liền đánh chửi quân quân đâu. Từ nhỏ đến lớn, quân quân như vậy sùng bái đại ca. Đại ca, ngươi làm như vậy nhiều thương nàng tâm nha. Tô quân quân lại rũ xuống con ngươi nói là nha, việc này thật đúng là muốn nói rõ ràng. Bằng không ta thật đúng là không biết chính mình rốt cuộc phạm vào cái gì thiên nộ nhân oán đại sai đâu. Tô giật phong trên mặt tức khắc xuất hiện một mặt vẻ xấu hổ. Tô ôn nhu lại nói tiếp nói hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm ta cùng Lưu Tử Hàn nói dẫn tới. Dứt lời, nàng lại xoay người hướng Lưu Tử Hàn nhìn lại. Lúc này, chỉ cần Lưu Tử Hàn chịu cho nàng cái mặt mũi, đại gia cũng liền thường an không có việc gì mà theo dưới bậc thang. Tô quân quân nghe xong lời này, cũng nhướng mày hướng Lưu Tử Hàn nhìn lại. Tô ôn nhu cùng Tô quân quân tuy nói là hai tỷ muội trường giống lại hoàn toàn bất đồng. Tô ôn nhu liền tuy rằng cũng coi như xinh đẹp, lại thanh tú có thừa kiều diễm không đủ. Ở lưu tử hàn xem ra cái này bạn gái sự tình nhiều, lại ái triền người, thật sự có chút nhận người nhàm chán. Tô quân quân liền không giống nhau, nghe nói nàng diện mạo tùy nàng cái kia thượng không được mặt bàn mẫu thân, dài quá một trương diễm như đào lý mặt. Tô quân quân tuy rằng so tô ôn nhu còn nhỏ nửa tuổi cũng đã phát dục đi lên, trước ngực no đủ eo nhỏ chân dài. Nói trắng ra là chính là cái yêu diễm đồ đê tiện diện mạo. Phía trước nguyên chủ vẫn luôn đối chính mình thân thế thực tự ti sợ người khác nói nàng tùy tiện không đủ trang trọng, càng thêm không thích người khác đàm luận nàng diện mạo. Bởi vậy thường xuyên hàm eo lưng còng, cả người đều âm u, một chút đều không thảo hỉ. Thay đổi nội nhưng lúc sau, tô quân quân lại rất tự tin, nàng đối chính mình biến Mỹ dung mạo thực vừa lòng, cũng càng thêm thói quen rất thẳng sống lưng, lộ ra eo tuyến. Phía trước điệu thấp làm người, là bởi vì tô quân quân không nghĩ khiến cho không cần thiết phiền toái Lúc này, nàng tình lình về phía Lưu Tử Hàn nhìn lại, không che không giấu, trong ánh mắt còn mang theo vài phần sắc bén. Lưu Tử Hàn bị nàng xem đến trong lòng run lên, lúc này mới phát hiện tô quân quân thế nhưng lớn lên như thế kiểu diễm động lòng người. Đặc biệt là cặp mắt kia tựa như hắc đá quý giống nhau lộng lẫy. Trong lúc nhất thời, hắn vừa mới nói được những cái đó hầu môn loạn ngữ, liền nhiều vài phần thiệt tình. Lưu Tử Hàn tính toán Tô Quân Quân tuy rằng xuất thân kém một chút chút lại là cái không hơn không kém tiểu mỹ nhân. Hơn nữa, nàng tính tình lãnh đạm cũng không giống Tô Ôn Nhu như vậy chiền người, lại mang đi ra ngoài. Nhưng thật ra cái đương bạn gái hảo lựa chọn, nghĩ đến đây, Lưu Tử Hàn cũng liền không tính toán cấp Tô Ôn Nhu mặt mũi, hắn thuận miệng nói không phải hiểu lầm ta vẫn luôn đều thích Quân Quân. Chuyện này ta cũng sẽ nhanh chóng cùng trong nhà nói, Tô Ôn Nhu chúng ta vẫn là chạy nhanh chia tay đi. Nghe xong lời này, Tô Ôn Nhu trong lòng nhất thời bi giận đan sen. Lưu Tử Hàn là nàng mối tình đầu, nàng khổ đuổi theo ba năm, hai người mới bắt đầu chính thức kết giao. Hiện tại nhưng khen ngược Lưu Tử Hàn đột nhiên liền nói thích Tô Quân Quân, muốn cùng nàng chia tay. Sao có thể đâu, nàng đối Lưu Tử Hàn chính là thiệt tình. Tô Ôn Nhu càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng sinh khí, trong lúc nhất thời cũng bất chấp mặt khác nàng cười lạnh nói. Người tưởng cùng Tô Quân Quân ở bên nhau, cũng phải hỏi Tô Quân Quân đồng ý không đồng ý nha. Lưu Tử Hàn, người chỉ sở còn không biết đi Tô Quân Quân sớm đã có người trong lòng. Đáng tiếc người nọ lại không phải ngươi Là ai? Lúc này Lưu Tử Hàn sớm đã đem Tô Quân Quân xem thành vật trong bàn tay. Tự nhiên không muốn nghe thấy loại này lời nói. Tô ôn nhu cũng quản không được mặt khác rũ xuống đôi mắt liền nói. Là đại ca. Nói xong, lại bổ sung nói quân quân từ nhỏ liền thích đại ca, nàng trong ánh mắt trước nay đều dung không dưới người khác. Nếu tương lai đại ca trở lại bổn gia lại cưới quân quân, này cũng coi như là kiện đẹp cả đôi đàng sự tình. Lời này vừa nói ra, Tô Giật Phong tức khắc liền thay đổi sắc mặt hắn chừng lớn hai mắt nhìn về phía Tô Ôn Nhu thật giống như chưa từng có nhận thức quá người này giống nhau. Tô Giật Phong thật sự không nghĩ tới, hắn sùng ái mười mấy năm Tô Ôn Nhu thế nhưng sẽ nói ra như thế trọng thương hắn lời nói. Mà những cái đó đã từng làm hắn chịu đủ tra tấn bối rối Tô ôn nhu nhẹ nhàng một chương miệng liền nói ra tới. Người này cũng không biết là thật không hiểu đến lễ nghĩa liêm sỉ, vẫn là nói, vì vô tội muội muội thắng hồi lưu tử hàn, nàng cái gì đều dám làm. Lại hoặc là Tô ôn nhu đối hắn cảm tình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, nàng chỉ là làm bộ không biết thôi. Buồn cười chính là, hắn còn giống cái nhảy nhót vai hề giống nhau, vẫn luôn đang liều mạng thảo Tô ôn nhu niềm vui. Tô quân quân thật sự nghe không nổi nữa thô bạo mà đánh gãy tô ôn nhu tô ôn nhu ngươi đủ rồi đi nói hưu nói vượn cũng nên có cái hạn độ người khác cho ngươi lưu thể diệt ngươi còn một tấc lại muốn tiến một thước đúng không ngươi nói những cái đó vẫn là tiếng người sao cái gì kêu ta thích đại ca ngươi có chứng cứ sao những lời này ngươi dám làm trò phụ thân mặt nói sao Muốn hay không ta hiện tại lập tức gọi điện thoại, đem phụ thân kêu về nhà tới, hào hào hỏi một chút ta tô quân quân hôn sự có phải hay không ngươi cái này đương tỷ tỷ định đoạt. Nguyên chủ chưa bao giờ cùng tô ôn nhu cãi nhau, ngược lại nơi trốn nhường nhịn. Lúc này tô quân quân khí thế cùng nhau tới, lập tức liền đem tô ôn nhu cấp chấn trụ Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cái kia quân quân ta ta kỳ thật cũng không phải cái kia ý thức phụ thân bận rộn như vậy, ngươi ngàn vạn đừng gọi hắn trở về. Nàng nhược nhược mà nói. Nhưng tô quân quân hiển nhiên cũng không tưởng buông tha nàng. Vậy ngươi là có ý thứ gì? Bởi vì là thân nhân, không muốn cùng ngươi so đo, ngươi liền có thể bịa đặt vô tội ca ca cùng muội muội sao? Ta không có ta chỉ là nhất thời tưởng kém. Quân quân thực xin lỗi. tô ôn nhu lắc đầu, nước mắt đều chảy xuống tới, thật giống như bị thiên đại ủy khuất dường như... Nàng thậm chí còn hướng tô giật phong cầu cứu, chỉ tiếc tô giật phong liền cùng choáng váng dường như, vẫn luôn rũ đầu đứng bên cạnh căn bản là không có nhìn về phía nàng. Tô quân quân cười lạnh nói, ngươi không có, ngươi còn cảm thấy ủy khuất đâu, kết quả là đều là người khác gây trở ngại ngươi. Tô ôn nhu, ngươi nhất định cảm thấy là ta âm thầm chơi xấu, đoạt ngươi lưu tử hàn. Nhưng người như thế nào không nghĩ chính ngươi mắt mù thích thượng Lưu Tử Hàn tên cặn bã này, người khác liền nhất định cũng đều cùng ngươi giống nhau thích Lưu Tử Hàn sao? Xin lỗi, ta Tô Quân Quân ánh mắt không ngươi như vậy kém. Nghe đến đó, Lưu Tử Hàn nhịn không được chất vấn nói Tô Quân Quân, ngươi rốt cuộc là có ý thứ gì? Hắn không thích Tô Quân Quân đối hắn vô lễ. Tô Quân Quân lại lạnh lùng mà nhìn hắn, lại mở miệng nói ta ý thứ chính là ngươi Lưu Tử Hàn không phải ta đồ ăn. Ta tô quân quân trước nay đều không có chướng mắt quá ngươi. Cho nên, về sau, ngươi thiếu hướng ta trên người bát nước bẩn. Ngươi không muốn cùng tô ôn nhu kết giao, liền đem sự tình cùng nàng nói rõ ràng. Ai quy định tô lưu hai nhà nhất định phải liên hôn? Ai cho ngươi lưu từ hàn lớn như vậy mặt? Ngươi cho rằng ở chọn cái trắng sao, ngươi chọn lựa thượng tô ra cái nào cô nương, cái nào cô nương liền phải quỳ gối ngươi dưới chân cảm tạ ngươi lọt mắt xanh. Làm ơn ngươi cho chính mình trừ chút mặt mũi đi thiếu tự mình đa tình. Tương lai ta Tô Quân Quân nhất định sẽ tìm cái so ngươi hảo một 100 trăm lần một ngàn lần nam nhân. Tô Quân Quân mắng xong, liền trực tiếp phủi tay lên lầu, không lại đi lý này ba người. lưu Tử Hàn bị mắng, mặt một trận thanh một trận bạch hắn nhưng thật ra tưởng phản bác Tô Quân Quân đâu, nhưng việc này nói đến cùng vẫn là hắn làm được không đúng. Hắn cũng không dám đem chuyện này cùng trong nhà nói. Cùng hắn so sánh với tô ôn nhu sắc mặt cũng hảo không đến chỗ nào đi. Tuy rằng không có thật sự đem tô phụ nháo trở về, nhưng nàng cùng tô quân quân tỉ muội tình xem như hoàn toàn xong rồi. Dư lại tô giật phong, vẫn là rũ đầu đứng ở tại chỗ. Tô quân quân cuối cùng vẫn là không có vạch trần hắn đối tô ôn nhu tâm tư, nhưng tô giật phong tâm cũng hoàn toàn đã chết. Một hồi tỉ mì chuẩn bị cơm chiều cứ như vậy tan rã trong không vui. Chương 4 Nếu đã xé rách mặt cũng liền không cần thiết tiếp tục cùng tô ôn nhu duy trì mặt ngoài hòa khí. Tô quân quân đơn giản liền thu thập hảo hành lý chuẩn bị trước tiên rời đi tô ra đại trạch. Vừa vặn, nàng trong tay có một bộ chìa khóa, là nguyên chủ khi còn nhỏ cùng mẫu thân cư trú qua phòng ở. Sau lại mẫu thân ngoài ý muốn qua đời, căn hộ kia tự nhiên cũng liền dừng ở nàng danh nghĩa. Mấy năm nay, phòng ở vẫn luôn có người giữ gìn bảo dưỡng, dọn qua đi là có thể trụ. Hơn nữa nguyên chủ còn tồn không ít tiền tiêu vặt muốn đi ra ngoài độc lập sinh hoạt trong khoảng thời gian ngắn là vậy là đủ rồi. Đến nỗi nếu muốn hoàn toàn thoát ly tô gia nói, trước đến đêm kia 100 vạn tiền thưởng thắng tới tay lại nói. Chờ đến tô quân quân dẫn theo dương hành lý xuống lâu thời điểm, mọi người đều ngây dại Bọn họ cũng biết tô quân quân là bị ủy khuất chỉ là không nghĩ tới như vậy cách choai choai nha đầu cương nhiên nói đi là đi. Tô giật phong làm trưởng huynh, nhưng thật ra muốn hỏi một chút Tô Quân Quân muốn đi đâu đâu. Nhưng bởi vì vừa mới mất khống chế, hắn lại hiện tại thật sự không mặt mũi đi nói Tô Quân Quân cái gì. Tô Quân Quân dẫn theo dương hành lý, thậm chí xem cũng chưa liếc hắn một cái, ngược lại là đối vẻ mặt lo lắng quản gia gia gia nói ta tính toán trước dọn về ta mẫu thân gia ở, nơi đó ly ta ghi danh đại học tương đối gần, đi tham gia trù nghệ thi đấu cũng tương đối phương tiện. Quản gia gia gia vội vàng khuyên nhủ nhị tiểu thư, này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Người liền tính phải đi ít nhất cũng nên cùng lão gia nói một tiếng. Tô quân quân lại nhàn nhạt mà nói ta hiện tại đã thành niên, có một số việc cũng nên chính mình làm chủ. Vốn dĩ vào đại học cũng là phải rời khỏi, liền không cần quấy giày phụ thân rồi. Này quản gia gia gia vốn đang tưởng tiếp tục khuyên nàng, lại không nghĩ rằng tô quân quân còn tuổi nhỏ, liền tính tình lớn như vậy. Hiển nhiên vừa mới như vậy lăn lộn, đại tiểu thư là đem nhị tiểu thư cấp thương thấu. Bọn họ hiện tại nói cái gì nữa, lại có ích lợi gì. Cuối cùng, thật sự không có biện pháp quản gia ra ra chỉ phải an bài tài xế, đem tô quân quân tiễn đi. Trên đường không nói chuyện thực mau xe liền đến đường Thúy Tây, tài xế vốn là tưởng đem nhị tiểu thư trực tiếp đưa đến Thúy Lâm huyền tiểu khu thuận tiện giúp nàng đem hành lý dọn lên lầu, nhưng lại bị cự tuyệt. Tô quân quân làm hắn đem xe ngừng ở ven đường, sau đó một mình lôi kéo dương hành lý, hướng về Thúy Lâm Nguyền Tiểu Khu đi đến. Thúy Lâm Nguyền Tiểu Khu xem như 20 năm trước khu trùng cư cũ, bởi vì tới gần trung tâm thành phố, giao thông tương đối phát đạt chung quanh nguyên bộ phương tiện cũng thực hoàn bị cho nên, mấy năm nay, giá nhà vẫn luôn cao cư không dưới. Hơn nữa Tiểu Khu đã từng một lần nữa chát phấn quá, mặt đường cũng còn tính san bằng, bên cạnh lại ái di chỉ công viên, chỉnh thể mà nói hoàn cảnh còn tính không tồi. Tô quân quân tới trước tiểu khu nội siêu thị, mua một ít đồ dùng sinh hoạt cùng nguyên liệu nấu ăn, liền kéo dương hành lý hướng đơn nguyên lâu đi đến. Lúc này thiên vẫn là lượng đi đến một chỗ dưới tàng cây, vừa vặn có cái ghế nằm. Tô quân quân cũng đi được có điểm mệt mỏi, dứt khoát liền trước ngồi ở trên ghế nằm nghỉ ngơi một chút. Đối với nàng tới nói, ngày này thật sự quá dài. Thật giống như nàng làm một cái rất dài rất dài mộng, chờ đến mộng sau khi tỉnh lại, nàng sẽ lại biến trở về cái kia bình thường tiểu chủ nương, có thể tự do tự tại mà ở trong núi chạy vội tìm kiếm những cái đó không thường thấy nguyên liệu nấu ăn, lại làm thượng một bàn lớn mỹ vị món ngon. Chỉ tiếc mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, lại phát hiện này không phải mộng, nàng rốt cuộc trở về không được. Nàng chính là tiểu thuyết chung cái kia bị người khác căm thù đến tận xương tùy ác độc nữ vai phụ. Tại đây một tháng, Tô Quân Quân vẫn luôn nói cho chính mình muốn điệu thấp, muốn kẹp chặt cái đuôi làm người, vô luận như thế nào đều không thể trộn lẫn tiến Tô Ôn Nhu mối tình đầu. Nhưng hiện thực lại hung hăng đánh nàng một cái đại ba trường, kết quả là, nàng vẫn là giống nguyên tác chung viết đến như vậy, cùng Tô Ôn Nhu hoàn toàn nháo phiên. Tô Quân Quân đã lười đến tưởng, nàng tương lai sẽ biến thành cái dạng gì? Nếu thật sự nhất định phải bị báo đen sống sờ sờ cắn chết, trốn đều trốn không thoát nói, như vậy ít nhất nàng có thể trước tiên ma hảo giao phay, chính diện ngạnh giang đi lên, thử xem xem. Tô Quân Quân đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên có đạo bóng đen từ bên cạnh trên cây nhảy xuống, động tác nhanh nhẹn, thân nhẹ như yến, thế nhưng giống như đêm khuya báo đen giống nhau. Hoảng hốt gian, nàng thậm chí thấy kia đồ vật bóng dáng, cất giấu vài cái đuôi. Nên không phải là tưởng cái gì tới cái gì đi trong nháy mắt tô quân quân tâm thình thịch loạn nhảy nàng theo bản năng liền đem dao phay nắm ở trong tay lại tập trung nhìn vào nơi nào là cái gì con báo rõ ràng là một con béo ly hoa miêu tiêm miêu vừa vặn chính híp mắt nhìn nàng tựa hồ một chút đều không sợ nàng cái kia cái đuôi còn qua lại đong đưa nguyên lai là tô quân quân nhìn lầm rồi chỉ có một cái đuôi tô quân quân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đem dao phay thả lại chỗ cũ nàng là không sợ miêu ở trong thành thị bị bỏ nuôi mèo hoang có rất nhiều chỉ là giống này chỉ hoa lê miêu như vậy béo tốt lại thập phần hiếm thấy tô quân quân cũng nhịn không được này chỉ miêu rốt cuộc là nuôi trong nhà vẫn là hoang dại kiêm miêu đại khái cũng ngửi được mùi cá một cái kính mà hướng túi tiền bên kia xem cái kia sát tốt tiền cá là tô quân quân bữa tối tự nhiên không thể đút cho nó tô quân quân cũng là hảo tâm dứt khoát liền từ trong túi móc ra một cái bánh mì lót ở plastic túi tiền thượng đẩy ngã miêu trước mặt nàng vừa định cầm hành lý chạy lấy người tiêm miêu lại đột nhiên kêu một tiếng miêu tô quân quân theo bản năng mà cùng miêu ánh mắt tương đối cái loại này kỳ quái cảm giác lại tới nữa thật giống như bánh mì lại bị nó ghét bỏ dường như ghét bỏ cũng không khác tô quân quân lắc lắc đầu không hề xem kia chỉ miêu dẫn theo hành lý hướng trong nhà đi đến đi rồi vài bước lúc sau nàng mới đột nhiên ý thức được nàng giống như cùng miêu giao lưu cũng không biết là ảo giác vẫn là xuyên qua mang đến bàn tay vàng Vừa nghĩ thực mau liền đến năm hào lâu, Tô Quân Quân lôi kéo hành lý, vào thang máy ấn xuống 9 tầng ấn phím. Liền ở cửa thang máy sắp đóng lại thời điểm, đột nhiên lại bị mở ra. Một cái lông mày râu đều trắng cụ ông, dẫm lên một đôi lão nhân dày, không nhanh không chậm mà đi rồi thang máy. Kia cụ ông lớn lên thực hòa khí, sắc mặt cũng không lớn hào, thình lình còn mắt lé nhìn Tô Quân Quân liếc mắt một cái, một bộ không cao hứng bộ dáng. Tô Quân Quân cũng không biết như thế nào liền chọc tới hắn nàng vừa vặn cũng không nghĩ láng giềng hòa thuận hữu hảo dứt khoát liền rũ đầu đứng ở một bên cũng không nói lời nào thực mau thang máy bắt đầu bay lên tới rồi chín tầng vị kia đại gia trước một bước đẩy cửa vào chín trăm linh một tô quân quân mắt thấy kia phiến môn đóng lại lúc này mới xoay người vào chín trăm linh hai nguyên lai like vị kia không cao hứng của ông là nàng hàng xóm chín tầng chính là đỉnh tầng chỉ có hai cái phục thức phòng tô quân quân gia diện tích không tính đại, 120 bình tả hữu chọn cao gần 6 mét, một tầng có hai cái đơn độc phòng, một cái phòng bếp, một cái buồng vệ sinh dọc theo thang lầu đi lên, mặt trên là phòng ngủ cùng thư phòng, còn có một cái đại ngôi cao có thể dùng để trồng hoa thảo. Toàn bộ phòng ở áp dụng phục cổ thức trang hoàng ở 20 năm trước hẳn là xem như đỉnh xứng, nhưng tới rồi hiện tại kiểu dáng đã qua khi. Chỉ là lúc trước tuyển tài liệu đều là tốt nhất, gia cụ, giấy dán tường, mộc sàn nhà cũng đều bảo trì không tồi Ít nhất trụ lên còn tính tương đối thoải mái, bởi vì có người định kỳ quét thước trong phòng còn tính sạch sẽ tô quân quân hơi chút thu thập một chút liền chuẩn bị động thủ cho chính mình làm cơm chiều ăn. Đã mệt mỏi một ngày, nàng cũng không nghĩ lại phiền toái, rứt khoát liền đem cá cắt thành lát cắt gia vị, nấm hương, cà rốt, rau cần cắt thành đinh dự phòng, lại đem gạo ngao thành thơm ngào ngạt cháo theo thứ tự gia nhập nấm hương, rau dưa đinh cùng cá phiến. Bởi vì hòa hậu nắm giữ rất khá, cháo cá lát hương vị thực mau liền ra tới. Toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập một cổ hàng tiên vị. Liền ở Tô Quân Quân thịnh một chén cháo tính toán khai ăn thời điểm phòng bếp bên cạnh tiểu trên ban công đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu. miêu ô, Tô Quân Quân tập trung nhìn vào, vẫn là kia chỉ béo ly hoa chính trợn tròn đôi mắt nhìn nàng. ngươi là như thế nào lên lầu? Tô Quân Quân theo bản năng hỏi. Béo ly hoa biểu tình lại hoàn toàn thay đổi, không hề tràn ngập ghét bỏ, ngược lại tràn ngập khát vọng Thật giống như đang nói, nó đói bụng muốn ăn cháo cá lát. Tô quần quần cũng lười đến suy nghĩ, nàng như thế nào có thể xem hiểu mưu biểu tình. dứt khoát liền đánh ban công môn, đem kia chén cháo cá lát đặt ở đài thượng Kia chỉ béo ly hoa vội vàng mà vòng quanh chén bắt đầu xoay quanh tựa hồ là đang đợi cháo lạnh xuống dưới. Tô quần quần cũng không hề quản nó, vào nhà sau, lại thịnh một chén cháo, bắt đầu hưởng dụng. Ăn xong cơm chiều. Lại đi tiểu ban công vừa thấy kia chỉ miêu đã rời đi, chén bị liếm đến sạch sẽ, liền đặt ở chỗ cũ. Tô quân quân lấy về chén, lại đem ban công khóa cửa hào. Vào lúc ban đêm, Tô quân quân thật sự quá mệt mỏi, sớm liền ngủ hạ Một đêm vô mộng tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Tô quân quân lại dậy thật sớm thu thập thứ tốt tính toán liền đi tham gia trù nghệ thi đấu. Thi đấu địa điểm ở phỉ thúy cao ốc nơi đó ly đường thúy Tây cũng không quá xa, 2-3 cây em là có thể đến. Tô quân quân cũng không ngồi xe buýt công cộng, cõng cặp sách cầm trên mạng đóng dấu báo danh đơn, trực tiếp liền đi tới đi qua. Tới rồi cao ốc một tầng, phóng nhãn nhìn lại, thang máy phía trước tễ không ít người. Cũng có người chờ đến không kiên nhẫn, trực tiếp liền từ thang lầu bò đến 10 tầng đi. Tô quân quân cân nhắc như vậy một cái hình thương nghiệp cao ốc tuyệt đối không có khả năng cũng chỉ có 4 bộ thang máy. Nàng dứt khoát liền vòng một vòng, tới rồi cao ốc đông nam giác, vừa vặn lại thấy một bộ tương đối tân thang máy. Đoạt ở thang máy đóng cửa phía trước bay nhanh mà thực một chút mở ra thiện. Thang máy thực mau mở ra, may mắn mà là bên trong chỉ đứng một béo một gầy hai người. Tô quân quân cũng không kịp nghĩ nhiều thực mau liền thượng thang máy. Dáng người cường tráng trung niên nam nhân đang xem thấy tô quân quân thời điểm tự hồ muốn mở miệng nhắc nhở nàng cái gì. Chính là bên cạnh cái kia ăn mặc tây trang tuổi trẻ nam nhân, lại đột nhiên hướng về phía hắn đánh cái thủ thế trung niên nam nhân lúc này mới không nói gì an tĩnh mà đứng ở người trẻ tuổi bên cạnh. Thang máy thực mau liền bắt đầu dâng lên, tô quân quân duỗi tay ấn hướng 10 tầng kiện lại đột nhiên phát hiện này bộ thang máy thực cổ quái, 10 tầng cái nút như thế nào ấn đều ấn không đi xuống. Lúc này, đứng ở nàng phía sau tuổi trẻ nam nhân đột nhiên thân thủ ấn 12 tầng kiện lại đối nàng nói tới rồi 12 tầng, bỏ hai tầng thang lầu đi xuống là được. Cái tay kia thon dài mà lại sạch sẽ, lưu chữ chỉnh tề xinh đẹp móng tay. Hắn thanh âm rất êm tai, liền tựa như cam tuyển gõ ở cây gậy trúc thượng, hồn hậu trầm thấp rồi lại giàu có tư tính. Tô quân quân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lỗ tai có chút phát ngứa, nàng theo bản năng nói cảm ơn. Ác cảm ơn ngài, ngài cũng là tới tham gia trù nghệ đại tái sao. Tô quân quân cười nghiêng đầu, lại đang xem thấy người nọ trong nháy mắt liền đem câu nói kế tiếp đều nuốt vào đi. Người nọ dáng người tinh tế thon dài, giống như một cây thúy trúc cứng rắn lại không mất tính dai. Hắn tướng mạo anh Tuấn, ngũ quan thâm thúy, gương mặt mượt mà. Hắn trên mũi giá một bộ kính gọng vàng, lại che không được cặp kia thanh triệt như cam thuyền giống nhau đôi mắt. Tô quân quân đời trước cũng sống hai mươi nhiều năm, cũng coi như là gặp qua không ít soái ca, nhưng nàng lại trước nay chưa thấy qua như vậy làm nhân tâm ngứa khó nhịn soái ca. Chương 5 Tuy rằng không có minh môn quy định, nhưng phỉ thúy cao ốc công nhân đều biết tới gần đông nam giác này bộ thang máy là bạch tổng chuyên dụng nối thẳng cao tầng làm công khu. Bởi vì bạch tổng có thói ở sạch, ngày thường trừ bỏ tất yếu quét tước cùng duy tu những người khác căn bản là không dám dùng này bộ thang máy. Đường thang máy đỉnh đến 12 tầng thời điểm, đi ngang qua bộ môn giám đốc vừa muốn tiến lên cùng bạch tổng chào hỏi, liền thấy một cái 17-8 tuổi kiều diễm thiếu nữ từ bên trong đi ra. Hắn đang định trách cứ vài câu cảnh cáo nàng về sau không dùng lại này bộ thang máy, lại bị đứng ở thang máy bạch tổng một cái sắc bén ánh mắt ngăn lại xuống dưới. Mới vừa hạ thang máy tô quân quân hiển nhiên cũng không phát hiện cái gì khác thường, lại xoay người, đối thang máy tơ vàng mắt kính xoái ca nói vừa mới cảm ơn ngài. Cái kia thi đấu ta một hồi cố lên, ngày thường không câu nệ nói cười bạch tổng, ngoài dự đoán mọi người mà đối nàng gật đầu nói. Cố lên. Thang máy thực mau đóng cửa tô quân quân lúc này mới xoay người hướng đối diện thang lầu gian đi đến. Đến nỗi bên cạnh ngây ra như phỗng bộ môn giám đốc nàng hiển nhiên cũng không có quá mức chú ý. Đối với tô quân quân tới nói, gặp được một cái siêu phù hợp chính mình thẩm mỹ quan xoái ca, người nọ tính cách thực hảo lại hiền hòa, lại thân sĩ, này thật sự là kiện khó được mỹ sự Tuy rằng không mặt mũi, hỏi nhân gia muốn uy chát, nhưng là chỉ cần nàng thành công thăng cấp tiếp tục ở chỗ này thi đấu. Về sau khẳng định còn có cơ hội tái ngộ thấy vừa mới cách kia tiểu ca ca. Cùng lúc đó thang máy không ngừng bay lên, đứng ở bạch tổng phía sau Hùng Tuấn Thanh nhịn không được mở miệng hỏi. Như thế nào làm nàng vào được, thiếu ra không phải thực phản cảm người khác tiến địa bàn của ngươi sao. Bạch tổng hơi híp mắt như là dư vị dường như nói. Nàng không giống nhau, rất dễ nghe. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, tức khắc trong lòng cả kinh, hắn theo bản năng mà nói. Không thể nào. Vừa mới cái kia thoạt nhìn vẫn là cái ấu tể đi. Hơn nữa, nàng nhưng không giống như là kia một bên hài tử. Bạch Tổng không để bụng mà nói. Người suy nghĩ nhiều quá, ta đối nàng không có kia phương diện hứng thú. Hùng Tuấn Thanh lại vội vàng nói cũng không nhất định thế nào cũng phải không có hứng thú nha. Trong tộc bên kia đã an bài thật nhiều thứ thiếu ra ngươi rớt khoát liền đi thân cận đi. Người như vậy yêu tú, không lưu lại mấy cái hậu đại sao được. Nghe xong lời này. Bạch Tổng kia trương lực hiện mượt mà mặt lập tức mặt trầm xuống tới. Tuy rằng mang theo kính gọng vàng, làm hắn nhìn qua thực văn nhã. Nhưng mắt kính phiến hiền nhiên ngăn không được hắn kia sắc bén ánh mắt. Bạch Tổng tuy rằng không có trực tiếp động thủ, vừa vặn tài cường tráng hùng tuấn thanh lại giống như bị người bóp lấy ít hầu giống nhau, hắn sắc mặt trắng bạch thực mau phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Thẳng đến lúc này, Bạch Tổng mới rời đi ánh mắt lạnh lùng mà nói ta chính mình sự tình khi nào đến phiên người khác quản. Hùng Tuấn Thanh từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò, không có biện pháp nói chuyện, hắn chỉ phải liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình sai rồi. Bạch Tổng lại không lại nhìn về phía hắn. Qua một hồi lâu, Hùng Tuấn Thanh thật vất vả hòa hoãn xuống dưới. Lúc này mới nhịn không được thở dài. Theo lý thuyết, hắn tuổi tác so Bạch Tổng đại các phương diện kinh nghiệm cũng tương đối phong phú. Đáng tiếc thực lực tranh lệch lại quá lớn. Cũng trách không được Bạch Tổng luôn muốn lộng hắn. Bọn họ tuy rằng là cùng tộc lại không có gì thân duyên quan hệ. Chủng tộc đặc tính quyết định bọn họ độc lai like, độc vãng ca tính. Cơ hồ mỗi một cái đều là một phương bá chủ tự thiện xông vào đối phương địa bàn, chính là không chết tức thương đối véo. Một thế hệ một thế hệ truyền xuống tới, những người khác nhiều ít trở nên càng thêm dung hợp cùng người ở trung đảo cũng còn hào. Nhưng bạch tổng trên người lại xuất hiện khó được gen phản tổ, không ngừng năng lực mạnh nhất tính tình cũng thập phần táo bạo. Nếu không phải yêu cầu sinh hoạt ở nhân loại xã hội chung, Bạch Tổng chỉ sợ đều sẽ không cho phép Hùng Tuấn Thanh đi theo bên cạnh. Hùng Tuấn Thanh thật sự nhịn không được hoài nghi, nếu nào một ngày Bạch Tổng nóng nảy nói có thể hay không trực tiếp đem hắn làm rớt. Bên kia tô quân quân hạ đến 10 tầng, thuận lợi mà lãnh tới rồi đánh số cùng hàng hiệu, đã bị nhân viên công tác đưa tới nơi thi đấu, kỳ thật chính là một cái đại hình hoạt động nơi sân dựng lên phòng bếp. Bốn phía còn vây quanh đồ làm bếp đồ điện tài trợ biển quảng cáo. Cái gọi là hải tuyển cũng chia làm vài tổ, tổ quân quân bị phân ở A tổ, nàng bất động thanh sắc mà nhìn một vòng, đại khái có ba bốn mươi người. Lại nói tiếp thi đấu hạng mục đơn giản lại thua bạo chính là muốn khảo hạch đầu bếp nhất cơ sở kỹ thuật sắt dao. Tài liệu là sớm đã dự bị tốt, mọi người ghé vào cùng nhau thiết hành tây. Sau đó từ chuyên nghiệp bình thẩm lấy ra quá quan thăng cấp tuyển thủ, đến nỗi không bị lấy ra tới những người đó, liền tính thất bại xuyên qua tới này một tháng, tô quân quân đã thanh đao công luyện trở về bảy thành thiết khởi hành tây tự nhiên không hề lời nói hạ. nàng cũng may mắn thành cái thứ nhất bị bình thẩm lấy ra tới đủ tư cách tuyển thủ. tô quân quân ngồi ở một bên cũng không khác sự rứt khoát liền quan sát giữa sân mặt khác tuyển thủ thiết hành tây. cái này tiết mục vốn dĩ đã kêu cao thủ ở dân gian chùa nghệ đại thi đấu tự nhiên cũng không tính cái gì đặc biệt chuyên nghiệp thi đấu. tới báo danh dự thi trên cơ bản đều không phải cái gì đứng đắn đầu bếp có đồ tham ăn, có mỹ thực người yêu thích, cũng có phòng bếp cao nhân. Nam nữ già trẻ đều có từ bốn năm chục tuổi đại thúc đại thẩm cho tới trung học sinh tiểu học. Ra đề mục người cũng coi như tương đối tổn hại thiết hành tây thời điểm một không cẩn thận liền sẽ dính vào trong ánh mắt. Hơn nữa, do so chính là kỹ thuật sát rau tốc độ cần thiết mau thành phẩm lớn nhỏ cần thiết tương đương. Cứ như vậy, nấu ăn thời gian trường kinh nghiệm phong phú người liền tương đối có ưu thế dĩ như một vị béo đại thẩm ở nhà đương vài thập niên gia đình phụ nữ kỹ thuật sắt rau phi thường hào. Nàng thực cũng bị bình thẩm lấy ra tới, đến nỗi những cái đó kỹ thuật sắt rau bất quá ngạnh vốn dĩ thiết đến liền chậm, một sốt suột dùng tay lau mồ hôi, tự nhiên cũng liền nháo khởi chê cười tới. A tổ trung liền có một vị thuyền thủ ăn mặc liền tương đối khoa trương, lưu chữ hai điều thật dài đôi ngựa bím tóc, người mặc một bộ hầu gái trang. Khi cô nương tới phía trước còn cố ý hóa nồng trang, giả lông mi, son môi, móng tay thượng cũng làm cho thực hoa. Nếu là đứng ở địa phương khác, nàng như vậy xuyên cũng rất xinh đẹp, nhưng tới rồi trong phòng bếp lại có chút không tiện. Cô nương thiết thiết hành tây, cái mũi đau xót liền khóc lên. Cố tình, nàng một sốt ruột lại dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, trên tay vốn dĩ liền dính hành tây, lại một cọ đôi mắt nước mắt tự nhiên ngăn không được mà đi xuống lưu thực mau nàng trang đều hoa, nhìn qua hảo không chật vật. Thiết hành Tây đều có thể khóc thành tiểu đáng thương, Tô Quân Quân thật sự không quá xem trọng cô nương này. Đại khái là nàng biểu tình mang ra tới, đứng ở một bên đỉnh một đầu màu đỏ tóc ngắn xoáy khí cô nương đột nhiên mở miệng hỏi. ngươi không quen biết nàng nha, ta hẳn là nhận thức sao. Tô Quân Quân theo bản năng mà nhìn về phía nàng. xoáy khí cô nương vẻ mặt ngạc nhiên mà đánh giá Tô Quân Quân một phen, lúc này mới mở miệng nói cũng không cần thế nào cũng phải nhận thức đi. Nhưng đó là Đồng Giai Nam gần nhất rất hồng. Cái gì, Minh Tinh cũng tới tham gia cái này trù nghệ thi đấu. Tô Quân Quân theo bản năng hỏi. Soái khí cô nương lắc lắc đầu, lại mở miệng nói không tính là cái gì Minh Tinh chính là võng hồng, nhiều lắm xem như 18 tuyến đi. Tô Quân Quân nhìn Đồng Giai Nam liếc mắt một cái còn ở đâu khóc đâu. Lại nhịn không được nói. Nàng thoạt nhìn không phải thực am hiểu trù nghệ nha. Soái khí cô nương thở dài xem ra ngươi quả nhiên cái gì cũng không biết. Người thiết hành tây như vậy hảo, phần cứng điều kiện cũng không tồi. Ta còn tưởng rằng ngươi là bọn họ tìm tới tuyển thủ hạt giống đâu. Tuyển thủ hạt giống, ta chính là một cái chủ nghệ người yêu thích chính mình báo danh tới. Tô quân quân nghiêm mặt nói. Đối thượng nàng cặp kia bằng phẳng đôi mắt xoáy khí cô nương lắc lắc đầu, hạ giọng còn nói thêm. Đây là tuy chúc internet kênh làm ra tới thi đấu, mặc kệ tiết mục bá ra hiệu quả thế nào, chỉ cần ở biểu hiện lấy được mắt có bạo điểm tổng hội nhiều ra một ít thêm vào cơ hội. Cho nên, rất nhiều võng hồng tiểu minh tinh cũng đều lại đây tham gia thi đấu. Tô Quân Quân nghe xong lời này, tức khắc cảm thấy có chút buồn khổ. Nàng một lòng tưởng dựa vào tự thân thực lực bắt được kia 100 vạn, hào hoàn toàn thoát khỏi Tô gia. Nhưng bị soái khí cô nương vừa nói, này trù nghệ thi đấu căn bản chính là cái game sâu đi. Cứ như vậy, trên người nàng cái gì lượng điểm đều không có, còn có thể bắt được quán quân sao? Thi đấu bình phán tiêu chuẩn lại là cái gì? Chương 6 Tóc ngắn xoáy khí cô nương tên là Trần Trùng Trùng, so với Tô Quân Quân lần đầu tham gia thi đấu tiểu bạch tới nói, Trần Trùng Trùng quả thực chính là cái thi đấu vạn sự thông. Tô Quân Quân từ Trần Trùng Trùng nơi đó nghe được không ít nội tình tin tức liền nhịn không được mở miệng hỏi một câu. ngươi như thế nào đều biết, Trần Trùng Trùng trên dưới đánh giá Tô Quân Quân một phen, liền cùng xem người động núi dường như, nhịn không được cười nói. Này thi đấu năm trước không phải đã so một lần sao? Đời trước kêu dân gian Mỹ thực đại thu thập, năm trước trên mạng mới vừa bá ra thời điểm, hưởng ứng thập phần bình đạm thẳng đến ngẫu nhiên gian, thả ra video ngoài lề tuôn ra tuyển thủ xé bức bình thẩm bạo thô khẩu còn có các loại kỳ ba tuyển thủ kỳ ba sự, những cái đó video ngắn ngoài ý muốn vận đỏ. Liên quan toàn bộ tiết mục đều là thấp khai cao đi cuối cùng đạt được rất cao tỷ lệ click. Trong tiết mục những cái đó tương đối thảo căn đầu bếp cũng đều ngoài ý muốn vận đỏ. Có người đương Mỹ thực chủ bá, có người khai tiệm cơm, có người thành Mỹ thực người chủ trì, còn có một vị kỳ ba Mỹ nữ đầu bếp thành mẫu game show chú chàng khách quý, còn có người nương đông phong ở điện ảnh lộ mặt nhảy thành điện ảnh diễn viên. Mà kệ nói như thế nào, cái này tiết mục mang phát hỏa một số lớn người. Tới rồi năm nay, tuy chúc Internet quyết định một lần nữa chế tạo này khoản tiết mục giống đồng giai nam như vậy võng hồng, tự nhiên là nghe tin mà đến. Nhưng thật ra tô quân quân người cái gì cũng không biết chạy tới làm gì. Tô quân quân vừa thấy Trần Trùng Trùng cũng là cái thật sự người, cũng liền không dối gạt nàng. Tự nhiên là hướng về phía kia một trăm vạn tiền thưởng tới ta đối chính mình trù nghệ còn man có tự tin. Trần Trùng Trùng nghe xong lời này, nhịn không được hừ một tiếng. Vừa vạn ta đối chính mình trù nghệ cũng rất có tự tin đâu. Tô quân quân nhìn thoáng qua Trần Trùng Trùng ngón tay thượng kia tầng kén, liền biết đó là luyện đao công mài ra tới. Này Trần Trùng Trùng tuy rằng thích bát quái, lại cũng là cái chân chính đầu bếp. Đầu bếp chi gian khó tránh khỏi sẽ có hiếu thắng tâm, gặp được kỳ hồ tương đương đối thủ tiến hành trù nghệ luận bàn. Ở luận bàn trung đạt được tiến bộ đây là hết sức bình thường sự. Cho nên tô quân quân vừa rồi liền mở miệng nói kia chi bằng nhiều lần xem lâu. Này liền tương đương trực tiếp hạ khiêu chiến thư. Trần trùng trùng nghe xong lời này, chẳng những không tức giận ngược lại ánh mắt sáng lên, nàng ý chí chiến đấu tràn đầy mà nói hảo nha chúng ta tuổi vừa vặn không sai biệt lắm ta xem ngươi kỹ thuật sắt sau cũng không tồi không bằng nhìn xem kia một trăm vạn cuối cùng là của ai nàng lời này cũng đồ cuồng vọng tựa hồ cũng không có đem mặt khác tuyển thủ xem ở trong mắt tô quân quân lại cười nói hảo nha ta cũng đang có ý này tô quân quân vốn dĩ sinh đến một bộ yêu diễm diện mạo mắt trái giác hạ còn sinh một viên mỹ nhân trí nàng không nói lời nào thời điểm khí tràng thiên lãnh một bộ người sống chưa tiến bộ dáng Nhưng cố tình nàng cười lên, khóe miệng thượng cong, đôi mắt liền cùng tiểu nguyệt nha dường như, khóe mắt đuôi lông mày lại đều giãn ra khai, ngược lại nhiều vài phần tính trẻ con đáng yêu. Trần trùng trùng vốn dĩ liền cùng nàng đầu tính tình, vừa thấy nàng cười tức khắc liền ngây dại. Nàng nhịn không được bụng mặt kêu rên nói nguyên lai like thật là có trong ngoài không đồng nhất người nha. Tô quân quân, ngươi về sau vẫn là đừng cười. Vâng, tô quân quân vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn nàng. Trần trùng trùng quả thực chịu không nổi nàng gương mặt kia thượng xuất hiện loại này xuẩn manh biểu tình, duỗi tay đẩy ra tô quân quân trên mặt tiếp tục kêu thảm. Đừng như vậy nhìn ta, thực mau, bọn họ này một tổ hải tuyền thời gian liền đến. Bình thẩm nhóm lấy ra kỹ thuật sắt rau đủ thư cách người, đã phát sự thi chính thức hàng hiệu. Tô quân quân mắt lạnh nhìn, vì khi ăn mặc hầu gái trăng, khóc đến mặt đều hoa võng hồng đồng giai nam cũng không có thông qua hải tuyền Nhưng trần trùng trùng lại nói khẽ với nàng nói. Tiềm lực huyền thủ sẽ có cái phụ gia tái, nói cách khác chỉ là đầu bếp này tiết mục liền không có lượng điểm. Đến nỗi phụ gia tái liền cùng các nàng không quan hệ tô quân quân cùng Trần Trùng Trùng bỏ thêm WeChat bạn tốt liền về nhà đi. Tô quân quân vốn dĩ chính là đầu bếp tự nhiên sẽ không ở thức ăn thượng bạc đãi chính mình. Ở trên đường trở về, nàng có thuận tiện đi tranh sinh tiên thị trường, mua một cái cá chấm cỏ, hai hai phì thịt heo mỡ, rau hẹ trứng gà chờ xứng đồ ăn, lại đem gia vị gom đủ, để ra một cái túi nhỏ bột mì liền về nhà. Bởi vì mới vừa dọn lại đây, nàng mua đồ vật thật sự không ít cũng may sinh tiên thị trường ly nhà nàng không xa tô quân quân sức lực cũng khá lớn, cầm lấy tới cũng không tính lao lực. Đi vào tiểu khu thời điểm, vừa vặn gặp phải ngày hôm qua cái kia vị kia khí không thuận hàng xóm cụ ông. Tô quân quân cũng biết này lão gia tử tính tình không được tốt lắm cho nên cũng không có tiến lên cùng hắn chào hỏi. Lại không nghĩ rằng kia lão gia tử lại một sửa phía trước thái độ, nhìn tô quân quân trong tay đại cá chắm cỏ hai mắt chủ động nói. Này không phải ngày hôm qua dọn đến cách vách kia tiểu nha đầu sao? Người để nhiều như vậy đồ vật là muốn làm gì? Nhân gia đều chủ động chào hỏi tô quân quân cũng ngượng ngùng đương không phát hiện chỉ phải nói. Ta tùy tiện mua chút nguyên liệu nấu ăn, làm giữa trưa cơm. Cụ ông lại nói, nhìn ngươi này tế cánh tay tế chân cầm quái lao lực đều là phố láng giềng, vừa lúc ta cũng muốn về nhà, liền giúp ngươi để đi lên đi. Tô quân quân vừa định nói không cần, lại không nghĩ rằng lão gia tử xuống tay thực mau, một chút liền đem đại cá chắm cỏ cùng mặt túi tiền cấp lấy đi qua. Tô quân quân dẫn theo rau hẹ trứng gà cùng một ít gia vị liền nhẹ nhàng rất nhiều nàng vừa thấy lão gia từ tuy rằng nhìn qua tuổi không nhỏ thân thể lại rất hảo một bộ tinh thần phấn chấn bộ dáng dưới chân cũng thực linh hoạt nàng cuối cùng chỉ phải nói vậy cảm ơn ngài đại gia lão gia từ run run râu híp mắt nói khách khí cái gì tả hữu đều là hàng xóm ta họ mao đúng rồi ngươi là tân mua phòng ở vẫn là nguyên bản chính là kia ra tô quân quân rũ mắt nói nguyên bản chính là kia ra ta kêu tô quân quân đó là ta mẫu thân phòng ở Mao đại gia nghe xong lời này, lại từ trên xuống dưới đánh giá Tô Quân Quân một phen, lúc này mới cười nói nói như vậy, chúng ta cũng coi như là lão hàng xóm. Cũng không biết ngươi còn nhớ rõ, không nhớ rõ, ngươi khi còn nhỏ, gia gia ta còn cho ngươi mua quá đường đâu. Tô Quân Quân miễn cưỡng cười nói khi đó ta còn quá tiểu, nhớ không rõ lắm. Mao đại gia thở dài, cũng là ngươi bị tiếp đi thời điểm, giống như mới 5-6 tuổi. Này nhoáng lên đều mười mấy năm. Mẹ ngươi nếu là biết ngươi lớn lên tốt như vậy, cũng sẽ vui mừng. Đúng rồi, mấy năm nay, quân quân, ngươi quá đến còn được chứ? Tô quân quân gật đầu nói cũng không tệ lắm. Này không phải muốn vào đại học sao, bên này ly trường học tương đối gần, ta liền dọn về đến bên này ở. Thấy nàng không quá thường nhắc tới tô gia sự, mau đại gia cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ là nói trở về trụ cũng hảo, mấy năm nay, này tiểu khu làm cho xem như không tồi, bên ngoài chính là nhà ga tàu điện ngầm cũng không xa, đi đâu đều thực phương tiện. Tô quân quân gật gật đầu, hai người câu được câu không trò chuyện một ít chuyện cũ năm xưa cứ như vậy dọc theo đường đi chín lâu. Tới rồi cửa nhà tô quân quân mới tiếp nhận mau đại gia trong tay đồ vật. Nói tạm liền về nhà đi. Mao đại gia muốn nói lại thôi mà nhìn tô quân quân bóng dáng liếc mắt một cái, rốt cuộc cái gì cũng không con nói. Cuối cùng chỉ phải thở dài, xoay người về nhà đi. Đóng cửa sau, Mao gia có chút phiền lòng ý táo ở nhà dạo bước. Cách vách kia tiểu nha đầu nhìn như hiền hòa, trên thực tế phòng bị tâm trọng. Mao gia thật vất vả kéo xuống mặt tới chủ động cùng nàng phàn quan hệ. Kia tiểu nha đầu ngoài miệng tuy rằng lễ phép, lại không chịu chủ động thỉnh hắn ăn cái cơm trưa. Này không khỏi có chút keo kiệt như vậy một cái đại cá chấm cỏ nàng chính mình lại ăn không vô đi đạp hư đồ ăn nhiều không hảo nha liền ở mau ra đầy mình lại nhảy thời điểm một cổ mê người cá mùi hương xuyên thấu qua cửa sổ từ cách vách bay tới kia hương vị liền giống như móc hung hăng mà câu ở mau ra trong bụng thèm trùng. mau ra dùng sức mà hít hít cái mũi do dự mà có phải hay không lại tìm cái lấy cớ đi gõ cách vách môn thuận tiện cọ đốn tiểu ngư ăn Nhưng hắn lại nói như thế nào cũng đều thượng tuổi thân phận lại bãi ở đâu thật sự có chút kéo không dưới mặt. Đang ở do dự mà liền nghe thấy chuông cửa đột nhiên vang lên. Mau ra hai ba bước đi qua đi tâm phiền ý loạn mà mở cửa vừa thấy, lại thấy tô quân quân chính bưng một cái hộp cơm đứng ở bên ngoài. Không đợi mau ra nói chuyện tô quân quân liền mở miệng nói. Mau đại gia ta này mới vừa dọn lại đây, cũng không có gì lấy đến ra tay đồ vật lộng bàn cá sồi cào cho ngài nếm thử đi. Mao Gia xuyên thấu qua hộp cơm, nghe kia cổ cá mùi hương, thiếu chút nữa không chảy xuống nước miếng tới. Hắn trong miệng lại nói nói, "Này nhiều không hảo thích hợp nha, chính ngươi ăn liền xong rồi." Tô Quân Quân lại cười nói, "Ngài cũng nói Tả Hữu đều là hàng xóm, về sau cho nhau chiếu ứng địa phương nhiều đi. Ngài cũng đừng khách khí." Mao Gia lúc này mới tiếp nhận hộp cơm, cười nói, "Kia hành đi ta lão nhân đã có thể nhận lấy. ân ta đây liền đi về trước." Mau ra nhìn theo tô quân quân vào ra môn, lúc này mới đóng cửa lại phùng hộp cơm đi đến trước bàn, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng coi như như nguyện. Mở ra hộp cơm vừa thấy, thượng tầng là sắp hàng chỉnh tề thịt cá sồi cảo từ cá chấm cỏ thịt chế thành. Hạ tầng hộp cơm, đựng đầy một chén màu trắng ngà tiên canh cá từ cá chấm cỏ đầu đuôi cùng xương cốt ngao chế mà thành. Cũng không biết kia tiểu nha đầu rốt cuộc như thế nào làm được tựa hồ chỉ cần cá tới rồi nàng trong tay, liền sẽ trở nên dị thường mỹ vị. Mao gia nghe kia cổ mê người mùi hương, rốt cuộc bất chấp mặt khác lấy ra chiếc đũa liền ăn uống thỏa thích lên. Mao gia lại như thế nào cũng coi như là người từng trải, muốn nói năm sau cấp quán ăn nổi danh đầu bếp làm được cá, hắn cũng không phải không ăn qua. Khả năng đem cá làm được như vậy tươi ngon, lại thập phần hiếm thấy. Mấy năm nay Mao gia là quyết tâm muốn lui ra tới, hắn bổn tính toán đại ẩn với thị quá mấy năm thanh tĩnh cuộc sống gia đình thuận tiện dưỡng lão. Nơi nào nghĩ đến cách vách đột nhiên truyền đến một cái am hiểu làm cá tiểu chủ nương. Xem ra về sau, không thiếu được muốn ra mặt dày cọ cơm ăn. chương 7, chuyển qua thiên tới, mau đại gia không ngừng đem hộp cơm rửa sạch sẽ đưa còn trở về còn đề ra một đuôi rất lớn sống cá muốn tặng cho tô quân quân đương dọn nhà chi lễ. Tô quân quân vừa thấy, này cá là thất tinh lương ngư toạt nhìn đến có 20 cân trọng, có nàng cánh tay như vậy trường. Loại này cá ở ngày thường nhưng không quá thường thấy. Vì thế, liền đối mao đại gia nói, tốt như vậy cá ta thật không thể muốn ngài, ngài vẫn là lấy về ra làm ăn đi. mao đại gia lại nói xem ngươi nha đầu này nói, trong nhà theo ta lão nhân một người, nơi nào sẽ thu thập cá nha. Kỳ thật cũng coi như là vừa vặn, ta hôm nay sáng sớm đi ra ngoài đi bộ thời điểm, vừa vặn gặp phải một cái tiểu bối, hắn chết sống một hai phải đem này cá lớn hiếu kính cho ta, ta không cần đều không thành. Vừa nói, Mao Đại Gia còn không quên trộm đánh giá Tô Quân Quân hai mắt thấy nha đầu này có chút ý độc mới tiếp tục nói. Tốt như vậy cá đặt ở ta trong tay đã có thể lãng phí. Này không phải vừa vặn ngươi sẽ làm cá sao, này cá liền đưa ngươi được. Dù sao cũng là đến không, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ta lão nhân khách khí. Tô Quân Quân vừa nghe Mao Đại Gia đều đem nói đến này phân thượng chỉ phải đem cá nhận lấy tới. Nàng còn nói thêm, kia hành đi cá ta nhận lấy. Nhưng lớn như vậy cá ta chính mình nhưng ăn không vô Chỉ bằng ta lấy nó làm thành giữa trưa cơm Mau đại gia ngài cùng cùng nhau ăn đi Coi như mừng nhà mới Kia cũng thành đại gia đã có thể không khách khí Mau đại gia cười tùm tìm mà đáp ứng xuống dưới Hắn vốn dĩ liền thượng tuổi cười lên gương mặt kia liền cùng nở rổ cúc hoa dường như Nhìn hắn này phó tư cười thân thiết bộ dáng Thật sự rất khó trước mặt thiên thấy cái kia khí không thuận cụ ông liên hệ đến cùng nhau Tô quân quân thậm chí có chút hoài nghi, mao đại gia đưa nàng cá nên sẽ không chính là vì muốn cho nàng giúp đỡ làm đi. Vừa vặn, nàng cũng chính yêu cầu mài rũa chủ nghệ đâu, giúp đỡ làm con cá đảo cũng không tính sự. Chỉ là bởi vì này cá thật sự quá lớn, thu thập lên thập phần lao lực. Tô quân quân lại đi bán xứng đồ ăn, liền càng sẽ chậm trễ thời gian. Mao đại gia rứt khoát liền nói không bằng ngươi đem yêu cầu nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị viết xuống tới ta đi thế ngươi đi mua một chuyến là được vừa vặn ta ở thị trường nhận thức không ít người quen có thể bắt được mới mẻ nhất hóa tô quân quân chỉ phải đem yêu cầu xứng đồ ăn cùng tiểu liêu đều viết ở trên giấy nàng lại tưởng lấy tiền cho mao đại gia nhưng mao đại gia lại cự tuyệt xem ngươi nha đầu này mấy cái tiền trinh ta lão nhân nơi này vẫn phải có tô quân quân nhìn nhìn mao đại gia kia thân giản dị trang phẫn rốt cuộc không nói cái gì nữa mao đại gia đi rồi nàng liền tiến phòng bếp bắt đầu thu thập cái kia cá lớn Chờ đến đem cá thu thập hào thời điểm, Mao đại gia đề ra suốt hai đại khai túi nguyên liệu nấu ăn đã trở lại. Tô quân quân mở ra túi tiền vừa thấy, này đều đã không chỉ là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần là nấm hương, Mao đại gia liền mua trở về mười mấy loại còn có một ít không thường thấy nấm dài. Tô quân quân tự nhiên biết này đó nguyên liệu nấu ăn giá cả xa xỉ, liền nhịn không được đối Mao đại gia nói ngày này nguyên liệu nấu ăn thật sự quá nhiều, căn bản là không dùng được. Không khai phong, chờ chúng ta cơm nước xong, có thể lui về sao? Mao đại gia lại bàn tay vung lên, thực hào sảng mà nói. Lùi cái gì lui, dùng không xong, ngươi liền lưu chữ về sau chậm rãi dùng bái. Dù sao những cái đó hàng khô có thể phóng thật lâu. Tô quân quân thấy hắn là thật sự không thèm để ý, cũng liền không nói cái gì nữa. Đơn giản liền trở lại trong phòng bếp tính toán buông ra tay chân làm một bàn toàn ngự yến. Tô quân quân tính đã nhìn ra, này mau đại gia phòng trừng cũng là cái đồ tham ăn. Nếu tiền đều hoa tổng không thể cô phụ mau đại gia chờ mong đi. Tô quân quân ở trong phòng bếp vội cùng, mau đại gia liền ngồi ở phòng khách không chút để ý mà nhìn TV, một bên nghe trong phòng bếp không ngừng truyền đến mùi hương thực mau hắn trong bụng thèm trùng lại bị câu ra tới. Nếu không phải cô kỵ chính mình trường bối mặt mũi, mau đại gia đã sớm chui vào trong phòng bếp trước làm ra điểm bán thành phẩm đỡ thèm. Cứ như vậy ước chừng nhịn hai cái giờ tô quân quân mới đem đồ ăn bưng lên bàn. mao đại gia tức khắc mắt choáng váng, chỉ cần chỉ là một con cá tô quân quân lại làm tràn đầy một bàn yến hội. Rau trộn liền có rau trộn ra cá thịt cá cuốn trứng tô tạc cá bánh. Chủ đồ ăn là bài đến giống khổng thức xòe đôi giường như chừng cá phiến, giống như hoàn chỉnh một con cá đường giấm lư ngư cùng với trang ở bình thường chén sứ, lại đã diễm lệ lại lịch sự tao nhã vững chắc lư ngư sư từ đầu còn có giòn xinh dưa chuột kẹp cá phiến cùng với một chậu cá ca canh. Cuối cùng còn có một nồi nấm dại lư ngư canh. Tô Quân quân sợ ăn không hết, mỗi dạng đồ ăn đều làm được không nhiều lắm. Chính là thượng bàn lúc sau, lại vẫn là nhiều. Như thế nào cũng đến có 4 năm người lượng cơm ăn liền ở nàng cảm thấy như vậy một bàn đồ ăn khẳng định ăn không hết thời điểm ngồi ở một bên mau đại gia rốt cục buông xuống cuối cùng rụt rè hắn hạ đũa như bay hỏa lực toàn bộ khai hỏa thực mau liền thổi quét toàn bộ mặt bàn trong lúc nhất thời tô quân quân đều xem trợn tròn mắt đời trước nàng cũng nhận thức quá một vị đại dạ dày vương bằng hữu đã từng đáp ứng lời mời cho hắn đã làm cơm đại dạ dày vương ăn cơm cũng đã thực dọa người nhưng làm người ngoài ý muốn chính là dáng người bình thường mao đại gia cương nhiên so đại dạ dày vương còn sẽ ăn tô quân quân sợ mao đại gia ăn no căng ăn hỏng rồi vội vàng giúp hắn thịnh một chén canh cá trong miệng còn khuyên nhủ ngài nhưng đừng như vậy ăn căng hỏng rồi liền không hào thật thích chan nói lần sau ta lại cho ngài làm là được mao đại gia vốn đang ở cuồng ăn vừa nghe lời này lập tức tiếp lời nói đây chính là chính ngươi đồng ý nhìn mao đại gia cặp kia lóe tinh quang đôi mắt tô quân quân bất đắc dĩ mà nói ân ta đồng ý về sau còn cho ngài nấu cơm mao đại gia được nàng lời chắc chắn lại tiếp tục dấn thân vào với mâm đồ ăn bên trong hắn một bên ăn một bên còn nói nói yên tâm ta ăn uống hảo đâu đừng nói như vậy vài món thức ăn lại làm gấp hai ta cũng ăn được hả tô quân quân tức khắc cảm thấy thực vô ngữ ngài về hưu phía trước là chuyên nghiệp đại dạ dày vương đi Mao đại gia không để bụng mà nói, đó là cái gì đứng đắn công tác, người đại gia ta chính là đứng đắn cao tầng, kia ngài là ở quốc doanh xưởng vẫn là ở hương trấn xí nghiệp đương cao tầng nha. Tô quân quân thuận miệng hỏi, Mao đại gia thực ghét bỏ mà nhìn Tô quân quân liếc mắt một cái. Này tiểu nha đầu tử, lão nhân ta nói như thế nào cũng là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng xí nghiệp ra được chứ. Tô quân quân không nói tiếp tra, lại gắp một khối ca bánh bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp lên. Nàng hiển nhiên không quá tin tưởng Mao Đại Gia vừa mới lời nói. Đầu năm nay, hai cái tiểu siêu thị cũng tên doanh sĩ nghiệp gia. Mao Đại Gia liếc mắt một cái liền nhìn ra này tiểu nha đầu trong lòng suy nghĩ cái gì đâu. Nếu là người khác dám như vậy, không tôn trọng hắn, Mao Đại Gia khẳng định sẽ làm hắn bị chết rất khó xem. Chính là, nếu tiểu nha đầu đáp ứng cho hắn làm cá ăn, hắn liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá tha thứ nàng. Mao Đại Gia ăn ăn, lại nhịn không được hỏi một câu ngươi làm được cá như thế nào ăn ngon như vậy nha tô quân quân đương nhiên mà nói bởi vì ta là đầu bếp nha ngươi không phải thi đậu đại học sao mao đại gia lại hỏi kia cũng không chậm trễ ta đương đầu bếp nha ta nha đương tính toán đem đại học trong lúc hào hào lợi dụng lên tô quân quân dứt khoát liền đem nàng chuẩn bị tham gia chủ nghệ thi đấu sự cũng cùng mao đại gia nói mao đại gia trong mắt vừa động lập tức tiếp lời nói Thì đấu phía trước ngươi có phải hay không đến luyện tập nha? Ta phụ trách tài trợ ngươi nguyên liệu nấu ăn thế nào? Ngươi chỉ cần đem thành phẩm cho ta ăn liền hào, vẫn là thôi đi, ngài về hưu tiền lương vẫn là lưu lại chậm rãi hoa đi. Bất quá ta làm đồ ăn nhưng thật ra có thể thỉnh ngài thì ăn. Tô Quân Quân nói, mao đại gia lại đương trường liền tức giận, hắc đứa nhỏ này như thế nào cùng ngươi nói ngươi đều không nghe đúng không? ngươi đại gia thật là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng xí nghiệp ra chúng ta trong tay không kém tiền. Tô quân quân cũng không có biện pháp cuối cùng chỉ phải đáp ứng làm mau đại gia tài trợ nàng nguyên liệu nấu ăn. Kế tiếp nhật tử mau đại gia tổng có thể làm ra đủ loại tiên cá hải sản cùng hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Tô quân quân mở rộng tầm mắt đồng thời cũng không khỏi hưng phấn lên. Nàng rốt cuộc nhịn không được đắm chìm ở chế tác Mỹ thực vui sướng. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể bào chế ra không ít Mỹ vị món ngon tới. Mao đại gia tự nhiên ăn đến thập phần tận hứng, cứ như vậy ở làm cùng ăn bên trong hai người thế nhưng chỗ ra vài phần tổ tôn tình tới. Tô quân quân thậm chí cảm thấy Mao đại gia có điểm giống nàng đời trước gia gia. Ngẫu nhiên ở rượu đủ cơm no lúc sau Mao đại gia cũng sẽ cùng Tô quân quân nói một ít nàng khi còn nhỏ sự tình. Nghe nói nàng mẫu thân sinh ra ở một cái bờ biển làng trài nhỏ là cái ôn nhu lại tươi đẹp nữ nhân cũng thực sẽ làm cá. Khi đó, nàng thực ái tuổi nhỏ Tô Quân Quân, rõ ràng chính là nguyên chủ mẫu thân cùng nàng bản thân cũng không có quá lớn quan hệ. Chính là nghe được mau đại gia nói được những cái đó về mẫu thân sự tình Tô Quân Quân vẫn là nhịn không được đỏ vành mắt. Đại khái là thật sự uống say, nàng nhịn không được gục đầu xuống lẩm bẩm nói. Bọn họ luôn là nói ta mẫu thân không tốt chậm rãi ta liền đã quên nàng đối ta hào. Mao Đại gia thật sâu mà nhìn Tô Quân Quân liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng đầu nói. Mẹ ngươi là sẽ không trách ngươi, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Tô Quân Quân lại giống như tự nói giống nhau nói. Dù sao ta sẽ không lại hồi cái kia ra đi. Mao Đại gia gật đầu nói không quay về cũng hảo, lưu lại cấp gia ra làm cá ăn. Một lát sau Tô Quân Quân mới buồn cười nói. Ngài như vậy, không tham gia quá lớn dạ dày vương thi đấu, thật đúng là đáng tiếc. Mau đại gia nghe xong lời này, cũng nhịn không được cười mắng. Nhà đầu này tử, người đường ra ra thật theo chân bọn họ dường như cái gì đều hướng trong bụng tắc đâu. Gia ra, ra tuy rằng ăn uống hảo, lại chỉ ăn chân chính mỹ vị món ngon. sung sướng thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau thực mau liền đến chủ nghệ đại tái thời gian. Trần Trùng Trùng còn trước tiên cấp tô quân quân đã phát một cái WeChat làm nàng đi xem một cái phá vây tái video ngắn nguyên lai like, thiết hành tây sau khi thất bại đồng giai nam làm một phần nhìn qua cũng không tệ lắm hải sản hấp cơm ba gã bình thẩm chỉ có hai người cho nàng thông qua nguyên bản đồng giai nam là không có cơ hội tiến vào chính thức thi đấu nhưng nàng khóc sất mướt đau khổ cầu xin cuối cùng vị kia bình thẩm đại thúc không lay truyền được tiểu nữ sinh cuối cùng là cho nàng qua cứ như vậy đồng giai nam mới bắt được thăng cấp phiếu xem xong một đoạn này tô quân quân lập tức cấp trần trùng trùng, trùng trở về một cái wechat Ta sẽ không cầu người, vậy phải làm sao bây giờ? Trần trùng trùng thực mau lại cho nàng trở về một cái. Tô quân quân, cái này chê cười một chút đều không buồn cười. Chương 8, thực mau, chính thức thi đấu cũng liền bắt đầu, các máy quay phim cũng chi đi lên. Tham gia xong trận đầu chính thức thi đấu lúc sau, tô quân quân liền phát hiện quả nhiên như trần trùng trùng theo như lời chỉnh tràng thi đấu đều tràn ngập xé bước cùng làm tú. Đoạt nguyên liệu nấu ăn phân đoạn giống như là tiết mục tổ cấp các tuyển thủ đào tốt hố, có tuyển thủ đơn giản liền lộ ra phóng đãng không kềm chế được kia một mặt đoạt nguyên liệu nấu ăn liền cùng đánh lộn giống nhau. Kết quả có người bởi vì nguyên liệu nấu ăn đoạt đến quá nhiều, không có thể hoàn mỹ mà làm ra thành phẩm đồ ăn cuối cùng ngược lại bị khấu phân, thậm chí chịu khổ đào thải. Cũng may tô quân quân chọn đồ ăn ánh mắt cũng đủ đánh đá chô hoa rước khoát liền từ bỏ đứng đầu nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp bôn ít được lưu ý nguyên liệu nấu ăn đi tự nhiên cũng chọn tới rồi vừa lòng nguyên liệu nấu ăn. Chủ nghệ thi đấu lại như thế nào làm tú, nói đến cùng vẫn là muốn bằng thực lực thủ thắng. Trận đầu chính thức thi đấu sau khi kết thúc trực tiếp thăng cấp trước vài tên cũng liền thành trù nghệ thương đối cường đệ nhất thê đội, trong đó liền bao gồm tô quân quân, trần trùng trùng hai cái mụi từ còn có thực lực phái gia đình nấu phụ liêu di đam mê mỹ thực cùng manga anime chạy ca ở nước ngoài dốc sức làm mười mấy năm, sau khi trở về tính toán khai quán ăn bành thúc. Mặt khác chính là lấy đồng giai nam cầm đầu võng hồng minh tinh đội, những người này tổng có thể cho thi đấu mang đến rất nhiều bạo điểm cùng lạc thú. Liền lấy Đồng Giai Nam tới nói, nàng mỗi chàng thi đấu lên sân khấu trang điểm đều phá lệ mà hút người tròng mắt, hoàn toàn chính là đem cosplay dung nhập đến sinh hoạt bên trong, cổ kim nội ngoại các loại đầu bếp nữ hầu hạ đều bị nàng xuyên cai biến. Bởi vì Đồng Giai Nam tạo hình trăm biến, chủ nghệ tạm được lại am hiểu đà thanh đà khí mà giả đáng yêu. Hơn nữa nàng phía sau cường đại fan duy trì, Đồng Giai Nam liền thành trong lúc thi đấu nhất có nhân khí tuyển thủ mặt khác cùng nàng thực thân thì thạch lựu tỷ liền càng có xem điểm thạch lựu thì kia trù nghệ căn bản là không đủ xem đơn người tái thông thường đều sẽ lót đế lại bởi vì phóng đãng không kiềm chế được tính cách tiêu tổ tái cũng thường xuyên gây họa nhưng cố tình mỗi lần nàng đều ở đào thải bên cạnh đi một vòng lại tổng có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân miễn với đào thải sau lại các võng hữu đều quản thạch lựu thì kêu cầm lý còn có võng hữu áp thạch lựu thì một đường cầm lý đến cuối cùng thậm chí có thể tiến trận chung kết Tô quân quân mỗi lần thấy vị tiểu tỷ tỷ này, tổng cảm thấy vận khí cũng là thực lực một bộ phận, làm người không phục đều không được. Nhưng trần trùng trùng lại ở ngầm cùng nàng khai bái, này thạch lựu tỷ là có hậu đài, bởi vì hậu trường đủ ngạnh mới có thể mỗi lần đều thuận lợi quá quan. Tô quân quân tức khắc cảm thấy rất không thú vị, mặc kệ nói như thế nào thì đấu một hồi một hồi mà tiến hành. Tiểu tù tái giống nhau đều an bài ở bên ngoài nơi sân, đến nỗi đơn người tái còn lại là ở phỉ thúy cao ốc 10 tầng. Tô quân quân mỗi lần đi phỉ thúy cao ốc thời điểm, đều sẽ phá lệ mà chú ý. Chỉ tiếc nàng kia không có thể ở thang máy tái kiến qua cái kia có thể đem tây trang ăn mặc rất đẹp chân dài tiểu ca ca. Ở trong đám người, ngẫu nhiên có thể thấy tiểu ca ca bị vài người vây quanh tự nhiên cũng không có khả năng đi chào hỏi. Tô quân quân luôn là nhịn không được cảm thấy đáng tiếc. Cố Tình nàng ngẩng đầu nhìn lại, cũng không biết có phải hay không ảo giác, cái kia tiểu ca ca tựa hồ tổng có thể đáp lại nàng nhìn chăm chú, cặp kia sạch sẽ đến giống thanh tuyền thủy trong ánh mắt luôn là mang theo ôn hòa ý cười. Thẳng đến bọn họ đoàn người đều đi qua khi Tô Quân Quân vẫn là không rời được mắt. Thẳng đến Trần Trùng Trùng dùng sức mà đẩy nàng hai thanh Tô Quân Quân mới hồi phục tinh thần lại. "Ngươi đang xem cái gì đâu? Đừng luôn là bãi ngươi kia trương kiều hoa dường như mặt gan phát ngốc được chứ?" Ngươi như vậy thoạt nhìn hảo thuần, ngươi cũng chưa phát hiện vừa rồi đi qua đám kia người bên trong, có cái có ca ca lớn lên đặc biệt đẹp sao? Tô Quân Quân nhìn không được hỏi, một đám hắc tây trang, trên mặt hung ba ba, liền cùng người khác thiếu bọn họ 800 vạn dường như có cái gì đẹp. Tô Quân Quân, ngươi đó là cái gì thẩm mỹ quan? Tô Quân Quân tức khắc cảm thấy thực vô ngữ kia tiểu ca ca rõ ràng liền rất hảo, lại còn có đặc biệt thân sĩ tính tình còn đặc biệt hảo. Cũng không biết Trần Trùng trùng đây là cái gì ánh mắt. Bên kia, phỉ thúy cao ốc hậu cần chủ quản còn buồn bực đâu. Bạch Tổng tuy rằng ngày thường cũng thích tuần tra phỉ thúy cao ốc có thể trước không có hiện tại như vậy cao tần suất. Cũng không biết tháng này là làm sao vậy, mỗi đến thứ ba thứ bảy, Bạch Tổng liền thích đến một tầng đại sành tuần tra. Khác không nói, Bạch Tổng vừa xuất hiện ở một tầng sở hữu công nhân đều sẽ nhịn không được khẩn trương lên, sợ bị Bạch Tổng tìm được sai lầm. Bạch Tổng tuy rằng tuổi trẻ lại rất có hy vọng. Liền ở chủ quản thấp thỏm lo âu thời điểm, Bạch Tổng đột nhiên đưa ra muốn tham quan một chút cao ốc nhà ăn. Không có biện pháp hậu cần chủ quan cùng mặt khác giám đốc chỉ phải mang theo Bạch Tổng hướng nhà ăn đi. Bạch Tổng không chút để ý mà ở nhà ăn kiếm lời một vòng. Liền ở đại sư phụ đều cấp ra một thân mồ hôi lạnh thời điểm, Bạch Tổng lại đột nhiên mở miệng nói mười tầng không phải lộng cái chù nghệ thi đấu sao. Dứt khoát an bài bọn họ tới bên này so một hồi. a Mặt khác giám đốc nghe xong lời này đều là cả kinh. Bạch Tổng khi nào như vậy quan tâm Internet kênh sự tình? Chính là Internet kênh bên kia đã đem lịch thi đấu đều an bài hào. Lại nói, những cái đó tuyển thủ trình độ so le không đồng đều, làm không hào cơm lời nói cũng sẽ ảnh hưởng công nhân bình thường đi ăn cơm. Hứa giám đốc căng ra đầu nói. Bạch Tổng nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái tức khắc một cổ áp lực ập vào trước mặt. Hứa giám đốc nháy mắt liền sửa lời nói. An bài tốt những cái đó lịch thi đấu sau này đầy chính là Tới chúng ta nhà ăn thi đấu càng có thể khai quật tuyển thủ tiềm lực Hơn nữa chúng ta nhà ăn sư phó nhóm từ bên hiệp trở hẳn là cũng sẽ không có rất lớn ảnh hưởng Bạch Tổng lúc này mới xoay người tiếp tục đi địa phương khác tuần tra Toàn bộ trong quá trình sở hữu cao quản đều là không hiểu ra sao Cũng không biết đại lão bản rốt cuộc là có ý thứ gì Chỉ là đại lão bản không hổ là hào môn thiếu gia một không cao hứng, chừng mắt lên tới, thật sự thực dọa người. Những người khác đều khẩn trương hề hề mà chỉ có hùng tuấn thanh lão thần khắp nơi mà đi theo cuối cùng, cùng lúc đó, hắn ở trong lòng đang ở điên cuồng phun tào. Còn nói đối cách kia muội tử không có hứng thú tuần tra địa bàn, chẳng lẽ không phải vì cùng muội tử gặp mặt chơi hào cảm thân cận sao? Cũng may hắn có thiên kiến nổi danh cố ý trước tiên tra xét một chút. Kia muội tử tuy rằng nhìn qua vẫn là cái ấu thể, chính là dựa theo nhân loại tuổi, nàng tháng trước đã 18 tuổi thành niên. Hùng Tuấn Thanh Đào muốn nhìn, Bạch tổng như vậy làm ra vẻ đi xuống, nếu muội tử bị người khác truy đi, hắn phải làm sao bây giờ? Phải biết rằng, nhân loại xã hội nhưng không thịnh hành đánh lộn dựa vũ lực đoạt muội tử. Có thể là Hùng Tuấn Thanh thật sự chửi thầm đến quá lợi hại, Bạch tổng thình lình quay đầu lại nhìn qua hùng tuấn thanh cũng sợ này thiếu ra lập tức hai ba bước chạy đến thiếu ra bên người bạch tổng lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi truyền qua thiên tới hùng tuấn thanh đem ở nhà ăn thi đấu an bài đặt ở bạch tổng bàn làm việc thượng bạch tổng nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn thoáng qua liền đặt ở một bên một bộ không lắm để ý bộ dáng hùng tuấn thanh tâm nói làm ngươi trang ta liền không tin thứ bảy ngươi sẽ không đi xuống cấp mụi từ cổ động Tô quân quân cảm thấy lấy tiết mục tổ niệu tính thứ bảy thi đấu khẳng định còn sẽ an bài ở bên ngoài, hơn nữa còn ở Đại Thái Dương phía dưới. Tám tháng, vốn dĩ thời tiết liền nhiệt thượng tuần lại an bài giã ngoại cung cơm thi đấu. Những cái đó hóa nồng trang mụi từ liền xui xẻo, ra mồ hôi quá nhiều, không thấm nước trang đều cứu không được các nàng mỹ nhan, một đám đều có vẻ thực chật vật. Chờ đến kia cánh hoa ra lúc sau, có người nhàn đến không có việc gì liền làm cái video cắt nối biên tập đem sở hữu muội tử quận thái đều cắt nối biên tập đến cùng nhau. Thượng truyền lúc sau, cái kia cắt nối biên tập tỷ lệ click không ngừng tăng cao. Còn có nhất bang nhàn đến không có việc gì võng hiểu kêu gọi những cái đó võng hồng tiểu tỷ tỷ tú nhan tiến phòng bếp. Tô Quân Quân cũng suy nghĩ, những cái đó tiểu tỷ tỷ có thể hay không thuận theo dân ý thật sự liền tú nhan tiến phòng bếp. Ai thành tưởng thứ bảy tới rồi phỉ thúy cao ốc lại bị báo cho, hôm nay tiểu tổ tái an bài ở trong nhà, hơn nữa liền ở phỉ thúy cao ốc nhà ăn Cứ như vậy, những cái đó tiểu tỷ tỷ cũng coi như tránh được một quan. tô quân quân nhịn không được tưởng, này đại khái chính là thạch lựu thì cái kia hậu trường ra lực đi. Cũng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều thực mau liền hồng làm hai tổ liền phân ra tới, bắt đầu phân biệt cấp phỉ thúy cao ốc công nhân làm cơm trưa xui xẻo chính là lần này tô quân quân cùng cẩm lý thạch lựu tỷ phân ở một tổ. tuy rằng cùng tổ liêu a di thực đáng tin cậy, trạch ca thực có khả năng. chính là thạch lựu tỷ vừa lên tới liền thiếu chút nữa đem bếp lò cấp điểm. theo nàng một tiếng thét chói tai, bên cạnh tô quân quân cũng bất chấp mặt khác tiến lên liền lấy nắp nồi đem hòa cấp cái diệt. thạch lựu tỷ cũng không biết có phải hay không cố ý, một thùng rửa rau nước bẩn tất cả đều hát ở tô quân quân trên người. trạch ca đương trường liền nóng nảy. Miệng vỡ liền mắng ngươi là cố ý đi. Nhân gia tô quân quân rõ ràng đều đem hỏa lộng diệt ngươi còn hướng nhân gia trên người bát thủy. Thạch lựu tỷ vội vàng giải thích nói thực xin lỗi nha, ta thật không phải cố ý. Này không phải cũng là vội chung làm lỗi sao? Chạy ca lại cười lạnh một tiếng. Là nha, ngươi này cầm lý, cá nhân tái thời điểm chưa bao giờ làm lỗi, vừa đến tiểu tổ đô ngựa thượng liền vội chung làm lỗi. Lần trước mã văn lệ còn không phải là bị ngươi kẹp bị thương tay, bị bắt lùi tái sao? Này nhưng khen ngược ngươi lại tính kế khởi tô quân quân tới. Ta còn nói cho ngươi, đừng đem người khác đều đưng ngốc tử, chúng ta không hạt người xem cũng không mù. Hạch lựu tỷ tức khắc cũng nóng nảy, ngươi lời này có ý thứ gì, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi là coi trọng tô quân quân sao, cũng không nhìn xem chính ngươi lớn lên cái gì đức hạnh cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Ngươi cũng không hỏi xem thiên Nga dùng đến ngươi che chở sao. Bọn họ này một véo lên, máy quay phim lập tức liền tiến đến gần. Những người khác có mặt không lên tiếng tiếp tục làm việc cũng có đứng ở một bên xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, hồng đội trong phòng bếp loạn thành một đoàn. Tô quân quân tuy rằng cũng phiền chán thạch lựu tỷ, nhưng nàng lại biết hiện tại cũng không phải nội chiến thời điểm, vội vàng nhặt phía dưới thượng thái diệp tử, lại lấy quá liêu A-di đưa qua khăn lông khô xoa xoa mặt liền tiến lên nói. Hảo, đừng xảo chúng ta hồng đội trước đồng tâm hiệp lực đem hôm nay này đoạn cơm trước làm ra tới. Chanh thủ đào Thái Lam đội không phải xong rồi sao? Liêu A Di cũng tiến lên giúp đỡ khuyên can, một hồi tranh chấp lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Hồng đội cũng có thể tiếp tục thi đấu, chỉ là mọi người đều không quá tưởng tới gần Thạch Lựu Tì. Thạch Lựu Tì vẻ mặt vô tội mà đứng một hồi lâu, mới qua đi hỏi Liêu A Di. Ngài xem ta hiện tại làm cái gì đâu? Liệu à gì cũng không có biện pháp chỉ phải nói bằng không tiểu thạch ngươi vẫn là phụ trách rửa rau đi Úp hảo đi cứ như vậy rốt cuộc mỗi người vào vị trí của mình đều tìm được sống làm nhưng trong phòng bếp lại dị thường áp lực Cùng lúc đó tới tuần tra phòng bếp bạch tổng tình lình đột nhiên liền đối hứa giám đốc nói một câu Này đều thi đấu quá nửa loại này phòng bếp ngu ngốc cư nhiên còn không có bị đào thải Này thi đấu chất lượng cũng quá kém đi Hứa giám đốc nghe xong lời này, tức khắc mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Không thể hiểu được mà, hắn chính là biết bạch tổng giống như sinh khí. Chuyện audio được đọc ở úc đọc .com chương 9, bởi vì thạch lựu tỷ duyên cớ, hồng đội tuy nói chậm trễ thời gian, lại làm chuyện xấu một đạo đồ ăn. Nhưng đại gia cũng không có bởi vậy mà từ bỏ thi đấu. Ngược lại đồng tâm hiệp lực tính toán hoàn thành đồ ăn phẩm. Phía trước đơn người tái thời điểm. Tô quân quân làm được đồ ăn phẩm tổng có thể trước hết đạt được bình thầm nhóm yêu ái, ngay cả độc nhất lưỡi bình thầm cũng đối tô quân quân tán thưởng có thêm. Tuy rằng luận diện mạo tô quân quân so với kia chút võng hồng minh tinh phải đẹp đến nhiều. Nhưng cô nương này tính cách điệu thấp chưa bao giờ làm yêu không gây chuyện cũng không dựa xé bức làm tú bác gia vị. Mấy vòng thi đấu xuống dưới tuy rằng tô quân quân bên ngoài cánh hoa là ít nhất chính là cơ hồ sở hữu tuyển thủ dự thi đều nguyện ý cùng nàng cùng tổ. Tô quân quân tiểu tổ tái cũng là thắng suất tương đối cao. Cho nên, lần này thi đấu thạch lựu tỷ không mang tập thể thắng bại hướng về phía tô quân quân xuống tay, những người khác mới phá lệ sinh khí. Ở những người khác xem ra thạch lựu tỷ hoàn toàn chính là căn gậy thọc cứt. Kế tiếp thời gian, căn bản là không ai nguyện ý phản ứng thạch lựu tỷ cơ hồ đều đem nàng đương không khí xem. Nhưng người khác không để ý tới nàng, thạch lựu tỷ lại muốn chính mình tìm chút sự tới làm. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là tuyển thủ dự thi. Cứ như vậy, thạch lựu tỷ hướng về phía chủ đồ ăn xương sườn liền xuống tay. Đơn luận hầm xương sườn nói, vốn dĩ chính là lại đơn giản bất quá công tác. Những người khác đều đem xương sườn thiết hào. Chỉ cần phóng hào gia vị, nhìn nồi tiếp tục hầm là được. Nhưng thạch lựu tỷ khen ngược cư nhiên lại vội chung làm lỗi, không cẩn thận đem dấm trở thành dầu hào đào trong nồi đi. Trong lúc nhất thời, sở hữu tuyển thủ dự thi đều tức giận, ngay cả tính tình tốt nhất mã ca đều nhịn không được phát hỏa. Ngươi thị phi đến đem chúng ta bên này trộn lẫn thất bại mới cam tâm đúng không? Liền dầu hào cùng giấm đều phân không rõ ràng lắm, ngươi còn đương cái giấm đầu bếp. Đây chính là chủ đồ ăn, ngươi tai họa xong rồi, chúng ta còn lấy cái gì cùng lam đội so nha? Mã ca sinh khí mà nói. Chạy ca cũng cười lạnh nói nàng căn bản chính là lam đội an bài ở chúng ta đội nằm vùng đi. Đây là vô luận như thế nào đều phải bảo lam đội toàn thể thăng cấp tiết tấu nha. Mặt khác vài vị đội viên cũng thực tức giận. Sẽ không làm ngươi cũng đừng làm, chạm một bên ngốc liền xong rồi. Ngươi còn cầm lý đâu ta xem ngươi căn bản chính là phòng bếp tai tinh, ai cùng ngươi một tổ ai xui xẻo. Thạch lựu tỷ vốn đang ở xin lỗi, vừa nghe tất cả mọi người ở châm chọc mỉa mai nhằm vào nàng tức khắc cũng sinh khí. Đều nói ta lại không phải cố ý, này không phải cùng các ngươi xin lỗi sao. Các người còn muốn ta thế nào? Chạy ca cao mày nói hắc đại tiểu thư làm sai sự còn có lý đi. Chúng ta cùng nàng cùng tổ bị nàng hố chính là xứng đáng. Liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Phía trước thạch lựu thì cũng ở tiểu tổ tái cũng từng phát sinh quá rất nhiều lần sai lầm, nhưng bởi vì ngầm mọi người đều đang nói thạch lựu thì hậu trường ngạnh, bối cảnh hùng hậu cũng không ai chính diện cùng nàng phát sinh xung đột đã có thể thạch lựu tỷ như vậy năm lần bảy lượt mà lăn lộn các tuyển thủ đối nàng chịu đựng đã sớm vượt qua hạn độ đè ép ở bên nhau không thể nhịn được nữa lần này mới rốt cuộc bạo phát cho nên mới tập thể công kích thạch lựu tỷ bị mắng mặt ngoài thực tức giận thực ủy khuất nhưng nàng trong lòng lại thập phần không cho là đúng hồng đội thua liền thua dù sao bị đào thải cái kia tuyệt đối không phải là nàng. Chỉ cần hậu kỳ cắt nối biên tập tốt lời nói, liền biến thành sở hữu tổ viên đều ở xa lánh nàng khi dễ nàng. Nàng ngược lại có thể giành được đại chúng đồng tình. Đến lúc đó, không ngừng có bạo điểm, nói không chừng nàng còn có thể lên hot search đâu. Thạch lựu tỷ ở trong lòng cân nhắc hảo lợi và hại, lúc này mới buông ra lá gan theo chân bọn họ cãi nhau. Nàng không chỉ có không có thành tâm nhận sai, ngược lại còn nơi trốn lấy lời nói châm ngòi người khác ý đồ kích khởi càng nhiều người hỏa khí. Nếu có người thật sự nhịn không được đối nàng động thủ, vậy càng có ý tứ. Chỉ tiếc nàng nghĩ đến khá tốt. Bên kia tô quân quân tuy rằng mặc kệ thiếu triều thạch lựu tì, nhưng lại vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Nàng đi đến sương sườn nồi phía trước, nhìn trong nồi cuồn cuộn nước canh cầm cái muỗng thịnh một ít tinh tế nếm nếm, lúc này mới quay đầu thân đối mọi người nói. Này sương sườn còn có thể cứu lại một chút, đến lượt ta tới làm đi. Các người chạy nhanh nắm chặt thời gian, hoàn thành đỉnh đầu thượng đồ ăn, đừng lại làm lỗi, chúng ta hồng đội liền thua không được. Mọi người vốn dĩ đều tự xa ngã chuẩn bị thư bỏ thi đấu, nghe tô quân quân như vậy vừa nói, lập tức liền lười đến lại phản ứng thạch lựu tỷ. Lại mỗi người vào vị trí của mình, bắt đầu quay đầu tiếp tục làm chính mình phụ trách đồ ăn phẩm. Chỉ có bị lưu lại thạch lựu tỷ, tiến cũng không được thối cũng không xong. Nàng thình linh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Quân Quân, đáy mắt còn mang theo một chút địch ý. Vốn dĩ một lần lên hot sất cơ hội tốt liền như vậy bị Tô Quân Quân phá hủy. Nhưng ai thành tưởng Tô Quân Quân liền cùng sau lưng trường mắt dường như quay đầu lại liền nghênh hướng về phía nàng tầm mắt. Tô Quân Quân cặp mắt kia trong trèo sâu thẳng tựa như hai cong lãnh đàm tựa hồ trong nháy mắt liền đem thạch lựu tỉ xem thấu dường như lại giống ở cảnh cáo nàng không cần lại làm dư thừa sự. Ở như vậy bằng phẳng nhìn chăm chú hạ thạch lựu tì theo bản năng mà sai khai mắt. Lúc sau thời gian, nàng không có tái phạm cái gì sai lầm. Trải qua hồng đội cộng đồng nỗ lực cuối cùng ở thi đấu kết thúc trước hoàn thành sở hữu đồ ăn phẩm. Ngay sau đó chính là đem làm tốt đồ ăn phẩm bãi ở cung cơm cửa sổ chờ phỉ thúy cao ốc công nhân lại đây múc cơm. Nếu công nhân cảm thấy bên kia đồ ăn phẩm tương đối vừa lòng, liền có thể đem mâm đặt ở chỉ định khu vực cuối cùng thống kê Hồng Lam hai đội mâm số lượng quyết ra thắng bại thi đấu quy tắc cùng thường lui tới cũng không có cái gì hai dạng Lam đội bên kia đồng giai nam đã bắt đầu dựa bán manh kiếm khách người Hồng đội bên này thạch liệu tỷ hiền nhiên đề không kính tới cũng cùng đại gia không phải một lòng mọi người một thương lượng Lam đội bên kia có võng hồng bọn họ bên này cũng có cao nhan giá trị xinh đẹp cô nương khiến cho tô quân quân ở cửa sổ giúp đỡ đại gia bán cơm Làm tô quân quân đảm đương linh vật nàng nhưng thật ra cũng không có gì ý kiến. Chỉ là giống đồng giai nam như vậy bán manh tùy thiện quản người khác gọi ca ca tỷ tỷ nàng lại làm không được. Cũng may mặt khác tổ viên cũng không có gì ý kiến. Hơn nữa chỉ dựa vào tô quân quân diện mạo bọn họ bên này cũng không thế nào có hại. Liền ở tô quân quân chính vội vàng băng nhân thịnh cơm thời điểm nhà ăn cửa đột nhiên đã xảy ra một trận xôn xao tô quân quân lại vội đến liền ngẩng đầu xem một cái thời gian đều không có. Thực mau, liền cái có người nhường ra một cái lộ, một cái cao vóc dáng nam nhân đi lên trước cầm phiếu cơm, đưa tới Tô Quân Quân trước mặt, mở miệng nói cho ta tới một phần xương sườn Nhìn trắng nõn ngón tay thon dài, nghe quen thuộc thanh âm Tô Quân Quân nhịn không được ngẩng đầu vừa thấy, vừa vặn chính là vị kia ở thang máy gặp được tiểu ca ca. Lúc này tuy rằng cách một tầng mắt kính chính là tiểu ca ca trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu thiện ý. Tô Quân Quân trong lòng hơi hơi vừa động. Chỉ tiếc này cũng không phải nói chuyện phiếm ôn chuyện hào thời cơ bên cạnh còn có nhiếp ảnh gia ở quay chụp đâu. tô quân quân chỉ phải áp xuống tâm tư đối tiểu ca ca nói đây là dưa chua xương sườn tương đối toan không bằng lại đến một phần măng thịt ti măng là mới mẻ thanh thúy lại ngon miệng. tiểu ca ca thực văn nhã mà nhìn kia bàn măng liếc mắt một cái lại dường như không có việc gì hỏi. kia cũng là ngươi sao? ân. tô quân quân mặt hơi hơi nóng lên. tiểu ca ca thực mau liền còn nói thêm. Vậy lại đến phân măng đi, tô quân quân lặng lẽ cấp tiểu ca ca đánh nhiều điểm, lại hỏi, cơm đâu, bốn lượng đi, tiểu ca ca hàm hồ mà nói, thực mau cơm đánh hảo tiểu ca ca bưng chậu cơm đi xa, tô quân quân vẫn là nhịn không được lại nhìn vài lần, không biết lần sau khi nào có thể lại cùng tiểu ca ca tiếp xúc gần gũi. Lúc này, lại lại đây một vị nhìn qua thực thô tráng đại thúc tô quân quân nhìn có điểm quen mắt trong lúc nhất thời rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua hắn. Đại thúc đem sở hữu đồ ăn phẩm đều nhìn một lần, lúc này mới mở miệng nói cho ta tới tam đại chén bốn lượng cơm, mang cùng xương sườn các tam phân. Nói xong, liền lấy ra tam chương phiếu cơm, Tô quân quân dừng một chút thực mau liền giúp đại thúc thịnh hào cơm. Đem mâm đồ ăn đưa qua đi thời điểm, nàng nhịn không được hướng đại thúc bụng liếc mắt một cái. Xem ra trong sinh hoạt nơi trốn đều có thể gặp được đại dạ dày vương, hàng xóm ra mau ra ra tính một cái, trước mắt vị này quen mắt tây trang đại thúc cũng coi như một cái cùng này đó đại dạ dày vương tiếp xúc nhiều tô quân quân đều mau tập mãi thành thói quen nhìn tiểu nha đầu cái loại này hơi mang khiếp sợ mặt hùng tuấn thanh nhịn không được chửi thầm nói như vậy điểm lượng cơm ăn đã bị dọa nhảy dựng chờ đến kết hôn lúc sau cho ngư trưởng vô cùng nhãi con nhóm nấu cơm kia phải làm sao bây giờ hùng tuấn thanh vừa nghĩ trợ thủ đắc lực các cầm một cái mâm đồ ăn ổn định vững chắc mà đi tới bạch tổng đối diện ngồi xuống Hắn mới vừa lấy ra chiếc đũa chuẩn bị hưởng thụ một đốn vui sướng tràn trề cơm trưa. bạch Tổng lại đột nhiên lấy ra một cái đại hộp cơm, nhàn nhạt mà ngó Hùng Tuấn Thanh liếc mắt một cái. Hùng Tuấn Thanh thức khắc liền buồn bực, này thiếu ra cũng thật đủ có thể, sĩ diện, một hai phải ở mụi tử trước mặt giả văn nhã, che dấu lượng cơm ăn. Hiện tại khen ngược không đủ ăn thế nhưng vô sỉ mà cung cấp dưới đoạt đồ ăn, này cũng coi như người làm việc. Có tâm không nghĩ cho hắn, nhưng bạch tổng thằng nhãi này một chút đều không bận tâm cùng tộc tình cảm cư nhiên hiểu dụng ánh mắt uy tín hắn. Đến nỗi sao, này đều mau dọa khiêu chiến thư. Không có biện pháp Hùng Tuấn Thanh đánh không lại hắn cuối cùng chỉ phải ủy ủy khuất khuất mà đem chính mình đánh tới măng cùng xương sườn đào vào cái kia bạch tổng hộp cơm. Cống hiến một phần cơm lúc sau, bạch tổng còn ngại không đủ, Hùng Tuấn Thanh khẽ cắn môi, lại đào đi vào một phần. Bạch Tổng lúc này mới thu hồi tầm mắt đem chính mình bàn đồ ăn đều ăn đến sạch sẽ Ở Hùng Tuấn Thanh ai oán mà nhìn chăm chú hạ Bạch Tổng chậm rãi buông chiếc đũa cầm mâm đồ ăn cấp hồng đội đầu hạ hai phiếu thuận tiện đạt được mũi từ cảm kích ánh mắt Sau đó liền cũng không quay đầu lại mà rời đi nhà ăn Lưu lại vẻ mặt khổ bức Hùng Tuấn Thanh quỷ ủi khuất khuất mà ăn xong chính mình cơm chưa không bụng dẫn theo Bạch Tổng đại hộp cơm đi trở về Rời đi nhà ăn thời điểm tự nhiên phải cho muội từ đầu hạ sáu phiếu. muội từ chẳng những không cảm kích ngược lại nhìn chằm chằm hắn trong tay đại hộp cơm nhìn vài mắt thật giống như đang nói hắn ăn không hết gói đem đi, nhiều ái chiếm đơn vị tiện nghi dường như. Trong lúc nhất thời, Hùng Tuấn Thanh cảm thấy càng buồn bực. Hắn trở về liền cấp tộc trưởng đánh báo cáo xin đổi công tác không biết còn kịp không kịp. Liền tính đi công trường cải cũng so đi theo bạch tổng bên người cường nha. Bài cầm hạo này thiếu ra, thật sự quá khó hầu hạ. chương 10, chờ đến phi thúy cao ốc sở hữu công nhân đều ăn xong cơm chưa lúc sau, một số mâm số lượng hồng đội thế nhưng so lam đội còn nhiều mấy cái. Trong lúc nhất thời, hồng đội đội viên đều thực hương phấn, bọn họ đem tô quân quân vây ở một chỗ. Đại gia trong lòng cũng đều minh bạch lần này thì đâu ít nhiều tô quân quân ngăn cơn sóng giữ, bằng không liền thạch lựu tỉ như vậy lan lộn, khẳng định không diễn. Chỉ còn lại có thạch lựu thì một mình đứng ở một bên cũng không biết lại tưởng cái gì thật giống như nàng căn bản là không phải hồng đội thành viên dường như. Lam đội bên kia dựa theo quy tắc lại đào thải hai cái đội viên, thạch lựu thì tiếp tục đương nàng cầm lý, lại lần nữa thành công thăng cấp. Tô quân quân thậm chí nhịn không được tưởng, cũng không biết thạch lựu thì hậu trường có bao nhiêu ngạnh như vậy đi xuống, nói không chừng nàng thật có thể một đường hỗn đến trận chung kết đâu giải tán lúc sau tới rồi thang máy cũng không những người khác tô quân quân đem trong lúc thi đấu phát sinh sự cùng trần trùng trùng nói trần trùng trùng đương trường liền phát hỏa cái gì nàng bắt ngươi một chậu rửa rau thủy còn đem xương sườn làm chuyện xấu như vậy các ngươi tổ còn thắng đâu tô quân quân thở dài ta cũng không biết người này suốt ngày đều suy nghĩ cái gì đâu trần trùng trùng hừ lạnh một tiếng còn có thể tưởng cái gì còn không phải là chế tạo bạo điểm lăng xê thành danh sao Tô quân quân cao mày nói, theo lý thuyết nàng lại không phải thực sẽ nấu cơm cũng không thiếu tiền bộ dáng tham gia loại này trù nghệ thi đấu làm gì. Đi cách vách tham gia tuyển tú không phải càng tốt sao. Trần trùng trùng thật sâu mà nhìn nàng một cái, nhịn không được nói. Xem ra, ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết đâu. Đến ta cùng ngươi nói đi, trong lúc nhất thời tô quân quân lòng hiếu kỳ cũng bị gợi lên tới. Trần trùng trùng điếu đủ nàng ăn uống, lúc này mới nói. Ta nghe nói tuy chúc Internet muốn ở cuối năm chụp một bộ Mỹ thực đề tài võng kịch nếu lần này chù nghệ đại thi đấu giành được thứ nhất nói không chừng liền có cơ hội gia nhập võng kịch quay chụp đâu. Bằng không chù nghệ đại thi đấu, làm gì còn thiết nhân khí đầu phiếu nha. Tô quân quân đối này lại không cho là đúng, thuận miệng nói chụp phim truyền hình nơi nào có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. tùy tiện tìm tới một cái là có thể diễn kịch còn muốn nhân ra những cái đó chính quy học viện điện ảnh tốt nghiệp làm gì. Trần Trùng Trùng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng, mở miệng nói trời ơi, tô quân quân, ngươi là đỉnh núi động tới đi. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều ở chế tác võng kịch. Đầu tư thiếu, đặc hiệu phí tổn thấp thậm chí không cần cái gì minh tinh, bá ra sau đột nhiên bạo hồng lên võng kịch không hề số ít được chứ. Nói, Trần Trùng Trùng tùy tay chỉ vào ven đường một cái biển quảng cáo từ còn nói thêm. Ngươi xem, Trần Thiên Kỳ không phải chỉ bằng mượn một bộ thanh xuân vườn trường kịch vận đỏ sao. Nói thật Tô Quân Quân nếu ngươi có cơ hội tham gia võng kịch ngươi chẳng lẽ không muốn đi? Tô Quân Quân liếc nàng liếc mắt một cái cười lạnh nói. Ta này diện mạo cũng có thể đi chụp phim bộ. Chẳng lẽ là đi diện ác độc nữ vai phụ sao? Trần Trùng Trùng nghe xong lời này, nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá Tô Quân Quân liếc mắt một cái, rốt cuộc không nói nữa. Hảo đi Tô Quân Quân nhíu lại mắt lạnh lùng cười tức khắc liền trở nên nhiều vài phần tà khí. Đặc biệt nàng kia ra vẻ hung ác ánh mắt người xem trong lòng có chút lạnh cả người. Trần trùng trùng thật sự tưởng không rõ như thế nào có người như vậy trong ngoài không đồng nhất. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tô quân quân rõ ràng lớn lên cũng khá xinh đẹp như thế nào liền tự mang theo vai ác khí chàng đâu. Lại nghiêng đầu vừa thấy tô quân quân biểu tình đã khôi phục thành thái độ bình thường. Nàng thậm chí ủy khuất mà cổ cổ quai hàm còn nói thêm. Muốn thật có thể chụp phim truyền hình ta cũng sẽ tưởng diễn nữ chính nha. Không có biện pháp điều kiện bãi tại đây ta là ác độc nữ phụ. Nhìn nàng này phó xuẩn manh bộ dáng, thật đúng là cùng gương mặt này không quá xứng đôi. Không có biện pháp trần trùng trùng chỉ phải an ủi nàng một phen, lại rời đi đề tài. Đúng rồi, quân quân, người như thế nào biết bên này có một bộ thang máy nha? Tô quân quân híp mắt nói, chính là vòng quanh vòng quanh liền phát hiện bái. Đúng rồi, ta lần đầu tiên thừa này bộ thang máy thời điểm còn gặp được một cái đặc biệt soái tiểu ca ca đâu kia tiểu ca ca cùng hiện tại những cái đó tiểu thịt tươi nhưng không giống nhau, hắn có thể đem Tây Trang ăn mặc rất đẹp hơn nữa một bộ tơ vàng mắt kính cả người đều có vẻ thực văn nhã. Đúng rồi, hắn chính là cái loại này xuyên Tây Trang hiện gầy thoát Tây Trang có thịt cái loại này loại hình. Trần trùng trùng thình lình phun tào nói, hắn thoát Tây Trang, ngươi còn thấy, hắc ngươi nha đầu này nâng cái gì giang nha, dù sao chính là dáng người đặc biệt hào, tô quân quân bất mãn mà nói. Không có biện pháp ta thật sự hoài nghi ngươi thẩm mỹ quan. Ta thẩm mỹ quan làm sao vậy? Thôi đi ngươi, ngươi lần trước còn nói ở đại sảnh gặp được hắc tây trang lớn lên xoái đâu. Thực mau thang máy tới rồi một tầng, hai cái cô nương vừa nói, một bên ra thang máy. Bên kia Hùng Tuấn Thanh thực cảm thấy thẹn mà đem thang máy về muội từ video, khảo vào USB, đưa đến thiếu gia trước mặt. Vì kia tính tình táo bạo thiếu gia trước đó vài ngày còn luôn miệng mà nói, không thấy thượng nhân ra muội tử, hơn nữa cự không thân cận. Hiện tại này nhưng khen ngực mỗi ngày tránh ở chỗ tối nhìn lén muội tử không nói, cư nhiên còn chụp lén muội tử video. Này ở nhân loại xã hội là xâm phạm nhân quyền được chứ? Hùng Tuấn thanh chính là thủ pháp hảo công dân, vốn dĩ hắn đã rất có cốt khí mà quyết định từ chức. Kết quả, đăng báo lúc sau, tộc trưởng đại nhân lại lời nói thấm thía mà đối hắn nói: Tuấn Thanh Nha, người phía trước kia mấy cái cũng đều xem như trong tộc hảo thủ, nhưng bọn họ đều nhân công bị thương, không thể không rời đi cương vị. Trong đó một cái gãy xương đến bây giờ đều còn không có hảo, còn có một vị đã chịu vĩnh cửu tính tinh thần thương tổn, tình nguyện đi vườn bách thú đi làm, đều không muốn ngốc tại thiếu gia bên người. Vườn bách thú đi làm hảo nha, ăn ngon uống tốt hảo chiêu đãi, có nãi ba toàn bộ hành trình chiếu cố, ra cửa liền có nhân loại xếp hàng hoan nghênh. Tộc trưởng đại nhân thật sâu mà nhìn hắn một cái, còn nói thêm thiếu gia kia tính tình ngươi cũng là biết đến, ngươi hiện tại xem như hắn duy nhất có thể tiếp thu đồng loại. Lại nói như thế nào, ngươi cũng là hắn phương xa biểu cữu cữu đại cháu trai, đừng nhìn thiếu gia như vậy, nhiều ít cũng sẽ cố kỷ huyết thống hệ thống gia phả. Tuấn Thanh Nha, ngươi liền thông cảm một chút trong tộc khó xử đi. Dựa theo nhân loại cách nói, thiếu gia đang đứng ở tuổi dậy thì có ngươi ở bên cạnh nhìn chằm chằm, trong tộc các trưởng bối nhiều ít cũng có thể an tâm chút. Không phải nói thiếu gia đã đang ở tương xem muội từ sao. Chờ đến hắn kết hôn sinh con, liền sẽ ổn định xuống dưới. Đến lúc đó, công tác của ngươi cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Tiếp theo tộc trưởng đại nhân liền đem Hùng Tuấn Thanh từ đầu đến chân khen một hồi. Thật giống như Hùng Tuấn Thanh chính là Hùng tộc quật khởi chi hy vọng dường như. Hùng Tuấn Thanh nghe được nhiệt huyết sôi trào tự nhiên cũng liền không nhắc lại từ chức sự. Nhưng về nhà sau, hắn mới hiểu được lại đây. Này thiếu ra nơi nào là tuổi dậy thì, hắn kia rõ ràng chính là Trung Nhị Kỳ. Tự mang Sơn Đại Vương thuộc tính thiên lão đại, hắn lão nhị chính hận không thể rỗi thiên rỗi địa đâu. Tộc trưởng đại nhân phái hắn tới, nên không phải là vì làm hắn tặng người đầu đi. Hắn hiện tại đi xin chuyển tới vườn bách thú đi làm còn kịp sao? Liền ở Hùng Tuấn Thanh miên man suy nghĩ thời điểm, thiếu ra đã xem xong rồi video ý bảo Hùng Tuấn Thanh qua đi nói chuyện. Hùng Tuấn Thanh quể oải ỉu xìu mà đi lên trước liền nghe Thiếu ra hỏi. 6 tháng cuối năm Internet kênh bên kia võng kịch tuyển rác sao? Hùng Tuấn Thanh lập tức thực chuyên nghiệp mà nói còn không có. Thiếu ra đầy đầy trên mũi mắt kính thực nghiêm túc mà chỉ thị nói. Không phải nói chúng ta chính mình cũng muốn bắt đầu bồi dưỡng nghệ sĩ sao? Dứt khoát liền từ chúng ta kỳ hạ tuyển tú bắt đầu, đừng chỉ lo thêm ca hát khiêu vũ thần tượng những người khác mới cũng muốn ký xuống tới đặc biệt là những cái đó diện mạo hảo lại có năng lực. Hùng Tuấn Thanh tức khắc cảm thấy thực vô ngữ muốn phùng bạn gái liền phùng bạn gái nhà ai công ty sẽ từ đầu bếp nữ bên trong tuyển nữ chính. đáng tiếc Hùng Tuấn Thanh hiển nhiên xem nhẹ thiếu gia vô sỉ trình độ. Bạch tổng chọc đầu nghĩ nghĩ lại mở miệng nói đúng rồi ta nhớ rõ cái kia kịch bản nhưng thật ra còn có thể chỉ là nhân vật không quá tiên minh. Ngươi đi làm cho bọn họ đi đem nữ chính nhân thiết hảo hảo sửa sửa. Muốn bề ngoài Mỹ diễm hào phóng, nội tâm ôn nhu thiện lương cái loại này. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Người liền trực tiếp liền nói chính là muốn người bạn gái đương nữ chính liền xong rồi còn vòng lớn như vậy phần công làm gì. uy uy còn không có nói xong công sự đâu. Người thoát Tây Trang làm gì. Trên thực tế, Bạch Tổng không ngừng cởi Tây Trang còn cố ý giải khai mấy viên cúc áo cuốn lên tay áo lộ ra cường tráng cánh tay, sau đó mới bẻ thủ đoạn thử nói. Quả nhiên ta chính là xuyên Tây Trang hiện gầy thoát Tây Trang có thịt có thể đem Tây Trang ăn mặc siêu soái khí nam nhân, so với kia một ít thịt tươi nhưng mạnh hơn nhiều. Người liền tiếp tục lãng đi, Tô Quân Quân về đến nhà, lại thuận tiện giúp đỡ Mao Đại Gia làm một đốn cá. Mao Gia Gia tuy rằng ăn mặc mộc mạc trang điểm mà rất giống mỗ thôn trưởng hoặc là hương chấn xí nghiệp cao tầng Nhưng thực tế thượng này lão gia từ lại rất thời thượng, di động dùng đều là thận cơ mới nhất khoản, còn cố ý download Thúy Trúc Internet TV app quan khán Tô Quân Quân thi đấu. Chờ đến Tô Quân Quân đem một đại mâm siêu đại cá đầu phao bánh mang sang tới, liền nghe mau ra ra miệng vỡ mắng. Đây là đâu ra điên nha đầu, sẽ không nấu cơm tham gia cái gì chủ nghệ thi đấu nha. Quân Quân kia nha đầu bát một bồn nước bẩn, người còn quản nàng đi tìm chết cư nhiên còn giúp nàng thu thập tàn cục. Tô quân quân chỉ phải đem thi đấu quy tắc cùng Mao Đại gia giải thích một lần, hơn nữa cũng nói bọn họ đội lần này thắng thi đấu, một cái cũng chưa đào thải. Mao ra ra lại vẫn là có chút khí bất quá, hắn vừa giận cá đầu cùng bánh liền không ăn ít. Một bên ăn, hắn trong miệng còn nhịn không được nhắc mãi. Ai u, hiện tại những người này loại tâm nhãn đều trường oai, luôn muốn dẫm lên người khác thượng vị. Quân quân nha, ngươi về sau mọi việc đều phải nhiều tâm nhãn, ngàn vạn đừng bị người khác tính kế. Tô quân quân gật đầu nói, ngài yên tâm, về sau ta sẽ cẩn thận, đến nỗi thạch lựu thì bọn họ ta tránh xa một chút là được. Mao Gia Gia không yên tâm mà lại nhìn nàng vài lần, nhịn không được thở dài. Hắn nghĩ thầm quân quân rốt cuộc là tiểu cô nương, kiến thức hạn hẹp lại không có gì ý xấu, nơi nào đấu đến quá bên ngoài những cái đó tiểu yêu tinh nha. Ai, xem ra còn phải hắn cái này đương ra ra, vì tiểu cô nương lo liệu một phen. Chương 11 Bởi vì tô quân quân duyên cớ thứ bảy tiểu tổ tái trung thạch lựu tỷ rốt cuộc không có thể nhảy ra cái gì tiểu bọt nước. Vốn dĩ nàng trong lòng liền không cao hứng, chờ đến cánh hoa vừa ra tới, thạch lựu tỷ càng là tức giận đến không rõ. Này vẫn là lần đầu tiên, cánh hoa chẳng những không có điểm tô cho đẹp nàng, ngược lại đem nàng làm yêu sự hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều cấp cắt nối biên tập ra tới. Thực mau, Thúy Trúc trên mạng liền nổ tung nổi, lúc này các võng hữu cũng không nói thạch lựu tỷ là cầm lý. Một đống người bắt đầu nghi ngờ nàng, phòng bếp ngu ngốc là như thế nào ở cái này thì đấu tồn tại đến bây giờ. Một đống người hy vọng nàng lập tức bị đào thải, đừng lại tai họa mặt khác tuyển thủ Còn có người mắng nàng chính là cái giả dạng làm bạch liên hoa tâm cơ kỹ nữ, dẫm mặt khác tuyển thủ thượng vị. Đặc biệt là phía trước bị nàng đào thải bị loại chưa tuyển thủ cũng sôi nổi thả ra tin tức nói thạch lựu thì thậm chí liền bàn khoai tây ti đều làm không tốt cũng không biết như thế nào thăng cấp thành công. Còn có người châm chọc thi đấu không công bằng, thạch lựu thì có hậu đài chống lưng. Trong lúc nhất thời, trên mạng đều nổ tung nồi. Thạch lựu thì vốn dĩ chính là võng hồng, vẫn là ngay thẳng ngốc đại tỷ nhân thiết. Tham gia chủ nghệ thi đấu lúc sau, nàng cũng coi như tiểu đỏ một phen, còn chướng không ít phen. Nhưng hiện tại, liền cùng thọc tổ ong vò vẽ giống nhau, rớt phấn không nói còn có một ít võng hữu ở quay bua thượng mắng nàng. Cố tình đúng lúc này, tô quân quân lại ngoài ý muốn ở trên mạng vận đỏ vận đỏ nguyên nhân vẫn là thạch lựu tì bát kia bồn thủy bị nàng tai họa tô quân quân không chỉ có tóc ướt mặt cũng ướt nhưng nàng lại không có vẻ chật vật ngược lại bị phụ trợ đến làn da càng thêm trắng nõn thủy nhuận rất nhiều võng hữu đều nói này muội từ là thuần thiên nhiên mỹ nữ còn có võng hữu đem nàng ảnh chụp cùng thạch lựu tì đồng giai nam tiến hành rồi đối lập kết luận chính là tô quân quân cái này muội từ cương nhiên dám lòa giả bộ cảnh Sau lại có người cố ý đi bái muội từ tư liệu, liền phát hiện tô quân quân thậm chí liền uây bua đều không có. Tuyển thủ tư liệu thưởng cũng chỉ viết năm nay cao trung tốt nghiệp. Mở ra dĩ vãng video lại vừa thấy, muội từ trù nghệ siêu cấp hảo thường xuyên được đến bình thẩm nhóm khích lệ. Tô quân quân thực mau liền thành mọi người chú ý đối tượng, ngay cả nhân khí đầu phiếu cũng bắt đầu bạo chứng Thạch lựu thì bị hắc thành như vậy, trong lòng tự nhiên khó chịu. Vừa thấy Tô Quân Quân cưng nhiên bởi vì nàng hỏa đi lên, liền càng thêm cảm thấy không cam lòng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền tính toán ở tiết mục chung lại tìm một cơ hội đối Tô Quân Quân xuống tay. Theo lý thuyết giống Tô Quân Quân cái loại này không bối cảnh tố nhân, hẳn là thực dễ dàng xử lý rất mới là. Tô Quân Quân không phải tưởng lấy kia 100 vạn tiền thưởng sao, nàng cố tình khiến cho nàng lấy không được tay. Thạch lựu tỷ vốn dĩ chính là ỉ vào có chỗ dựa mới dám như vậy không có sợ hãi. Cùng lúc đó, Tô Quân Quân tuy rằng cũng không quan tâm việc này, nhưng nàng bạn tốt Trần Trùng Trùng lại nhiệt tâm với bát quái. Thạch lựu tỷ bị đen lúc sau Trần Trùng Trùng xem đến mùi ngon. Sau lại, Tô Quân Quân lại tiểu phát hỏa một phen. Trần Trùng Trùng tự nhiên là nhịn không được nhắc nhở Tô Quân Quân một phen, làm nàng về sau đối Thạch lựu tỷ cẩn thận một chút. Hai người một phân tích đều cảm thấy Thạch lựu tỷ liền tính muốn lại làm sự, phòng trừng cũng được đến thứ bảy tiểu tổ tái. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới thứ ba cá nhân tái đột nhiên liền thay đổi tái chế. Tới rồi thì đấu kết thúc thời điểm, bình thầm đột nhiên liền tuyên bố thạch lựu thì cư nhiên bị đào thải bị loại trừ Thạch lựu tỷ vốn đang cho rằng nàng sẽ thuận lợi quá quan, vừa nghe đến như vậy cái kết quả cả người đều choáng váng. Nàng không phục mà nhìn về phía bình thầm, này như thế nào cùng phía trước tái chế không giống nhau. Bình thầm lại vẻ mặt công chính mà nói. Chúng ta cái này cũng coi như là tương đối chuyên nghiệp chủ nghệ thi đấu, chủ yếu vẫn là lấy chủ nghệ định thắng bại. Vì tránh cho chủ nghệ không quá quan tuyển thủ may mắn thăng cấp về sau mỗi tuần cá nhân tái đều sẽ áp dụng đào thải chế, bổn chàng đồ ăn phẩm nhất thứ tuyển thủ sẽ bị đào thải. Này quả thực chính là ở đánh thạch lưu tỉ mặt, thạch lưu tỉ tuy rằng không phục, lại cũng bận tâm đây là ở quay chụp hiện trường, không dám thật sự cùng bình thầm nháo lên. Cuối cùng, chỉ phải đi theo lễ nghi tiểu thư rời đi phòng bếp lớn. Mới đầu, mọi người đều có chút không thể hiểu được. Thẳng đến nhìn Thạch Lựu tỷ rời đi, đại gia mới hoan hô lên. Ít nhất bọn họ về sau sẽ không lại bị Thạch Lựu tỷ tai họa. Tô Quân Quân cùng Trần Trùng Trùng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua, không phải nói Thạch Lựu tỷ hậu trường thực cứng sao? Như thế nào đột nhiên liền không linh đâu? Tô Quân Quân theo bản năng về phía Thạch Lựu tỷ hảo khuê mật đồng giai nam nhìn lại hóa nùng trang đồng dai nam trước sau so mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên cũng không biết suy nghĩ cái gì nàng tựa hồ cũng không không có bởi vì thạch lựu thì rời đi cảm thấy khổ sở cũng đúng lúc này đồng dai nam đột nhiên nghiêng đầu nghênh hướng về phía tô quân quân tầm mắt trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích tô quân quân cũng là cái không chịu thua tính tình nàng cũng không có cố tình tránh đi đồng dai nam tầm mắt ngược lại hơi hơi giơ lên khóe miệng tiếp nhận rồi nàng khiêu khích Tới rồi cuối cùng, ngược lại là Đồng Giai Nam trước một bước rời đi tầm mắt. Kỳ thật không ngừng là tái chế thay đổi, rất nhiều chuyện cũng đều ở thay đổi. Cao thù ở dân gian, chủ nghệ đại thi đấu quảng cáo điều thực mau lại xuất hiện ở Thúy Trúc Võng trang đầu tiểu khung quảng cáo thượng. Cùng lúc đó Thúy Trúc Võng còn xuất hiện một cái tân thảo căn nhân khí bằng, nguyên bản cái này bằng chỉ là nhằm vào một ít ca vũ tuyển tú thần tượng luyện tập sinh linh tinh tân tú ngôi sao. Chính là thực mau các võng hữu liền phát hiện thảo căn nhân khí bảng bên trong, mặt sau vài thờ cương nhiên xuất hiện mặt khác loại hình thảo căn minh tinh. Tỉ như diễn đàn tiết mục nhân khí xoái ca giảng sư, Mỹ Trang Cao Nhân, Đương Hồng Chủ Bá, lại tỉ như chủ nghệ đại thi đấu bên trong xuất hiện quá những cái đó các cụ đặc sắc các tuyển thủ. Từ khi nhân khí bảng biến cách lúc sau, Đồng Giai Nam dựa vào trăm biến tạo hình cùng nàng phía sau những cái đó cường đại fan thực mau liền siêu việt một ít ca sĩ, luyện tập sinh, sông lên đệ nhất trang. Tô quân quân một lòng tưởng lấy 100 vạn tiền thưởng, hiển nhiên cũng không chú ý này đó. Nhưng Trần Trùng Trùng lại kiến nghị nàng cũng suy nghĩ biện pháp tìm người hỗ trợ đầu phiếu bầu. Này đầu phiếu lại cùng ta có cái gì quan hệ? Làm gì còn muốn tìm người tới đầu? Tô quân quân không chút để ý hỏi. Trần Trùng Trùng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng nói cái này nhân khí bảng đối mặt chính là Thảo Căn Minh Tinh, Ngươi hiện tại không tìm người xếp hạng đệ 59 vị, nghĩ cách tìm người hỗ trợ đầu phiếu tiến vào đến 50 vị trong vòng, liền ở trang web Thượng Đệ Nhất Trang. Đến Đệ Nhất Trang cũng không có gì chỗ tốt nha. Chúng ta đó là chủ nghệ đại tái cùng cái này nhân khí bảng không có nửa điểm quan hệ. Tô Quân Quân vẫn là không cho là đúng. Trần Trùng Trùng lại nóng này. Ngươi đây là cái gì đầu óc? Đã quên ta cùng ngươi đã nói Mỹ thực võng kịch chuyện đó đi. Ngươi hiện tại lớn lớn bé bé cũng coi như là cái võng hồng. Vạn nhất có cơ hội phát triển một chút suy diễn sự nghiệp không phải càng tốt sao. Tô Quân Quân lại cười nói. Đi diễn ác độc nữ vai phụ sao. Ta thật đúng là không dám hứng thú. Trần Trùng Trùng thật sự lấy nàng tính tình này không có biện pháp cuối cùng chỉ phải nhắc nhở đến. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi tốt xấu cũng lộng cái quây bua đi. Ngươi là người động núi sao. Tô quân quân thuận miệng đồng ý, lại cùng trần trùng trùng vẫy vẫy tay, liền về nhà đi. Trần trùng trùng nhìn nàng bóng dáng, nhịn không được thật sâu mà thở dài. Đứa nhỏ này như thế nào cùng người khác ý tưởng không giống nhau đâu. Nàng là thiệt tình không nghĩ hồng, chỉ nghĩ đương đầu bếp sao. Tô quân quân cũng không để ý nhân khí bằng sự tình chính là có người lại phi thường để ý. Mao ra ra bởi vì download thúy trúc áp trước tiên sẽ biết cái này nhân khí bằng, không nghĩ tới nhà bọn họ tô quân quân cư nhiên cũng ở cái này bằng mặt trên. Ở Mao ra ra xem ra, nhà bọn họ tô quân quân muốn so xếp hạng phía trước những cái đó tiểu cô nương xinh đẹp nhiều. Như thế nào có thể xếp hạng phía sau bọn họ đâu? Mao ra ra một cao hứng, không chỉ có chính mình đã bỏ phiếu còn muốn kêu gọi bạn bè thân thích đều cấp tô quân quân đầu phiếu. Tô quân quân một bên cấp mau ra ra thịnh thịt cá, một bên nói việc này vẫn là thôi đi. Ta ở 59 vị đã không tồi, nói không chừng quá 2 ngày liền đi xuống. Ngài là không biết đệ nhất trang những người đó đều là có mấy trăm hơn một ngàn vạn fan thần tượng, bọn họ đều là tương lai đại minh tinh. Chúng ta như vậy người thường ra theo chân bọn họ so cái gì. Liền tính ra ra ngài là cao tầng, nhưng ngài không phải đã về hưu sao. Cũng đừng khó xử những cái đó lão bằng hữu liền mao ra ra thôn trấn xí nghiệp đại gia nhóm có thể hay không dùng di động máy tính đều hay nói muốn nhân ra đầu phiếu không phải làm khó người khác sao mao ra ra nghe xong lời này tức khắc liền có chút sinh khí hắc nha đầu này lại ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu ngươi còn đừng không tin ra ra liền tính về hưu cũng là rất có nhân mạch tô quân quân vội vàng lại cấp mao ra ra gấp một mau hấp cá một bên hống nói biết ra gia ngài thực ghê gớm nhận thức người nhiều năng lượng cũng đại chính là chúng ta coi như thông cảm lão cấp dưới đừng cho đại gia nhóm tìm phiền toái đi mau gia gia lại càng tức giận không tin đúng không ta còn thế nào cũng phải đem ngươi lộng thượng trang đầu tô quân quân không muốn mau gia gia chí khí lắc lắc đầu thực mau liền rời đi đề tài chuyển qua thiên tới mỗ đưa ra thị trường khoa học kỹ thuật công ty đột nhiên nhận được mặt trên hạ đạt nhiệm vụ làm công nhân nhóm duy trì ở thúy trúc võng nhân khí bầu chọn hoạt động tục truyền trong đó có một vị là bọn họ lão tổng gia gia cháu gái nuôi mặt trên kêu gọi công nhân cho nàng đầu nhân khí phiếu đâu cũng may này phiếu cũng không cần tiêu tiền chính là điểm đánh một chút sự nhưng mấu chốt là bọn họ lão tổng năm nay đã năm mươi sáu tuổi lão tổng gia gia năm nay đến thọ đến có tám mươi chín mươi tuổi tuổi hạc đi Cấp mười mấy tuổi cháu gái nuôi kéo cái không thể hiểu được đầu phiếu. Không thắng phòng ở không thắng mặc việc này nghĩ như thế nào như thế nào biệt nữ. Cùng lúc đó, mỗ đại hình chuỗi siêu thị cũng ở kêu gọi công nhân tiến hành một cái không thể hiểu được đầu phiếu. Còn có, mỗ sinh tiên bách hóa thị trường, mỗ ra làm cá rất có danh chuỗi nhà hàng. Trong khoảng thời gian ngắn, chủ nghệ đại thi đấu này đương internet chủ nghệ loại tiết mục đột nhiên liền vận đỏ lên. Có cái tuổi trẻ bạch lĩnh, ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm khi, nói đến kia đương tiết mục, nhịn không được cười nói. Úp ta biết kia đương tiết mục, nói đến buồn cười, nhà ta Miêu Mễ giống như thực thích xem cái kia tiết mục, lấy phát cho nó xem, cư nhiên có thể nhìn không chớp mắt mà xem phát sóng trực tiếp xem nửa ngày. Cũng không biết có phải hay không bởi vì trong tiết mục luôn là làm cá duyên cớ. Bằng hữu nói đúng rồi, nhà ta Miêu Miêu giống như còn sẽ dùng móng vuốt đầu phiếu đâu. Chương 12 Vì nghênh đón càng ngày càng kịch liệt thi đấu, Tô Quân Quân vẫn luôn ở gia tăng làm trù nghệ huấn luyện. Có nhạy bén đầu lưỡi, nàng liền càng muốn đề cao chính mình trù nghệ. Chỉ có thanh đao công hòa không đều luyện hảo, đến lúc đó nàng mới có thể mở ra thân thủ. Cứ như vậy, Tô Quân Quân cũng liền không có nhàn hạ tâm tư đi chú ý chuyện khác. Tự nhiên cũng liền không có quan tâm cái kia không thể hiểu được mà thảo căn minh tinh nhân khí bảng. Càng thêm không biết theo chủ nghệ đại thi đấu càng ngày càng hỏa, nàng số phiếu cũng đang không ngừng mà gia tăng. Thẳng đến trần trùng trùng đem nàng vọt vào nhân khí bảng trước 20 danh chụp hình chiên nàng, tô quân quân mới không khỏi có chút giật mình. Bất quá kia nàng cũng cũng không có quá đương một chuyện. Ở tô quân quân xem ra, này chỉ là thi đấu mang đến ngắn hạn hiệu ứng. Nàng có thể chạy đến đệ nhất trang nhiều lắm chính là phù dung sớm nở tối tàn. Chờ cái này thì đấu sau khi chấm dứt, phòng trừng cũng liền không ai nhớ thương nàng. Lớn lên xinh đẹp, lại có tài hoa thiếu nam thiếu nữ nhiều như vậy, cũng chưa chắc đều có thể hòa. Huống chi là nàng như vậy một cái nấu cơm tiểu chù nương. Trời sinh chính là dựa vào điên nồi ăn cơm, như thế nào có thể cùng những cái đó minh tinh đánh đồng. Bên này tô quân quân không giao động, nhưng bên kia trần trùng trùng lại tương đương kích động, nàng thực mau lại gửi tin tức lại đây hỏi. Người nên không phải là đi tiêu tiền soát phiếu đi. Tô quân quân đã phát một chương mặt đen biểu tình, nếu có tiền xoát phiếu ta còn dùng tâm tâm niệm niệm nghĩ thắng kia 100 vạn tiền thưởng sao. Trần trùng trùng thực mau phát tới giọng nói điện thoại tô quân quân truyền được. Nói cũng là nha, ngươi tưởng xoát phiếu cũng chưa tiền. Nói như vậy tô quân quân ngươi cũng coi như là đi rồi cứ chó vận. Cứ nhiên như vậy nhiều người đều cho ngươi đã bỏ phiếu. Tô quân quân bất mãn mà nói có ngươi nói như vậy sao. Kia kêu vận may vào đầu được chứ. Trần Trùng trùng trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: "Bất quá đổi vị tự hỏi một chút Tô Quân Quân, ngươi giống như thật sự đỏ." Tô Quân Quân hồng lên sợi, "Ta chính là một cái đầu bếp, lại như thế nào hồng cũng là cái đầu bếp." Trần Trùng trùng cũng lười đến lại cùng nàng nói võng kịch những cái đó sự, chỉ là vẫn là nhịn không được nhắc nhở nàng. "Ngươi quay bua khai không, nếu thường thắng kia 100 vạn, tổng phải cho chính mình tạo cái thế đi." Nghe nói trận chung kết sẽ tìm đại chúng bình thẩm. Ngươi hiện tại không nỗ lực những cái đó đại chúng bình thầm đều không quen biết ngươi, ai sẽ cho ngươi đầu phiếu nha. Tô quân quân ngẫm lại, giống như cũng đích xác nên khai cái webua. Trần trùng trùng còn không quên nhắc nhở nàng. Ngươi khai webua lúc sau, ngươi trước chụp cái video ngắn truyền đi lên, tốt nhất là hiển lộ một chút ngươi trù nghề. Á, Tô quân quân đồng ý. Đúng rồi, di động video ngươi sẽ chụp đi. Chụp video phía trước, đừng quên trang điểm một chút. Trần trùng trùng nói, tốt. Ta đều đã biết, Tô Quân Quân cũng đồng ý. Trần Trùng Trùng nghĩ nghĩ, kỳ thật ngươi hẳn là học học video biên tập phần mềm. Tính, ngươi chụp xong video trước chia ta, ta giúp ngươi biên tập sửa sang lại một chút. Không cần như vậy phiền toái đi, Tô Quân Quân nhịn không được hỏi. Loại chuyện này sao có thể lười biếng nha, ngươi còn có nghĩ vì chính mình tạo thế. Trần Trùng Trùng bất mãn mà nói, hảo hảo ta chụp xong video, nhất định truyền cho ngươi. Tô quân quân thật sự nói bất quá trần trùng trùng, chỉ phải đều đáp ứng rồi. Cứ như vậy, chờ hai người kết thúc trò chuyện Tô quân quân thật sự liền động thủ khai thông cái webua tên đã kêu Tô quân quân 0826. Tiếp theo, nàng thật sự thay đổi một bộ quần áo, đem đầu tóc sơ hảo, lại vây thượng mao ra ra mua đồ vật khi siêu thị đưa mặt trên tất cả đều là tiểu ngư hồng nhạt tạp rể vừa vặn buổi sáng thời điểm mao gia gia làm ra một ít mới mẻ cá hồi tô quân quân tham khảo kiểu tây cách làm làm thành vài đạo bất đồng khẩu vị nướng cá hồi mao gia gia tự nhiên là ăn uống thỏa thích một phen chỉ là lần này làm ra cá hồi thật sự rất nhiều cuối cùng lại để lại một ít cá hồi còn đặt ở tủ lạnh tô quân quân nghĩ tới nghĩ lui nếu muốn chụp video không bằng liền làm cá sống cắt lát đơn giản không uổng thời gian còn có thể triển lãm nàng kỹ thuật sắt dao Cứ như vậy, nàng lấy ra một cái đại cái bình đế bạch xứ bàn, di động cũng chi đi lên. Còn thử chụp một chút, điều chỉnh một chút góc độ, cuối cùng liền đem điện thoại, chi có trong hồ sơ bàn bên cạnh. Nguyên liệu nấu ăn cũng lấy ra tới, di động cũng khai thu, lúc này đột nhiên nghe thấy trên ban công truyền đến một tiếng mèo kêu thanh. Tô quân quân qua đi vừa thấy, quả nhiên lại là kia chỉ béo ly hoa. Nàng theo bản năng hỏi, hai ngày này, ngươi đi đâu? miêu Kia chỉ miêu hiếp mắt nhìn nàng, một bộ thực thông linh tính bộ dáng. Từ khi lần trước uy quá béo ly hoa ăn ca cháo lúc sau, này chỉ béo ly hoa lâu lâu mà chạy tới tìm tô quân quân muốn ăn. Tô quân quân vốn dĩ liền rất thích tiểu động vật tự nhiên cũng nguyện ý đầu uy nó. Chỉ tiếc mỗi lần uy những cái đó thiếu muối đồ ăn, này chỉ béo ly hoa luôn là khinh thường nhìn lại ngược lại là uy nó một ít cá, nó sẽ ăn thật sự vui vẻ. Tô quân quân vì thế còn cố ý hỏi qua mau ra ra. Về này chỉ béo ly hoa sự Mao gia gia nghe xong nàng lời nói, chỉ là một cái kính mà cười. Người thực thích kia chỉ phì miêu sao. Tô quân quân gật đầu nói chính là cảm thấy rất hợp duyên. Nếu không ai nguyện ý chiếu cố nó nói ta có thể chiếu cố nó. Mao ra ra lại híp mắt nói ngươi đừng nhìn nó béo thành như vậy. Kỳ thật đã thượng tuổi, miệng chung quanh đều trắng. Người dưỡng nó cũng vô dụng, nói không chừng khi nào liền đã chết. Nói nữa sinh bệnh còn muốn ngươi tiêu tiền. Tô quân quân lại nói kia cũng không quan hệ ta có thể chiếu cố nó. Mao ra ra nghe xong nàng lời nói, chỉ là một cái kính mà cười, hắn nhìn ánh mắt của nàng cũng trở nên càng thêm ấm áp lên. Tô quân quân bị hắn cười đến không hiểu ra sao, rồi lại nghe Mao ra ra nói đáng tiếc nó là có ra. Tô quân quân lại nhịn không được hỏi ta đây về sau có thể chiếu cố nó sao. Nó lại đây xuyến môn thời điểm uy nó ăn một chút gì không quan hệ đi ta ở trên mạng cha quá miêu giống như không thể ăn quá hàm đồ vật chính là béo ly hoa giống như thực thích ta làm cá mao gia gia lại nói ăn kiêng là đối mặt khác miêu hắn đều sống lâu như vậy cùng bình thường miêu tự nhiên không quá giống nhau nó nếu là thích ăn cái gì ngươi liền cho nó một ít liền xong rồi không cần cố kỵ như vậy rất nhiều sau lại tô quân quân dứt khoát liền dựa theo mao gia gia nói uy miêu Béo ly hoa tới số lần nhiều tô quân quân liền hướng trên ban công thả một cái giỏ tre bên trong còn thả mềm mại tiểu chăn. Chỉ tiếc kia chỉ béo ly hoa tự hồ cũng không thích mang theo phấn hoa tiểu chăn, nó càng thích nằm ở trên ban công phơi nắng. mao ra ra nói đúng, nó đã là lão miêu, khóe miệng đều đã trắng. Khả năng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, nó so khác miêu càng thêm trầm ổn. Có đôi khi Tô Quân Quân sẽ phao thượng một ly trà, lấy thượng một quyền thực đơn, ngồi ở trên ban công, cùng này chỉ lão miêu cùng nhau chia sẻ sau giờ ngọ yên lặng thời gian. Tô Quân Quân thậm chí cảm thấy nàng tâm đều bởi vì này chỉ miêu trở nên càng thêm mềm mại. Ngày này cũng là Tô Quân Quân rứt khoát đem béo ly hoa bỏ vào tới. Béo ly hoa trợn tròn đôi mắt, nhìn thớt cái kia cá hồi Tô Quân Quân nhịn không được cười cười. Chờ ta làm xong cá sống cắt lát lại cho ngươi lộng ăn. Béo Ly Hoa tựa hồ nghe đã hiểu, thân hình nhảy lên một cái, nhảy lên bên cạnh ghế nằm, sau đó bỏ xuống dưới. Lúc này, vừa vặn là buổi chiều thái dương tốt nhất thời điểm, ánh mặt trời chiếu vào Béo Ly Hoa trên người, chiếu đến nó nheo lại đôi mắt mơ màng sắp ngủ. Tô Quân Quân quay đầu lại nhìn Miêu liếc mắt một cái, lúc này mới đi đến thớt phía trước cầm lấy dao, đem cục cải trắng cắt thành sợi mỏng, mã ở bình đế bạch sứ bàn phía dưới, lại ở mặt trên phô một ít táo quần đới. Ngay sau đó, nàng tiện tay khởi đao lạc đem cá hồi cắt thành 3mm hậu, mỗi phiến tám khắc lát cắt phô ở bạch sứ bàn nhất thượng tầng. tô quân quân hạ đao tốc độ bay nhanh toàn bộ quá trình bất quá một phút liền đem một mâm cá sống cắt lát làm tốt. Nàng còn cố ý đem cá phiến đoan tới tay cơ phía trước tới cái đặc tả. Lúc này kia chỉ béo ly hoa liền đi tới bên người nàng, miêu miêu mà kêu lên. tô quân quân rướt khoát lấy ra miêu chén tới cho nó gắp vài miếng cá sống cắt lát. Béo ly hoa ăn đến phá lệ thơm ngọt, liên tiếp uy nó vài phiến tô quân quân mới nhớ tới đóng cửa di động ghi hình, lại đem ghi hình văn kiện chia trần trùng trùng. Đồng thời còn đã phát một cái tin tức qua đi. Không cẩn thận đem miêu cấp lục thượng yêu cầu một lần nữa lại lục một cái sao. Một lát sau trần trùng trùng hồi phục một cái tin tức. Một lần nữa lục cái gì thêm một cái linh vật còn không tốt. Người trước chờ xem, ta làm xong video lại truyền cho ngươi. Tô quân quân lại tiếp tục bồi kia chỉ béo ly hoa chơi trong chốc lát. Một giờ sau, video liền phát lại đây. Video cắt nối biên tập rất khá, chẳng những bỏ thêm thư hoãn âm nhạc cũng bỏ thêm lự kính, vốn là lầm sông tới béo ly hoa, lại bị trần trùng trùng cắt nối biên tập thật sự đáng yêu. Đặc biệt là còn thêm vào gia tăng rồi miêu mễ ngủ bộ dáng. Trong video sở hữu hình ảnh đều có vẻ bình tĩnh mà lại ấm áp, đặc biệt là làm vai chính đầu bếp nữ thấy miêu thời điểm, cười đến thực ôn nhu bắt đầu nấu ăn thời điểm, lại bộc lộ mũi nhọn. Tô quân quân chính mình nhìn video, đều cảm thấy rất tuyệt Nàng thực mau liền đem video phát tới rồi weibo thượng, sau đó cũng liền không có lại quản. Buổi tối thời điểm, mau ra ra lại đây ăn cơm, tô quân quân rứt khoát liền làm một nồi cá hồi rau dưa cháo. Tô Quân Quân thuận miệng liền cùng Mao Gia Gia nhắc mãi nàng khai Weibo sự tình, không nghĩ tới Mao Gia Gia cư nhiên cũng hiểu được cái này, còn muốn cùng Tô Quân Quân cho nhau chú ý. Sau khi ăn xong, Tô Quân Quân click mở Weibo vừa thấy, Mao Gia Gia username đã kêu Mao Đại Gia, bên trong nội dung rất ít. Weibo chú ý bạn tốt chỉ có 10 cái, phen lại có thượng vạn người. Mao Đại Gia thượng một cái Weibo tin tức vẫn là giúp đỡ Tô Quân Quân kéo thảo căn minh tinh nhân khí đầu phiếu. Này Weibo một phát phía dưới cương nhiên có mấy ngàn điều bình luận. Vừa mới, mao đại gia lại truyền phát tô quân quân Weibo. Trước sau cũng bất quá nửa giờ cương nhiên xuất hiện 200 điều truyền phát cùng bình luận. Liên quan tô quân quân phen cũng một chút chướng hảo 2-3 bạch. Trong lúc nhất thời tô quân quân đều ngốc hay là hiện tại đại gia các bác gái về hưu sau đều như vậy thời thường. Nhảy cái quảng trường vũ còn dựa Weibo liên hệ. Tô quân quân không cẩn thận liền đem trong lòng nói ra tới, đang ở thanh bàn Mao đại gia lại hừ lạnh một tiếng. Ai nói dựa Weibo liên hệ, chúng ta có WeChat ở trong đàn giống một tiếng, liền đại gia ước cùng đi nhảy quảng trường vũ được chứ? Đang nói, hắn kia bộ thận cơ lại vang lên, tô quân quân hơi chút liếc mắt một cái quả nhiên là WeChat gửi thư. Nàng thuận miệng liền hỏi một câu kêu ngài đi nhảy quảng trường vũ sao? Mao đại gia nghe xong lời này. Hùng hăng mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nuốt xuống cuối cùng một ngụm cháo, mới mắng này phá hài tử bắt ngươi ra ra nói giỡn đúng không? Hắn biểu tình hung, chính là tô quân quân lại một chút đều không sợ hắn, ngược lại nở nụ cười. Hai người lại bẻ xả hai câu, mau đại gia liền vội vã đi trở về. Cũng không biết có phải hay không thật sự đi nhảy quảng trường vũ. Trường 13, truyền qua thiên tới, tô quân quân click mở Weibo vừa thấy, không thể hiểu được liền nhiều rất nhiều fan. Đặc biệt là cái kia làm cá sống cắt lát video ngắn một chút trở nên thực hòa, phía dưới có rất nhiều bình luận cùng truyền phát. Tô quân quân một nhìn kỹ, đại đa số bình luận đều cùng cá sống cắt lát không quan hệ, mà là chạy tới khen kia chỉ béo ly hoa. Có người nói, béo ly hoa du quang thủy nhuận, da lông nhan sắc đặc biệt Mỹ. Có người nói, béo ly hoa nhan giá trị cao, béo đô đô bộ dáng chọc người chiều mến. Còn có người nói, béo ly hoa hình thịt tuyệt đẹp đi đường tư thế khí phách vừa thấy chính là miêu giới trung đại lão. Sau lại người đơn giản liền bắt đầu quản béo ly hoa kêu miêu đại lão. Mặc kệ nói như thế nào tô quân quân xem như dính vị này miêu đại lão quang. Đặc biệt ở bị một ít manh sùng bắc chủ truyền phát nàng quê bua lúc sau, lại hấp dẫn tới không ít miêu phấn, bọn họ mãnh liệt kiến nghị tô quân quân nhiều phát chút miêu đại lão ảnh chụp. Những người đó ở hút miêu đồng thời tự nhiên cũng nhân tiện chú ý tới tô quân quân hảo trù nghề Sau lại, ngay cả ngư dương đại tử lâu tổng bếp lê cửu ngư đều chuyển phát video, hơn nữa phát weibo cảm thán một phen Bác chủ tiểu mụi thiết cá sống cắt lát kỹ thuật sắt rau thực hảo, tay ổn, đủ chuẩn, đao pháp cũng thập phần tinh tế Nàng thiết đến cá sống cắt lát lớn nhỏ độ dày đều giống nhau Không có mấy năm bản lĩnh chỉ sợ ra không được Hiện tại người trẻ tuổi luôn muốn đi lối tắt chịu kiên định hạ tâm tới, khổ luyện kiến thức cơ bản thật sự không nhiều lắm. Lê Cửu Ngư cũng coi như là quốc nội đứng đầu chủ nghệ đại sư, hắn đặc biệt am hiểu làm cá. Ngư Dương tiểu Lâu Toàn Ngư Yến, nghe nói chính là Lê Cửu Ngư đại sư căn cứ một quyển cổ phổ, tỉ mỉ nấu nướng ra tới. 3 năm trước đây, Lê Cửu Ngư từng phó đảo quốc tham gia thế giới Mỹ thực đại hội, đối mặt đảo quốc đầu bếp khởi xướng thứ thân khiêu chiến, Lê Cửu Ngư nhẹ nhàng thắng lợi hơn nữa đạt được kia một lần Mỹ thực đại tái tổng quán quân. Tái sau, Lê Cửu Ngư ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn khi nói đến Hoa Quốc cổ đại cá sinh đã lâu lịch sử. Làm rất nhiều người trong nước đều ý thức được thứ thân cá sống cắt lát cũng không phải đảo quốc đặc có liệu lý. Đảo quốc cá sống cắt lát cũng là từ quốc nội truyền lưu quá khứ. Bởi vì kia đoạn thăm hỏi, Lê Cửu Ngư ở trên mạng có rất cao nhân khí, hắn nguê bùa fan số lượng cũng cao tới hơn 400 vạn. Lê Cửu Ngư luôn luôn tác phong nghiêm cẩn rất có đại sư phong phạm, hắn trước nay đều chưa từng chủ động đối vị nào đầu bếp phát biểu quá bình luận. Lúc này đây, hắn thế nhưng phá lệ vì tô quân quân kỹ thuật sắt sau điểm tán, này liền thuyết minh tô quân quân thực lực đích xác không tầm thường. Trong lúc nhất thời, rất nhiều mỹ thực người yêu thích cũng bắt đầu chú ý khởi tô quân quân tới. Thậm chí, Lê Cửu Ngư ở đầu bếp phòng một ít bằng hữu cũng bắt đầu chú ý tô quân quân. Cứ như vậy, ngắn ngủn trong vòng vài ngày tô quân quân phen số không ngừng gia tăng. Vì tránh cho các võng hữu hiểu, hiểu lầm, nàng còn cố ý đã phát một cái huây bua. Miêu đại lão kỳ thật cũng không phải nhà ta. Theo ý ta tới, nó hẳn là xem như săn sóc lại thiện giải nhân ý hảo hàng xóm. Từ ta dọn đến tân gia lúc sau, nó liền thường xuyên đến nhà ta ban công tới bái phòng ta cũng sẽ lấy ra một ít đồ ăn chiêu đãi nó. Mỗi lần ăn xong đồ vật nó đều sẽ lễ phép mà rời đi. Ta cũng luôn là thực chờ mong nó tiếp theo tới chơi. Phía dưới còn đã phát một chương miêu đại lão phơi nắng ảnh chụp. Ảnh chụp chụp thật sự thùy ý, lại tràn ngập ấm áp. Một trường ghế bập bênh, một quyển sách ghé vào trên ban công ngủ béo ly hoa, còn có một cái sạch sẽ mà đáng yêu tiểu oa. duy nhất khuyết thiếu đại khái chính là cái kia nhìn miêu thời điểm, đầy mặt đều là ý cười thiếu nữ. Này Weibo một khi phát ra, lập tức khiến cho các võng hữu chú ý. Tuy rằng tô quân quân công bố kia miêu không phải nàng, chính là từ video cùng ảnh chụp đều nhìn ra được tới kia miêu thực thích tô quân quân, một người một miêu ở chung rất khá. Con võng hữu liền nhắn lại nói ta cảm thấy bác chủ là cái thực đáng yêu nữ hài tử, nàng cùng miêu đại lão chuyện xưa cũng thực đáng yêu. Ta cũng thực chờ mong có cái miêu đại lão như vậy khách thăm có thể tới bái phòng ta. Cũng con võng hữu nói miêu đại lão nguyện ý lại đây bái phòng ngươi, liền chứng minh nó đã đem ngươi đương ra nhân nhìn. Sau lại tô quân quân lại trước sau ghi lại hai cái nấu ăn video ngắn phóng tới trên mạng đi. Tô quân quân nắm chặt thời gian, học một ít chia cắt video kỹ xảo, rốt cuộc dùng tới. Trùng hợp chính là, mỗi lần tô quân quân nấu ăn thời điểm, miêu đại lão tổng hội lại đây bái phòng. Mỗi một lần tô quân quân đều sẽ mở ra ban công then cửa nó bỏ vào tới. Miêu đại lão liền sẽ nhảy lên kia trường ghế bập bênh, vui vẻ thoải mái mà ghé vào mặt trên, nửa hiếp mắt chờ tô quân quân nấu ăn. Đại gia ở kinh ngạc cảm thán, tô quân quân hảo chủ nghệ cư nhiên sẽ làm cúc hoa cá đồng thời, có người cũng thực thiện ý mà treo gẹo nói như đại lão sở dĩ đặc biệt thích bái phòng bác chủ, đại khái là bởi vì bác chủ thực thích làm cá đi. Nói như vậy, bác chủ cùng lê cửu ngư đại sư nhưng thật ra yêu thích tương đồng. Tô quân quân nghĩ thầm, nói không chừng thật đúng là như vậy đâu. Nói đến cùng, giống như như đại lão mỗi lần thăm nhà nàng, đều là lại đây ăn cơm ngày đó giữa trưa ăn cơm thời điểm tô quân quân lại cùng Mao gia gia nói đến về Miêu Đại Lão đề tài nàng cảm thấy Miêu Đại Lão thật sự thực đáng yêu mỗi lần nàng quay video Miêu Đại Lão đều rất phối hợp nàng cũng bởi vậy chụp một ít ảnh chụp lại đặt ở trên mạng Mao gia gia lại híp mắt cười nói nói không chừng hắn đã sớm đem ngươi trở thành nhà mình hài từ đâu nếu là người khác chụp hắn chỉ sợ hắn đã sớm sinh khí đâu a Miêu Đại Lão mới vài tuổi nha Loại này cách nói nàng vẫn là đệ nhất nghe được Mao ra ra hư một tiếng Lại không nói cái gì nữa Tô quân quân nghĩ nghĩ Lại cười nói Chỉ sợ ở miêu đại lão trong mắt ta khả năng Cũng chỉ là hai chân tiểu quái thú đi Nhất định là hắn xem ta một người Sợ ta tịch mịch mới có thể bái phòng nhà ta đi Tổng cảm thấy ta siêu cấp may mắn Mao ra ra nghe xong lời này Cũng cười đến không được Đứa nhỏ này ngươi cũng biết ngươi là tiểu quái thú nha Tô quân quân cười cười, không lại đáp lời, ngược lại là giúp mau ra ra thịnh một chén canh cá. Cứ như vậy, một tuần thời gian, tô quân quân liền có mười nhiều vạn phen. Ngay cả trần trùng trùng đều cảm thấy có chút không thể thưởng tượng. Nàng nhìn uây bùa phía dưới những cái đó miêu phấn, nhịn không được nói xem ra, miêu đại lão thật là ngươi linh vật so cầm lý còn dùng được đâu. Tô quân quân gật đầu nói là nha ta cũng thực thích miêu đại lão. Đáng tiếc đi nhà ngươi thời điểm, miêu đại lão đều không ở bằng không ta thật đúng là muốn nhìn một chút nó đâu. Bất quá, nhà ngươi cách vách vị kia lão ra ra đào có chút kỳ quái. Lần trước đụng tới thời điểm, hắn cố ý nhìn ta vài mắt sợ ta là cái kẻ lừa đảo, sẽ lừa ngươi dường như. Trần trùng trùng thở dài, Tô Quân Quân lại nói, không có nha mau ra ra có thể xem như nhìn ta lớn lên đâu. Chúng ta mười mấy năm trước chính là hàng xóm. Ngày đó, ngươi đi rồi mau ra ra còn cùng ta nói đi. Hắn nói, ngươi người thực không tồi, làm ta có thể yên tâm cùng ngươi kết giao. Nguyên lời nói thì thật là kia cô nương thoạt nhìn có điểm thiếu tâm nhãn, lại không có gì tâm địa gian rào. Chẳng qua, những lời này tô quân quân là không có khả năng đối trần trùng trùng nói. Tô quân quân cũng coi như tiểu phát hỏa một phen. Theo nàng bùa phen gia tăng, nàng ở Thúy Trúc võng thảo can minh tinh nhân khí bảng xếp hạng cũng đang không ngừng đề cao. Bắt đầu thời điểm, Đồng Giai Nam căn bản là không đem tâm tư đặt ở Tô Quân Quân trên người, nàng càng thêm chú trọng những cái đó võng hồng cùng thiếu nữ thần tượng. Đồng Giai Nam một lòng muốn mượn chủ nghệ đại thi đấu cái này tiết mục trước hỏa lên. Sau đó, lại mượn Đông Phong tham gia 6 tháng cuối năm kia bộ võng kịch quay chụp Tô Quân Quân tuy rằng lớn lên còn tính có thể, nhưng nàng tính tình điệu thấp chưa bao giờ lăng xê. Cho dù tham gia cái này trù nghệ đại thi đấu, cũng chỉ là đơn thuần mà dựa vào cao siêu trù nghệ một đường dốc sức làm Ở Đồng Giai Nam xem ra Tô Quân Quân căn bản là vẫn là cái ấu chỉ ngu ngốc một chút đều sẽ không lợi dụng chính mình ưu thế. Một hồi lại một hồi thi đấu xuống dưới, Đồng Giai Nam nhìn Tô Quân Quân không ngừng mà nỗ lực nàng trong lòng lại ngăn không được mà cười lạnh. Tô Quân Quân lớn lên lại đẹp điều kiện lại hảo kết quả là lại vẫn là sẽ giỏ che mốc nước công dã tràng. Nói đến cùng, này thi đấu cuối cùng người thắng, căn bản là không phải dựa chù nghệ quyết định. Tới rồi cuối cùng ai chỗ dựa cường đại, ai chính là cuối cùng người thắng. Nguyên bản, Đồng Giai Nam cảm thấy có khả năng nhất cùng nàng cạnh tranh đại khái chính là thạch lựu tỷ, lại không nghĩ rằng thạch lựu tỷ ngoài ý muốn xuống ngựa. Cứ như vậy không cần tốn nhiều sức liền diệt trừ một cái đối thủ này đối với Đồng Giai Nam tới nói là kiện rất đáng giá cao hứng sự. Nhưng kế tiếp sự lại xa xa vượt qua nàng mong muốn. Thạch lựu thì rời đi tô quân quân lại ngoi đầu. Vốn dĩ tô quân quân thượng nhân khí bằng, đổng dai nam cũng không ngoài ý muốn tô quân quân tiến vào trang đầu, đổng dai nam cũng có thể tiếp thu, ai làm nàng lớn lên đẹp lại sẽ nấu ăn đâu. Trạch nam nhóm đều thích loại này loại hình nữ sinh, khoảng thời gian trước còn có trạch nam ở tiba khởi xướng vạn người đầu phiếu, muốn nhìn tô quân quân mặc vào hầu gái trang cosplay đứng đầu manga anime nhân vật đại ngực đầu bếp nữ Jinna đâu chỉ tiếc nhân gia Tô Quân Quân căn bản là chưa kịp xem thi ba. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, đã từng cốs quá Jinna Đồng Giai Nam cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thành tưởng không đến nửa tháng thời gian, ở nhân khí bảng thượng Tô Quân Quân vẫn luôn đang không ngừng mà tới gần nàng xếp hạng, thậm chí có vượt qua nàng xu thế. Đồng Giai Nam luôn có loại muốn đã bị đuổi theo ảo giác, tự nhiên cũng liền nhịn không được bắt đầu sốt ruột. Nàng âm thầm tìm người một cha, liền phát hiện tô quân quân cương nhiên học thông minh, lần này cương nhiên cũng khai webua. Điểm đến tô quân quân webua giao diện vừa thấy, không đến nửa tháng thời gian, nàng fan cương nhiên vượt qua 10 vạn. Đồng dai nam làm võng hồng, kiên trì suốt 3 năm, còn khai phát sóng trực tiếp. Nàng fan cũng bất quá mới hơn 30 vạn, gần nhất lại bởi vì tham gia chủ nghệ đại thi đấu, nhiều tỷ lệ lộ diện lúc này mới gia tăng đến hơn 40 vạn, không đến 50 vạn. Này tô quân quân cũng không biết rốt cuộc là cái cái gì địa vị. Một chút liền nhiều như vậy phen, chẳng lẽ nói đều là nàng chính mình mua phấn, vẫn là nói tô quân quân có cái gì không muốn người biết hậu trường. Chính là thấy thế nào lên không rất giống đâu, nghĩ vậy chút đồng giai nam rốt cuộc nhịn không được cấp thạch lựu thì gọi điện thoại. Trường 14 Đồng Giai Nam cùng thạch lựu tỷ vốn dĩ chính là plastic hoa tỉ muội cũng liền ở thiết mục chung trước màn ảnh xoát xoát thân mật độ trên thực tế, hai người ở ngầm cũng không có cái gì quá nhiều tiếp xúc. Cùng ngày, thạch lựu tỷ một nhận được đồng Giai Nam điện thoại toàn bộ đều ngây ngần cả người. Trong khoảng thời gian này, nàng bị võng hiểu mắng đến không rõ, nhật từ thực sự không tốt lắm quá, dĩ vãng những cái đó giao tế xã giao cũng không quá tham gia. Người cũng trở nên điệu thấp rất nhiều. Loại này thời điểm, Đồng Giai Nam cho nàng gọi điện thoại cũng không biết an đến cái gì tâm. Thạch Lựu thì bất động thanh sắc mà cùng Đồng Giai Nam chào hỏi. Chờ đến Đồng Giai Nam đem tô quân quân sự vừa nói, Thạch Lựu tỷ nhịn không được chào phúng nói. Thế nào, ngươi cũng bị kích thích tưởng đối kia tiểu tiện nhân xuống tay là không. Vừa vặn ta này cũng cùng nàng có thù oán đâu. Không bằng như vậy chúng ta hai cái liên thủ đối phó tô quân quân, ngươi xem tốt không. Đồng Giai Nam vốn dĩ liền tâm tư thương đối trọng, nàng cũng không có trực tiếp tiếp Thạch Lựu thì nói cha, mà là quanh co mà cùng nàng hỏi thăm Tô Quân Quân rốt cuộc có cái gì bối cảnh. Thạch Lựu thì tự nhiên cũng biết nàng tâm tư, toại cười lạnh nói. Nàng có thể có cái gì hậu trường? Ta chính là nghe hứa đại mỹ nữ nói, Tô Quân Quân chính là cùng trong nhà nháo phiên tính toán chạy ra độc lập cho nên mới muốn kiếm kia 100 vạn tiền thưởng. Đồng Giai Nam nghe xong lời này cũng coi như tạm thời yên lòng nàng lại cười nói nếu như vậy chi bằng tỷ tỷ ngươi trực tiếp tìm nàng báo thù tính hà tất lại cùng ta liên thủ đâu thạch Lựu tỷ hừ lạnh một tiếng lại châm chọc nói đồng giai nam ngươi đừng những người khác đều đương ngốc tử chơi dù sao ta hiện tại đều đã xuống dưới cùng tô quân quân lại vô liên quan làm gì như vậy vội vã mặt trắng mà đi đối phó nàng đâu này thi đấu còn không tới cuối cùng đâu luôn có người nhảy ra giáo kia nha đầu chết tiệt kia làm người ta ở một bên nhìn liền hảo cần gì phải ô uế chính mình tay. Đồng Giai Nam chỉ phải lại ôn thanh mềm giọng khuyên nàng một hồi, chỉ nói là Thạch Lựu tỷ suy nghĩ nhiều. Phải đối phó Tô Quân Quân tự nhiên là hai người liên thủ mới hảo. Lại nói hai câu Thạch Lựu tỷ lại trước sau không chịu dễ dàng nhả ra. Cuối cùng thật sự không có biện pháp Đồng Giai Nam chỉ phải cho nàng xoay 20 vạn đồng tiền, làm Thạch Lựu tỷ trước giáo giáo Tô Quân Quân làm người. Thạch Lựu Tỷ vốn đang ngại tiền thiếu, Đồng Giai Nam lại nói này liền xem như tiền đặt cọc dư lại tiền, chờ ta bắt được tổng quán quân lại nói. Có kia 100 vạn, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Đồng Giai Nam chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người lại thương định một phen, Thạch Lựu Tỷ liền tiêu tiền tìm thủy quân Hắc Tô Quân Quân Uây Bua. Bên kia marketing công ty làm việc hiệu suất rất cao thực mau Tô Quân Quân Uây Bua hạ liền xuất hiện. Tỉ như tô quân quân không biết xấu hổ trộm nhà người khác miêu không nói lại dựa vào người khác ra miêu ở trên mạng mưu lợi còn có người kêu gọi miêu chủ nhân chạy nhanh quản hảo tự mình ra miêu không chừng tô quân quân uy thiêm miêu ăn cái gì đâu này đó bình luận vừa ra rất nhiều trung lập võng hữu đều vẻ mặt mờ mịt tô quân quân đích xác từng nói qua kia miêu không phải nhà nàng chỉ là hữu hảo khách thăm chỉ tiếc này một đợt còn không có có thể mang theo tiết tấu tới Gần mấy năm Thanh Danh thức khơi quốc dân lão công Mao Trí Hằng liền đã phát một chương ảnh chụp, ảnh chụp là Miêu Đại lão cùng bọn họ người một nhà chụp ảnh chung. Còn mang thêm một cái thanh minh, Miêu Đại lão chính là bọn họ ra. Nhà bọn họ người thực nguyện ý làm Miêu Đại lão đi Tô Quân Quân trong nhà làm khách, đồng thời, bọn họ cũng thực cảm kích Tô Quân Quân đối Miêu Đại lão chiếu cố cùng làm bạn. Kia bức ảnh vẫn là 10 năm trước chụp ảnh chụp có chút hiện cũ, lại chụp đến thập phần sinh động ảnh chụp Mao Chí Hằng bất quá 15 16 tuổi bộ dáng, lớn lên phá lệ non nớt đáng yêu, biểu tình cũng thập phần ngoan ngoãn, cùng hiện tại cuồng bá túm quốc dân lão công tiểu Mao tổng, hoàn toàn là hai cái loại hình. Hắn bên cạnh vị kia trung niên soái ca, vừa vặn chính là Long Ngư khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn Mao tổng. Miêu đại lão còn lại là thực khí phách mà đứng ở bọn họ phía trước trên bàn trà. Này Miêu đại lão 10 năm trước tựa hồ so hiện tại nhỏ gầy một vòng, chỉ là khi đó cũng đã rất có khí thế. Bởi vì ngay lúc đó chụp ảnh trình độ hữu hạn, góc độ cũng thập phần xảo quyệt cứ như vậy liền đánh ra một loại làm người không biết nên khóc hay cười hiệu quả. Thật giống như là miêu đại lão đứng ở trên bàn trà cấp mau tổng hai cha con dậy bảo giống nhau. Tuy rằng mau chí hàng ngày thường cũng thích phát ra từ chụp ảnh tú tú chính mình sinh hoạt hàng ngày. Nhưng như vậy hy hữu ảnh chụp lại thập phần hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nữ võng hữu đều nhịn không được chạy tới xem lão công ngây ngô chiếu. Mao Chí Hằng bản thân đều tự mình cảm tạ tô quân quân, hắn kia bang lão bà phấn tự nhiên liền cũng đối tô quân quân tràn ngập hào cảm cùng cảm kích. Rất nhiều nữ võng hữu đều cố ý chạy tới tô quân quân Uê Bùa phía dưới cùng nàng nói lời cảm tạ, cảm tạ nàng đối miêu đại lão chiếu cố. Này điều Uê Bùa vừa ra tới, những cái đó thủy quân không chỉ có không hắc thành tô quân quân, ngược lại bị đánh mặt. Hơn nữa Mao Chí Hằng còn chú ý tô quân quân Uê Bùa, tô quân quân cũng nhờ họa được phúc lại gia tăng rồi không ít phen. Thạch lựu thì tiền là hoa, lại không có thể làm số tô quân quân, trong lòng tự nhiên là thực không thoải mái. Đồng thời, nàng cũng sợ Mao chí hằng cái kia phú nhị đại là thật sự coi trọng tô quân quân. Thạch lựu thì bất quá là cái võng hồng, tự nhiên không dám trêu chọc loại này phú nhị đại. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ phải tránh đi mũi nhọn từ bỏ đà kích tô quân quân kế hoạch. Tiền đều hoa, đương nhiên là sẽ không trả lại cho đồng giai nam. Cùng lúc đó, Đồng Giai Nam kỳ thật cũng vẫn luôn ở chú ý Tô Quân Quân uây bua. Nàng cũng biết 20 vạn xem như mất trắng, lại rốt cuộc cũng không lại cùng thạch lựu tỷ bẻ xà cái gì. Ngay từ đầu, Đồng Giai Nam còn nhịn không được lo lắng. Sau lại vừa thấy Tô Quân Quân cái kia ngốc từ căn bản là không chú ý Mao Trí Hằng cũng liền yên lòng. Phải biết rằng Mao Trí Hằng tuy rằng hoa danh bên ngoài, khả nhân phẩm lại còn tính không tồi, ở Nam nữ quan hệ mặt trên, hắn luôn luôn chú ý người tình ta nguyện. Liên tính coi trọng một cái tiểu võng hồng, tiểu võng hồng chính mình không thượng đạo, Mao Trí Hằng cũng sẽ không thượng vội vàng. Đồng Giai Nam cảm thấy, liên tính Tô Quân Quân ra chuyện gì, Mao Trí Hằng cũng chưa chắc sẽ thay nàng suốt đầu. Chẳng qua hiện tại thời cơ không tốt còn chưa tới nàng ra tay thời điểm. Tô Quân Quân cũng biết chính mình quê bùa bị người đen, rồi lại không thể hiểu được mà bị thầy trắng. Nàng hiện tại một lòng nhào vào chủ nghệ đại thi đấu thượng, mỗi ngày đều vội vàng nấu cơm. Ở nhận định Weibo sẽ không lại có sự lúc sau, cũng liền phóng một bên, không lại quản. Nàng mặc kệ không nhất định người khác sẽ không quản. Trên thực tế, từ tô quân quân khai thông Weibo lúc sau, Hùng Tuấn Thanh liền phát hiện nhà bọn họ thiếu gia đột nhiên trở nên mê chơi di động. Công tác rất nhiều thiếu gia liền thích mở ra di động cuồng soát mụi từ Weibo. Hắn còn vì mụi từ cố ý đăng ký tân Weibo tài khoản, lại dùng hắn khi còn nhỏ chụp một chương ảnh chụp làm chân dung. Đương nhiên, thiếu gia chỉ chú ý mụi từ một người. Đến nỗi mặt khác cùng tộc thủ hạ công nhân liền tính phấn hắn, thiếu gia cũng rất cao lãnh mà hờ hững. Chỉ tiếc hắn loại này lén lút hành vi cũng không có khiến cho mụi từ chú ý. Nhân ra mụi từ phen quá nhiều căn bản là không có chú ý hắn. Thiếu gia trong lòng không phục lại trộm đã phát một ít hắn khi còn nhỏ uy phong lẫm lẫm ảnh chụp đặt ở trên Weibo. Kết quả mụi từ không đưa tới, ngược lại đưa tới một đám không thể hiểu được biến thái phen. Trần hỉ là cái tiểu mỹ nữ bác chủ, này đó ảnh chụp là nào tòa sơn chụp đến. Cầu địa chỉ ta muốn tổ đội vây xem hoang dại tiểu khả ái. Cuồn cuồn tinh người trước nay chưa thấy qua như vậy xoáy khí tiểu ra hòa, rốt cuộc là như thế nào bò lên trên như vậy cao thủ. Cư nhiên còn ở nhánh cây thượng ngủ tựa như đón gió phấp phới mà quân cờ. mao nhung hùng ở nhánh cây thượng hô hô ngủ nhiều thật là siêu đáng yêu, đặc biệt là kia mông nhỏ tròn trịa thật là siêu đáng yêu. Tiểu hồi hồi đáng yêu nhất này gương mặt thật đáng yêu, giống như loát loát mau. Thiếu gia thấy này đó bình luận thiếu chút nữa không tức chết, đương trường liền thiết trí cấm nhắn lại. Hắn có tâm cắt bỏ những cái đó ảnh chụp lại tâm tồn do dự cũng không biết mụi tử rốt cuộc thích không thích hắn này một khoản đâu. Hùng Tuấn Thanh toàn trường vây xem thiếu gia webua sự kiện thiếu chút nữa không cười chết. Hắn tính đã nhìn ra, nhà hắn thiếu gia là Tư Xuân có tâm bán đứng sắc tướng thông đồng mụi tử. Chỉ tiếc nhân ra mụi từ căn bản là không chú ý tới hắn. Ngược lại bị khác ăn dưa quần chúng chiếm hết tiện nghi. Càng làm cho người vô ngữ mà là, bởi vì kia mấy chương tấm ảnh nhỏ thiếu gia phen cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Kia bang phen đều mắt trông mong mà chờ bác chủ phát ảnh chụp đâu. Nếu thiếu gia nguyện ý tiếp tục phát ảnh chụp nói, phòng trường biến thành võng hồng đại V sắp tới. Ở cùng trong tộc này vẫn là cái thứ nhất vì truy muội từ tự phơi ấu răng chiếu, không cần thận hỏa lên kỳ ba. Nếu không phải thiếu gia sắc mặt bất hiện trừng mắt hắn, Hùng Tuấn thanh cái bụng đều phải cười phá. Cho nên nói sao tìm đối tượng như thế gian nan, tưởng kết hôn nói, liền phải đối cùng tộc hiểu hảo chút. Như vậy đại gia mới có thể ngồi xuống cùng nhau giúp ngươi nghĩ cách nha. Người suốt ngày hung ba ba cùng Sơn đại vương dường như một chút đều không hiểu hảo, xứng đáng ngươi đương độc thân cầu. Chương 15, trước kia thiếu gia là cái công tác cuồng, công tác rất nhiều thích ở nguyên thủy tiểu đảo hoặc núi rừng biệt thự trạch. Hiện tại thiếu gia biến thành mụi từ phen não tàn, mê thượng uây bua. Mụi từ phát mỗi một cái uây bua, hắn đều tích cực điểm tán lưu Bình truyền phát còn yêu cầu Hùng Tuấn Thanh cùng hắn đồng bộ. Có người nói mụi từ nói bậy thiếu gia lập tức khoác áo choàng ra trận tự mình dỗi trở về. Quay đầu lại lại an bài người đi điều tra, muốn nhìn rốt cuộc là cái nào không có mắt hỗn đản, dám như vậy hắc nhà hắn mụi từ. Nếu không phải mụi từ chưa bao giờ phát ra từ trụ ảnh, Hùng Tuấn Thanh cảm thấy thiếu gia phòng trừng sẽ liếm bình. Những cái đó quê bùa các fan vẫn luôn ở hút miêu, luôn là ghét bỏ miêu đại lão suốt cảnh quá ít nhà bọn họ thiếu ra lại suốt ngày hút mụi từ, hận trong video miêu quá nhiều. Này không phải thiếu ra lại một bên xem di động, một bên nghiến răng nói. Kia chỉ già cỗi miêu rốt cuộc sao lại thế này mỗi lần đều xuất hiện ở trong video. Những người đó đến nhiều không phẩm vị, mới điên cuồng cho hắn đánh cô. Hùng Tuấn Thanh thực răng đau mà nói. Lại nói như thế nào kia cũng là miêu tộc đại lão, là vị đức cao vọng trọng lão nhân gia. Lúc trước ngươi thành nhân lễ thời điểm, nhân gia đại lão cũng thực nề tình tới tham gia. Này không phải còn tưởng đem hắn cháu gái giới thiệu cho ngươi thân cận sao. Ngươi hiện tại như vậy ghét bỏ nhân gia, chỉ sợ không quá thích hợp đi. Thiếu gia hừ lạnh một tiếng, bất mãn mà nói cái gì thực đức cao vọng trọng lão nhân gia, rõ ràng chính là chạy đến muội từ gia cọ ăn cọ uống. Quả thực chính là già mà không đứng đắn, Hùng Tuấn Thanh nhìn thiếu ra mặt trong lúc nhất thời tưởng nói lại không dám nói. Gương mặt kia ghen ghét quả thực chính là tàng đều tàng không được. Chỉ là người cái tuổi trẻ soái tiểu hòa cương nhiên cùng một cái 7 chục tuổi của ông ghen, đây là người làm việc sao? Có này tinh lực còn không bằng chạy nhanh nghĩ cách đuổi theo mụi từ đâu. Bằng không mụi từ thật sự sẽ bị người khác truy đi, đến lúc đó có người kêu khóc. Liền ở Hùng Tuấn Thanh mãn âm thầm chửi thầm thời điểm thiếu gia đột nhiên liền đem điện thoại hung hăng mà trụ ở trên bàn, trong miệng còn hung tợn mà mắng này đó họ mau thật sự quá không biết xấu hổ, động bất động liền vây quanh muội từ đảo quanh. Bọn họ rốt cuộc là có ý thứ gì? Cố ý khiêu khích đúng không? Khi ta sợ bọn họ không thành, Hùng Tuấn Thanh vội vàng tiến lên vừa thấy, chỉ thấy di động thượng vừa vặn là mau chí hàng tân ra lò cái kia huay bua. Quê vùa nội dung thực bình thường, chính là cảm kích muội tử chiếu cố miêu đại lão, cũng không mặt khác dị thường. Hùng Tuấn thanh sợ này thiếu gia khống chế không được tính tình, thật sự đi tìm Mao ra đánh nhau đoạt địa bàn, vội vàng giải thích nói. Hiện tại miêu đại lão không phải canh giữ ở muội tử bên người sao. Mao ra người tự nhiên muốn giúp đỡ muội tử xuất đầu nha, người nhưng ngàn vạn đừng nghĩ quá nhiều. Thiếu gia lại hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không phục khó chịu mà nói họ mau tính cộng hành nào. Dùng đến bọn họ suốt đầu sao? Hùng Tuấn Thanh chỉ phải ôn tồn an ủi nói mau trí hằng này quây bua một phát ra tới, lập tức liền không có người lại mắng mụi từ. Này hiệu quả không phải thực được chứ? Thiếu ra vẫn là không hài lòng, lại cũng không nói tiếp cha. Hắn giống như vây thú giống nhau, ở trong phòng xoay hai vòng, lúc này mới mở miệng nói. Họ mau đều là bệnh tâm thần, các đều thực thích không có việc gì tìm việc. Kia bang ra hỏa nên sẽ không đối mụi từ có khác sở đồ đi. Này có Miêu đại lão ở muội tử bên người che chở, mau ra người lấy lòng muội tử đều không kịp, còn có thể có cái gì sở đồ. Nhưng lời nói tới rồi hắn bên miệng thượng, lại nuốt đi trở về, ở hắn trong bụng xoay cái cong, liền biến thành. Khụ, Miêu đại lão thoạt nhìn thực thích muội tử kia lão tiên sinh thích nhất cấp tiểu bối an bài thân cận. Hắn nên không phải là tưởng cấp muội tử an bài thân cận đi. Hắn những cái đó trong bọn trẻ, muốn tìm ra mấy cái giống mô giống dạng giống như còn rất dễ dàng liền lấy Mao Chí Hằng tới nói, giống như liền rất chịu tiểu cô nương thích. này không phải nữ các võng hữu đều thích kêu hắn lão công sao? nói xong, Hùng Tuấn Thanh lại lặng lẽ ngó thiếu gia liếc mắt một cái, liền trột dạ mà cúi đầu. thiếu gia nghe xong hắn nói tức khắc liền giận sôi máu. cái gì thân cận, lão nhân kia có cái gì quyền lợi an bài người khác thân cận? Mao Chí Hằng lại tính cái cái gì ngoạn ý sao? cũng đừng nói mặt khác không phải muốn thân cận sao vậy rước khoát dựa theo lão quy củ tới ngươi đi liên hệ một chút mao trí hằng đem hắn ước ra tới muốn làm người khác lão công kia đến bằng thực lực nói chuyện nói xong hắn còn nhéo nhéo cổ tay bạch bạch xung động lúc này thiếu gia này phó thổ phỉ dạng cùng hắn văn nhã xoáy khí bề ngoài một chút đều không đáp hùng tuấn thanh nghe xong lời này thiếu chút nữa không phun ra tới lão quy củ ngươi điên rồi đi Này đều thời đại nào, đã không lưu hành chiếm đỉnh núi, kéo bè kéo lũ đánh nhau, cướp tân nhân được chứ? Thật muốn đem Mao Chí Hằng ước ra tới, ngươi một cái tát đem người hồ đã chết chúng ta như thế nào cùng Mao ra công đạo. Mệt ngươi như vậy tuổi trẻ, như thế nào một đầu óc đều là phong kiến cổ xưa lão ý tưởng. Còn thế nào cũng phải thủ ngươi kia phiến đỉnh núi, chờ nhân gia muội tử chủ động xuất hiện tìm thân cận ngươi đúng không? Nói cho ngươi, đó là không có khả năng, thời đại bất đồng, tưởng cưới vợ, phải buông cái giá chủ động xuất kích hào hào theo đuổi nhân ra. Nói cách khác mụi từ bị khát tiểu từ truy đi rồi, đến lúc đó có ngươi khóc thời điểm. Hùng Tuấn Thanh thật sự quá kích động, một không cẩn thận liền đem trong lòng nói ra tới. Nói xong lại bắt đầu nghĩ mà sợ, sợ sơn đại vương bạch cầm hạo sinh khí trước một cái tát đem hắn hồ chết. Lại không nghĩ rằng, thiếu gia rũ đầu nửa ngày không có ngôn ngữ. Liền ở Hùng Tuấn Thanh do dự mà muốn hay không trước một bước trốn chạy thời điểm thiếu gia lại đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hung tợn mà nhìn về phía hắn. Ở cái loại này uy áp dưới, Hùng Tuấn Thanh chỉ cảm thấy tứ chi nhũn ra, liền cùng bị nhìn thẳng tiểu con mồi dường như. Nhưng mà dây tiếp theo thiếu gia lại đột nhiên mở miệng nói một câu nói. Cái gì? Hùng Tuấn Thanh thậm chí hoài nghi chính mình lỗ tai hư rớt. Muốn như thế nào chưa nha? Thiếu gia lại một lần hung ba ba hỏi. Tuy rằng chính hắn khả năng không phát hiện, lúc này lỗ tai hắn đã đỏ, biểu tình xấu hổ lại hơi mang thẹn thùng. Khó được thấy nhà bọn họ Sơn Đại Vương dáng vẻ này, Hùng Tuấn Thanh thậm chí có điểm muốn cười. Ở thiếu gia thẹn quá thành giận phía trước, hắn thực mau nói. Tựa như phim bộ nam chính truy nữ chính như vậy truy bái. Người cũng tốt xấu cũng coi như là cái tổng tài, lớn lên lại không kém còn có tiền. Phim bộ, thiếu gia nhướng mày nhìn hắn, Hùng Tuấn Thanh chỉ phải lại mở miệng nói người phía trước không phải cũng xem qua rất nhiều kịch bản sao? Đại khái chính là người nghĩ cách cùng muội tử ngẫu nhiên gặp được, sau đó mượn sườn núi hạ lừa thỉnh muội tử ăn cơm, mang muội tử xem điện ảnh, nhảy cái tiểu vũ, đưa cái tiểu hoa, bao cái ao cá gì đó. đương nhiên, ngẫu nhiên còn muốn mang theo muội tử đi mua mua mua, biểu hiện dưới nhà của ngươi đế. Bất quá, biện pháp tốt nhất vẫn là sáng tạo một cái cơ hội, nương cộng đồng công tác cớ thường xuyên cùng muội tử ngâm mình ở cùng nhau, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, làm muội tử phát hiện người ưu điểm. Bất quá ở Hùng Tuấn Thanh xem ra cuối cùng một cái vẫn là hoa rớt tính. Nhà bọn họ tiểu thiếu gia giống như căn bản là không có ưu điểm. Hùng Tuấn Thanh lại nhảy nói nửa ngày nói, thiếu gia nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn. Bọn họ công ty chụp những cái đó phim truyền hình tuy rằng rating đều cũng không tệ lắm, trên mạng tỷ lệ click cũng rất cao. Nhưng lại thường xuyên bị võng hiểu mắng đến máu chó phun đầu, đáp bần võng điểm cũng không quá cao. Mọi người đều nói những cái đó kịch cầu huyết não tàn, lạn tục lão mạnh, không có tân ý. Như vậy cầu huyết lạn tục não tàn chiêu số ở trong đời sống hiện thực thật sự có những thao tác tính sao. Nên không phải là Hùng Tuấn Thanh ở lừa dối hắn đi. Thiếu gia tức khắc lại cảm thấy thực lo lắng. Rốt cuộc muốn như thế nào theo đuổi muội từ, hắn đây là một chút đế đều không có. Cùng ngày buổi sáng, Thúy Trúc giải trí hành chính tổng hợp làm chủ nhiệm tiếp gọi điện thoại, đỉnh tầng tổng tài văn phòng cái bàn đột nhiên sụp. Trong lúc nhất thời, hắn tâm nhắc tới cổ họng sợ Bạch Tổng đem hắn kêu lên đi chất vấn hắn rốt cuộc như thế nào mua làm công thiết bị. Chất lượng như thế nào như vậy kém. Sau đó kêu hắn lăn trở về ra đi ăn chính mình đi. Đáng tiếc đợi một ngày, Bạch Tổng cũng chưa chịu hoán hắn. Cứ như vậy lo lắng đề phòng qua một tuần, nhân gia Bạch Tổng căn bản không thời gian dỗi phản ứng hắn. Hành chính tổng hợp làm chủ nhiệm tìm mọi cách sau khi nghe ngóng nguyên lai like mấy ngày nay Bạch Tổng vẫn luôn lưu tại Internet TV bộ còn tự mình hẹn mấy cái biên tập thảo luận tân kịch bản. Rất nhiều người đều nói tùy chúc giải trí 6 tháng cuối năm sẽ có đại động tác. Hành chính tổng hợp làm chủ nhiệm cứ như vậy không thể hiểu được mà tránh được một kiếp. Bên kia theo thi đấu tiến vào tám cường, Tô Quân Quân bùa fan số lượng không ngừng gia tăng. Cùng lúc đó, nàng ở thảo căn minh tinh nhân khí bảng bài vị cũng đang không ngừng bỏ lên. Tới rồi sau lại, đồng giai nam cho tới nay lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Liền ở Tô Quân Quân bị đen một lần, lại bị Mao Chí Hằng chú ý sau, nàng số phiếu nhất cử siêu việt đồng giai nam, hơn nữa vững vàng chen vào trước 10 tên. Đồng Giai Nam cũng sờ không chuẩn, Mao Trí Hằng có phải hay không đối tô quân quân phá lệ cảm thấy hứng thú cho nên mới ra tay phụng nàng. Thật muốn là cái dạng này, nàng cũng không dám lại đối tô quân quân hạ độc thủ. Chỉ là Đồng Giai Nam đã sớm được đến xác thực tin tức 6 tháng cuối năm kia bộ Mỹ thực đề tài võng kịch cũng sẽ từ trù nghệ đại thi đấu tuyển giác. Đồng Giai Nam tuy rằng có 4-50 vạn phen, mỗi tháng thu vào cũng không ít. Nhưng nói đến cùng, nàng ở giới giải trí liền thuộc về tầng chót nhất liền 18 tuyến đều không tính là Không có thượng quá chính quy trường học lại không có tham gia quá chuyên nghiệp kỹ thuật diễn huấn luyện càng thêm không có gì cơ hội gặp được đứng đắn bá nhạc Có thể nói, 6 tháng cuối năm kia bộ võng kịch có thể xem như nàng tiến vào giới giải trí tốt nhất cơ hội Hơn nữa, Đồng Giai Nam còn hỏi tham qua kia bộ võng kịch thuộc về ít kịch tự mang rất nhiều fan có thể diễn liền có hy vọng hồng chi tiết ở nhân khí bảng thượng nàng bị tô quân quân cưỡng chế đi xuống. Nhân khí so ra kém tự nhiên cũng liền sẽ mất đi tiên cơ. Đồng Giai Nam nghĩ tới nghĩ lui, nếu nàng sờ không rõ tô quân quân chi tiết không dám dễ dàng đối nàng hạ độc thủ. Vậy không tránh được chính diện rằng co. Đồng Giai Nam cắn chặt răng, rước khoát lấy ra một tuyệt bút tiền, mua phen mua phiếu số. Đồng thời, nàng cũng khai phát sóng trực tiếp bắt đầu ra sức cho chính mình làm tuyên truyền. Như vậy hai bút cùng vẽ, hiệu quả quả nhiên dựng xào thấy bóng. Đồng giai nam rốt cuộc thành công ổn định ở nhân khí bảng trước năm tên, đồng thời cũng rốt cuộc lại đem tô quân quân cấp áp xuống đi. Trường 16, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao tô quân quân căn bản là vô tâm giới giải trí. Tuy nói, ngẫu nhiên cũng nghe Trần Trùng Trùng nhắc mãi vài câu, bảng đơn thượng phong vân biến hóa. Nhưng nghe xong cũng liền nghe xong, tô quân quân cũng không sẽ hướng trong lòng đi. Có kia thời gian rỗi, nàng còn cân nhắc như thế nào tiếp tục mài rũa kỹ thuật sắt dao đâu. Đối với đầu bếp tới nói, kỹ thuật sắt dao chính là cơ sở chung cơ sở. Đời trước tô quân quân luyện mười mấy năm, kỹ thuật sắt dao mới tính có chút sở thành. Xuyên đến bên này lúc sau, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hai tháng, nguyên chủ kỹ thuật sắt dao lại tương đối giống nhau. Liền tính tô quân quân có đời trước đầu bếp kinh nghiệm, mấy ngày này cũng vẫn luôn ở kiên trì khổ luyện, nhưng nàng kỹ thuật sắt sau lại trước sau đều tạp ở nào đó tiết điểm thưởng. Không có biện pháp tiếp tục về phía trước bán ra kia một bước. Hành tây, ca phiến này đó nhưng thật ra còn hảo chút bằng xúc cảm cũng có thể làm ra tới, nhưng tô quân quân vẫn luôn không dám thử thiết đậu hù. Theo thi đấu tiến vào 10 cường về sau, dư lại tuyển thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thật bản lĩnh. Bành thuốc ở nước ngoài ngây người 10 năm. Hắn cơm tây làm được phi thường xuất sắc, liền bình thẩm nhóm đều rất là tán thưởng. Trạch ca tuy rằng là cái manga anime trạch nam, nhưng hắn đối mỹ thực ái vượt qua hết thảy, tùy tay là có thể thiết bản áo tơi dưa chuột. Liệu a di ở trong nhà nấu vài thập niên đồ ăn, chưa từng có đi ra ngoài công tác quá. Lần này chù nghệ đại thi đấu chính là nàng trong cuộc đời huy hoàng nhất thời khắc. Liệu A-Z cơ hồ mỗi chàng thi đấu đều sẽ dùng hết toàn lực tổng có thể đem chính mình mấy chục năm nấu cơm kinh nghiệm đầy đủ phát huy ra tới. Đến nỗi tô quân quân hảo bằng hữu trần trùng trùng, xem như nửa cái trù nghệ thế gia xuất thân. Bất luận là kỹ thuật sắt dao, gia vị, vẫn là khống chế hỏa hậu trần trùng trùng các hạng kiến thức cơ bản đều phi thường xuất sắc. Chỉ là nàng tính tình lực hiện nóng nảy còn cần tiếp tục mài rũa theo từng hồi thi đấu tới rồi hiện tại tô quân quân cũng coi như chứng kiến trần trùng trùng trưởng thành nàng tin tưởng tới rồi trận chung kết thời điểm trần trùng trùng nhất định có thể đem toàn bộ thực lực đều phát huy ra tới đến nỗi đồng giai nam nàng cùng thạch lựu thì còn không giống nhau tuy rằng thoạt nhìn đồng giai nam không có gì thật bản lĩnh hoàn toàn dựa giả dạng cùng làm tú hút người trong mắt nàng thậm chí liền thiết hành tây đấu loại cũng chưa có thể thông qua cuối cùng vẫn là dựa bổ vị tiến vào chính tái Nhưng thực tế thượng đồng giai nam chủ nghệ có thể so không tính kém. Cơ hồ mỗi chàng thi đấu nàng đều có thể thuận lợi thông qua. Nàng làm đồ ăn bao gồm trứng bao cơm, cà di mặt, phô mai hấp tôm, nhật thức yên huân cá hồi chờ, nhìn qua đều là nhất cơ sở đơn giản nhất liệu lý. Bởi vì cách làm đơn giản, cơ hồ sở hữu tuyển thủ đều xem nhẹ đồng giai nam chân chính thực lực. Mọi người đều nhận định nàng chỉ là võng hồng, không có khả năng nhúng chàm quán quân. Nhưng Tô Quân Quân ở ngẫu nhiên gian đã từng hưởng qua Đồng Giai Nam làm đồ ăn tuy rằng không tính đặc biệt xuất sắc khá vậy phi thường ăn ngon. Đồng Giai Nam tinh thông nhiều quốc liệu lý còn có thể làm được này nông nỗi có thể thấy được người này thực lực không tầm thường. Nàng nhưng vẫn che giấu trước sau không có hiền lộ ra chân chính bản lĩnh tới. Chỉ sở cũng là vì chờ đến cuối cùng trận chung kết ở nhất minh kinh nhân. Đối mặt này đó cường hãn đối thủ cạnh tranh nhóm Tô Quân Quân thời thời khắc khắc đều có loại cảm giác áp bách. Nàng thậm chí cảm thấy, lần này nhìn như không quá chính quy trù nghệ thi đấu, không đến cuối cùng một khắc là vô pháp xác định ai là cuối cùng người thắng. Tô quân quân lặp lại cân nhắc, vẫn là quyết định đối đầu hù xuống tay, tốt nhất có thể nhất cử đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước tăng mạnh chính mình kỹ thuật sắt rau. Nguyên bản nàng là tính toán chính mình mua đậu hù, nhưng mau ra lại không đồng ý, hắn sáng sớm liền ứng thừa xuống dưới, muốn tài trợ tô quân quân nguyên liệu nấu ăn. Thịt cá đều cung ứng, hiện tại này nho nhỏ đậu hù tự nhiên cũng không nói chơi. Tô quân quân muốn nhiều ít, hắn là có thể cấp nhiều ít. Tô quân quân không lay chuyển được hắn, chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Cùng ngày giữa trưa, liền có chuyên gia đưa tới mấy đại hộp đậu hù. Cơm nước xong, thu thập hảo phòng bếp, tô quân quân liền bắt đầu luyện tập thiết đậu hù thử không ngừng mà tìm xúc cảm. Mau ra có dành thời điểm, luôn thích lại đây đi bộ một vòng, thuận tiện nhìn xem tô quân quân luyện được thế nào. Dĩ vãng, hắn cũng không phải không thấy quá tô quân quân kỹ thuật sắt dao Chỉ lạc lần này lại xem đến hãi hùng khiếp phía. Cấu tứ đậu hù này ngoạn ý, mau ra cũng là biết đến chính là kỹ thuật sắt dao đồ ăn. Muốn đem mềm hoạt đậu hù, liền mạch lưu loát cắt thành tóc ti như vậy thế. Mau ra từ trước đến nay không hảo này một ngụm tự nhiên cũng liền đối thành phẩm giống chanh thủy mặc dường như cấu tứ đậu hù không có hứng thú. Cố tình thớt trước tô quân quân tựa như không phát hiện hắn dường như cầm banh đến gắt gao, vẻ mặt khổ đại thù mà nhìn chằm chằm kia đậu hù. Ở huy đao trong nháy mắt một cổ sát khí nháy mắt ở tô quân quân bốn phía tràn ngập mở ra. Tô quân quân tay trái nắm đao, nhanh chóng cắt về phía đậu hù, một chút một chút đao đao hữu lực lại tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Này thoạt nhìn nhưng không giống như là ở thiết đậu hù, ngược lại càng như là đao khách ở luyện tập đỉnh cấp đao pháp. Mao gia nhìn nửa ngày trong lòng nhịn không được cảm thán, hắn nhận hạ này tiểu cháu gái thật đúng là khó lường, thường thường là có thể cho hắn lão nhân gia mang đến không ít kinh hỉ. Mao gia trước kia cũng không nghĩ tới muốn nhúng tay tô quân quân tương lai, ở hắn xem ra hai từ còn nhỏ, về sau rốt cuộc có làm hay không đầu bếp còn muốn hai nói, nói không chừng tô quân quân tốt nghiệp đại học về sau chỉ đem nấu cơm trở thành yêu thích đâu. Nhưng hôm nay nhìn tô quân quân luyện đao công này sức mạnh, hắn lại nhịn không được thưởng đầy đứa nhỏ này một phen. Ít nhất tìm cá nhân, tại đây hài tử trù nghệ trên đường, hơi chút đề điểm nàng một vài. Đừng đến lúc đó, làm việc cực nhọc đều nam kinh. Nghĩ đến đây, Mao gia lại đứng dậy rời đi. Tô quân quân thậm chí không biết Mao gia đã từng đã tới lại đi rồi, nàng một lòng một dạ đặt ở đậu hù thượng, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã đến buổi tối. Mấy ngày nay, Mao Gia vẫn luôn cùng nàng cùng nhau ăn cơm chiều, hơn nữa tổng có thể giúp Tô Quân Quân giải quyết đại lượng thành phẩm nguyên liệu nấu ăn. Tô Quân Quân vừa thấy thời gian không còn kịp rồi, dứt khoát liền làm một nồi to đậu hù canh lại làm một ít cá nướng. Chờ tới rồi cơm điểm, Mao Gia lại đây vừa nhìn thấy kia một nồi to đậu hù canh không cấm có chút nhút nhát. Hắn thật sự không thích ăn loại này trông được không chúng ăn đồ ăn, lại không hảo cùng tô quân quân rằng, chỉ phải một cái kính mà ăn cá nướng, ăn sáng liền cơm. Tô quân quân cũng nhìn ra mau gia ý tư tới, nàng đảo cũng không nói thêm cái gì, chỉ là trước cấp mau gia ra thịnh một chén nhỏ canh. Mau gia không hảo cự tuyệt, chỉ phải bưng lên canh chén tới ăn một ngụm Nhưng này ăn một lần, lại phát hiện đậu hù canh cương nhiên có canh cá hương vị. Hơn nữa, đậu hù xử lý rất khá, mềm xốp ngon miệng tựa như canh trứng giống nhau cũng không mang nửa điểm chua sót. Nguyên lai like này một nồi cũng không phải bình thường cấu tứ đậu hù, mà là tô quân quân cải tiến đậu hù canh. Mau ra hơi hơi sửng sốt một chút, liền mồm to mà uống lên lên. Tô quân quân chỉ là cười cười cũng không nói cái gì nữa. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, nàng nơi nào sẽ không biết mau ra gia yêu nhất ăn cá đâu. Vào lúc ban đêm, Mao già như cũ phát huy ra chân thật thực lực đem một nồi nước đều ăn xong rồi. Chẳng qua tô quân quân luyện tập thiết đậu hù thi thật sự quá nhiều. Liền tính bọn họ chiếu một ngày tam cơm như vậy ăn, chỉ sợ còn có thừa đâu. huống chi kia canh lại như thế nào hảo uống, Mao già cũng chịu không nổi một ngày tam đốn ăn đều lấy đậu hù đương chủ đồ ăn nha sau lại hắn rớt khoát liền nghĩ cách giúp tô quân quân tìm cách chuyên môn luyện tập thiết đậu hồ thi kim chức còn có thể nhân tiện kiếm điểm tiền lương tô quân quân tự nhiên rất vui lòng đi chuyển qua thiên tới nàng ngồi xe buýt công cộng tới rồi mau ra cấp địa chỉ vừa thấy cư nhiên là lê cửu ngư đại sư ngư dương tiểu lầu từ lần trước lê đại sư ở weibo thượng công khai khen ngợi tô quân quân kỹ thuật sắt dao về sau tô quân quân có chút xấu hổ đồng thời rồi lại nhịn không được tâm sinh cảm kích Sau lại, nàng cũng ở trên mạng đi tìm Lê Đại Sư nấu ăn video, lúc này mới phát hiện Lê Đại Sư mới là chân chính kỹ thuật sắt rau đồ ăn người thạo nghề. Hiện tại, có cơ hội ở Đại Sư tiểu lâu thiết đậu hủ tô quân quân tự nhiên là thật cao hứng. Nàng kiên định hạ tâm tới ở chỗ này hào hào công tác nói không chừng còn có thể có cơ hội đã chịu Lê Đại Sư chỉ điểm đâu. Tới rồi tiểu lâu nhân sự bộ bên kia chủ quản đối tô quân quân cũng thực khách khí chỉ là hắn cũng không có trực tiếp làm tô quân quân tiến phòng bếp lớn mà là đem nàng đưa tới một khác gian độc lập phòng bếp nhỏ tô quân quân mỗi ngày kiêm chức nhiệm vụ chính là một mình một người ở phòng bếp nhỏ luyện tập thiết đậu hù hết thảy chính là cả ngày nếu là người khác làm này sống có lẽ sẽ cảm thấy buồn khổ dị thường nhưng tô quân quân lại có thể trầm hạ tâm tới thể hội kỹ thuật sắt dao chân chính diệu thú nơi cho nên nàng chẳng những không cảm thấy này công tác vất vả ngược lại thực thích làm Nàng kỹ thuật sắt rau vốn dĩ liền không tính kém cắt ra tới những cái đó đậu hù ti đã xem như không tồi. Tự nhiên cũng đã bị trợ lý đầu bếp thu đi rồi, bọn họ sẽ làm thành văn tư đậu hù thượng bàn cấp các khách nhân ăn. Ngư dương tiểu lầu thanh danh bên ngoài, vốn dĩ liền lấy các cùng kỹ thuật sắt rau đồ ăn tăng trưởng. Các khách nhân lại đây ăn cơm, điểm cấu tứ đậu hù cũng tương đối nhiều. Tô quân quân thiết đến những cái đó đậu hù ti cơ hồ không có lãng phí, đều bị khách nhân cấp ăn luôn. Đến nỗi còn cần không cần người khác hỗ trợ thiết tô quân quân cũng không biết. Ở nàng xem ra, này phân kiêm chức thật sự quá hợp tâm ý. Ngày tân cũng không tính thấp, chỉ tiếc tô quân quân liên tiếp làm vài thiên cũng không có thể gặp được đến Lê Đại Sư. Ngược lại là nàng kỹ thuật sắt rau tựa hồ có chút thông suốt dấu hiệu. Cứ như vậy, tới rồi Trù nghệ đại thi đấu 6 tiếng 5 trên sân thi đấu, thi đấu món chính tài là vịt nhà cùng vịt hoang hai loại, cùng với các loại vịt kiện nguyên liệu nấu ăn, các tuyển thủ có thể tùy ý chọn lựa cũng không có số lượng hạn chế. Nhìn bốn phía đối thủ Tô Quân Quân xúc cảm cực kỳ hào, liền quyết định thử làm một đạo đỉnh cấp kỹ thuật sắt dao đồ ăn bộ vịt. Chương 17, Tô Quân Quân phải làm bộ vịt ở đời thanh điều đỉnh tập thượng có cụ thể chế tác phương pháp phi vịt nhà đi cốt vịt muối cũng đi cốt điền nhập vịt nhà bụng nội, trưng cực lạn trình cung. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một câu, nhưng thực tế thao tác lên lại phi thường cực khổ thực khảo nghiệm đầu bếp kỹ thuật sắt dao Tô quân quân đời trước thực am hiểu làm như vậy tinh tế đồ ăn phẩm cũng từng đã làm vô số lần bộ vịt tang bộ vịt cho nên mới dám ở trong lúc thi đấu nếm thử món này. Nhưng bình thẩm nhóm lại không biết này đó, bọn họ không khỏi vì tô quân quân lựa chọn cảm thấy lo lắng. Này đều phải tiến sáu cường, các tuyển thủ phần lớn đều lấy ổn thỏa là chủ trước giữ được thăng cấp lại nói. Thiên này Tô Quân Quân phải làm loại này khó khăn cực cao đồ ăn cũng không biết nàng là thực sự có tự tin, vẫn là to gan lớn mật. Một khi thất bại Tô Quân Quân rất có thể liền phải về nhà đi. Đặc biệt là vị thiên mỹ thực tác gia mã bình thẩm còn cố ý đi đến Tô Quân Quân bên người nhìn nửa ngày, lúc này mới nhịn không được thở dài. ngươi đây là phải làm bộ vịt nha, có nắm chắc sao nếu là những cái đó võng hồng thuyền thủ khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này ở trước màn ảnh lộ mặt một phen nhưng tô quân quân lại chỉ là nhàn nhạt mà nói còn hào liền tiếp tục chuyên tâm nấu ăn nhưng kia mã bình thẩm lại không đi ngược lại là đứng ở tô quân quân bên người giới thiệu bộ vịt cách làm món này mấu chốt chính là chỉnh vịt thoát cốt dịch cốt thời điểm lưỡi đao muốn tham nhập vịt trong cơ thể đang xem không thấy dưới tình huống toàn thiết quay cuồng sở hữu động tác đều cần thiết trước đó thiết kế hào Nếu hơi chút một do dự, mũi đao thiên một chút vịt da liền phá, món này liền tính thất bại. Mặt khác đối với lấy ra vịt cốt cũng có chú ý, mặt trên không thể dính một tia thịt. Thoát cốt sau, chỉnh vịt không tổn hao gì, hơn nữa còn muốn ở thời gian dài nấu nướng sau, còn có thể bảo đảm vịt vẻ ngoài hoàn chỉnh mỹ quan, món này mới có thể xem như thành công. Tô quân quân một bên làm, hắn một bên giới thiệu chuyện như vậy cũng coi như thực bình thường. Nhưng lúc này tô quân quân đã bắt đầu thoát cốt. Mã bình thầm còn ở lại nhảy giới thiệu cái không ngừng, có đôi khi còn duỗi tay chỉ chỉ trò trò, này liền có điểm qua. Nếu tô quân quân tố chất tâm lý hơi chút thiếu chút nữa tay vừa chợt vịt ra liền phá, món này cũng liền xong đời. Cũng may tô quân quân tâm tư trầm ổn, không chịu ngoại lực ảnh hưởng. Nàng một khi tiến vào trạng thái, liền đem tâm tư tất cả đều đặt ở vịt thượng tự nhiên sẽ không đi nghe mã bình thầm đang nói cái gì. Chỉnh vịt thoát cốt xuống dưới, cũng còn tính thuận lợi. Bên kia chuyên nghiệp đầu bếp lâm đại sư thật sự không thể gặp mã bình thẩm như vậy hành sự, vội vàng liền đem hắn lôi đi, không cho hắn tiếp tục ảnh hưởng tô quân quân thi đấu. Nhưng cho dù mã bình thẩm bị mang đi, mặt khác tuyển thủ vẫn là biết tô quân quân làm đồ ăn, rốt cuộc là cái cái gì tên tuổi. Người khác tâm thái đảo còn hảo đại gia công bằng cạnh tranh, nhiều lắm chính là cảm thấy tô quân quân lá gan đại. Này một bước thật sự đi được quá miễn cưỡng, cũng không có thưởng quá nhiều. Nhưng hàng phía trước Đồng Giai Nam Lại một lòng lưỡng dụng nhịn không được âm thầm cười lạnh Tô Quân Quân rốt cuộc là tuổi tiểu Xã hội kinh nghiệm không đủ Trần chính người thông minh đều biết cho chính mình lưu lực Tìm mọi cách che giấu thực lực Nàng này nhưng khen ngược mới 6 tiếng năm liền đem chính mình gốc gác đều đảo ra tới Đến trận chung kết nàng còn có thể làm cái gì Nguyên bản Đồng Giai Nam còn lo lắng Tô Quân Quân là nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh Nhưng tới rồi hiện tại Lại cũng cảm thấy có thể buông tâm. Đến lúc đó, nàng chẳng những ở nhân khí bảng thượng ngạnh đè ép tô quân quân một đầu, ở trận chung kết thượng lại đem tô quân quân hoàn toàn đánh bại. Đến lúc đó, nữ chính khẳng định phi nàng mặc chúc. Đồng giai nam trong lòng nghĩ đến rất mỹ, lại nắm chặt thời gian, tiếp tục làm đơn giản rồi lại không mất kinh điển kiều Tây đồ ăn phẩm hương chiên vịt ngực xứng rượu vang đỏ anh đào tương. Đồng Giai Nam cùng này đó tuyển thủ đều không quá giống nhau, nàng kỳ thật đã từng ở nước ngoài tiếp thu quá chuyên nghiệp đầu bếp huấn luyện. Nếu không phải sau lại phát hiện võng hồng cái này chức nghiệp càng có tiền đồ, nói không chừng nàng chính là chuyên nghiệp đầu bếp. Ngoài dự đoán mọi người chính là tô quân quân bộ vịt làm được phi thường thuận lợi. Trừ bỏ bộ vịt ở ngoài, nàng lại đơn lấy cổ vịt, vịt tràng, vịt mề gà, vịt cánh chờ làm một phần lỗ vịt kiện thậm chí còn đem cạo ra tới vịt xương cốt làm thành vịt giá canh. Chờ tới rồi thi đấu kết thúc thời điểm, Tô Quân Quân trước mặt bãi năm cái trang lỗ vịt kiện tiểu bàn, một chậu bộ vịt cùng ba chén vịt canh. Bình thầm nhóm đều đối bộ vịt nhất cảm thấy hứng thú, cái thứ nhất liền tới đến Tô Quân Quân trước mặt nhấm nháp nàng vịt đồ ăn. Lâm đại sư nhấm nháp xong Tô Quân Quân làm được bộ vịt lúc sau, nhịn không được thở dài chúng ta vị này tuyển thủ thật đúng là khó lường. Tuổi không đến tù pháp lại tương đương lão đạo, đã đem này đó đồ ăn phát huy tới rồi cực hạn. Vịt nhà thịt phì vị tiên, vịt hoang thịt khẩn vị hương, lại ra nhập gia nhập chân giỏ hôn khói, nấm đông cô, mang phiến, ngao ra nước canh thanh tiên ngon miệng, còn hơi mang thịt khô hương. Này nói bộ vịt thật sự là khó được mỹ vị. Mặt khác một vị bình thầm từ lão sư cũng nhịn không được tán thưởng nói tô tuyển thủ này nói bộ vịt hoàn toàn có thể làm đại yến tịch thượng kết thúc đồ ăn. Đây cũng là đối tô quân quân lớn nhất khẳng định, duy độc mã bình thầm lại cao mày. Luôn mãi nhấm nháp mới mở miệng nói cũng không gạt các ngươi nói ta đối này nói bộ vịt còn tính tương đối quen thuộc đồng thời cũng tương đối bắt bẻ. Tô quân quân này nói bộ vịt hình là ra tới nhưng là tổng cảm giác hương vị tựa hồ kém một chút. Lâm Đại Sư là chuyên nghiệp đầu bếp từ lão sư là thâm niên Mỹ thực người chủ trì, hai người vừa nghe mã lão sư nói tức khắc liền cảm thấy có thất công bằng. Chỉ là, bọn họ ở từng người lĩnh vực địa vị cũng đều tương đối cao, ở trước màn ảnh mặt phòng trừng từng người thân phận cũng không hảo trực tiếp cùng mã bình thầm ngạnh giang. Cuối cùng, từ lão sư hơi hơi nhìn mã bình thầm liếc mắt một cái, dẫn đầu mở miệng nói này đồ ăn ta cảm thấy không tồi, thông qua. Lâm đại sư là đầu bếp, làm người ngay thẳng, tính tình cũng tương đối hỏa bảo, hắn cao mày nói này nói bộ vịt so tô quân quân phía trước làm mỗi nói đồ ăn đều phải hảo có thể xem như chúng ta toàn bộ lịch thi đấu chung tốt nhất đồ ăn phẩm chi nhất này nếu là còn không cho nàng thông qua thật sự không có thiên lý hắn đều đem nói đến này phân thượng mã bình thầm tự nhiên cũng không hảo lại không cho tô quân quân thông qua bằng không liền có vẻ hắn không quá chuyên nghiệp cứ như vậy tô quân quân thuận lợi thành đệ nhất vị thăng cấp cả nước năm cường tuyển thủ đồng giai nam híp lại mắt nhìn tô quân quân ngồi xuống thăng cấp bảo tọa phía trên nhịn không được nắm chặt nắm tay bất quá thực mau liền đến nhấm nháp đồng giai nam làm đồ ăn phẩm lúc Đi tới thời điểm, Mã Bình Thẩm dường như không có việc gì mà nhướng mày nhìn Đồng Giai Nam liếc mắt một cái. Hai người tầm mắt tương đối, lại không có làm quá nhiều dây dưa thực mau liền từng người đừng khai mắt. Cùng lúc đó, Mã Bình Thẩm cũng bắt đầu nhấm nháp Đồng Giai Nam làm chủ đồ ăn hương chiên vịt ngực xứng rượu vang đỏ anh đào tương. Đồng Giai Nam cũng là một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Mã Bình thầm nhẹ giọng ho khan một tiếng, nghiễm nhiên nhất phái mỹ thực chuyên gia phong phạm, hắn lại nhảy nói nửa ngày, trên thực tế chính là ở quanh co lòng vòng mà khen đồng giai nam trù nghệ hảo, này phân hương chiên vịt ngực xứng rượu vang đỏ anh đào tương lại là như thế nào như thế nào mỹ vị. Cuối cùng, hắn cái thứ nhất cấp đồng giai nam thông qua. Lâm Đại Sư thật sự chướng mắt họ mã loại này phùng cao dẫm thấp, làm thấp đi thực lực tuyển thủ, phùng võng hồng cách làm ở hưởng qua món này lúc sau, thực không khách khí mà mở miệng nói. Tổng cảm thấy đồng tuyển thủ đồ ăn phẩm thật sự quá mức chỉ một nhiều như vậy kỳ xuống dưới, cũng không có cái gì tính khiêu chiến. Ở ta bên này không có biện pháp cấp thông qua. Hy vọng đồng tuyển thủ ở kế tiếp trong lúc thi đấu tiếp tục nỗ lực có thể cho chúng ta mang đến một ít mới mẻ cảm. Từ lão sư vốn dĩ chính là đại phỉ thúy đương gia người chủ trì, tuy rằng hắn cũng không quen nhìn mã bình thầm cách làm, nhưng hắn lại vẫn là phải vì đại cục suy xét, dù sao cũng phải chú ý cái cân bằng. Hắn bình thường song đồng giai nam đồ ăn, tuy rằng không giống tô quân quân kia nói bộ vịt như vậy kinh diễm, lại cũng còn tính không có trở ngại. Vì thế, hắn liền cười nói, hương vị còn tính không tồi, ta cấp thông qua. Cứ như vậy, đồng giai nam hai phiếu tạm thời tiến vào đại định khu. Lúc này đã tới rồi 6 tiếng năm, trên cơ bản sở hữu tuyển thủ đều sẽ đem thực lực của chính mình phát huy ra tới. Cứ như vậy, tới rồi đã định khu tuyển thủ trên cơ bản chẳng khác nào phải tiến hành một hồi vây thú chi đấu. Một không cẩn thận, liền sẽ bị đào thải. Ngay cả đồng giai nam cũng qua loa không được nàng thậm chí suy xét muốn ở đợt thứ 2 tiểu thi đậu phát huy chính mình chân chính thực lực. Chỉ là nói đến cũng khéo, chạy ca ngày hôm qua náo loạn cả đêm bụng, làm vịt thời điểm phát huy thất thường. Bình thầm lại tương đối nghiêm khắc cuối cùng tam phiếu đem hắn đào thải bị loại trừ. Cứ như vậy, đồng dai nam thuận lợi mà tránh được một kiếp tiến vào năm Cường. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 18, thi đấu sau khi kết thúc Trần Trùng Trùng cùng Tô Quân Quân giống thường lui tới giống nhau vào kia bộ Đông Nam giác thang máy. Vừa thấy thang máy cũng không có người khác Trần Trùng Trùng liền nhịn không được cùng Tô Quân Quân nhắc mãi lên. Những người đó đều nói thạch lựu tỷ là cầm lý, muốn ta nói Đồng Giai Nam mới là cầm lý đâu. Nàng luôn là làm những cái đó hoa hòe loài loài cơ sở đồ ăn, chủ nghệ cũng là sở hữu tiền thủ chung kém cỏi nhất cũng không biết nàng là như thế nào hỗn đến cả nước Nam Cường. Tô Quân Quân nghe xong lời này, nhịn không được nhắc nhở nàng nói. Người nhưng ngàn vạn đừng xem thường Đồng Giai Nam, nàng thực lực kỳ thật cũng không nhược chẳng qua còn không có phát lực đâu. Trần trùng trùng nghe xong lời này, trừng lớn hai mắt nói cái gì. Đổng dai nam trù nghệ không tôi. Ngươi là nói nàng vẫn luôn ở cố ý che giấu thực lực. Tô quân quân gật đầu nói. Ta đã từng hưởng qua nàng làm đồ ăn còn khá tốt ăn. Hơn nữa, nàng giống như sẽ làm nhiều quốc liệu lý. Trần trùng trùng khóe miệng trù trù, lại thở dài xem đi, xem đi, nhân ra đều biết che giấu thực lực. Cố tình ngươi liền không che không giấu thế nào cũng phải đem góc gác lộ ra tới. Hiện tại bộ vịt đều làm tới rồi trận chung kết ngươi muốn làm gì đâu. Tô quân quân buông tay cười nói trận chung kết ta cũng không sợ. Nói nữa ta này cũng coi như không thượng đem thực lực hoàn toàn bại lộ ra tới. Ta gần nhất không phải vẫn luôn ở ngư dương tiểu lầu thiết đậu hủ luyện đao công sao. Hôm nay, làm này nói bộ vịt cũng coi như là này nhất giai đoạn huấn luyện hiểu được đi. Ta chỉ là đem chính mình huấn luyện thành quả, làm cho TV trước người xem mặt hội báo ra tới. Ta cảm thấy chủ nghệ thứ này, chỉ cần trả giá khẳng định sẽ có hồi báo. Chỉ cần tiếp tục hạ làm việc cực nhọc đao của ta công khẳng định càng ngày càng tốt. Nói không chừng kết cục thi đấu, hạ kết cục thi đấu ta có thể làm ra càng nhiều càng tốt ăn đồ ăn phẩm đâu. Tô quân quân vốn dĩ liền sinh thật sự xinh đẹp, nàng không cười vận may chất thiên lãnh còn mang theo vài phần yêu diễm. Cười rộ lên lại giống như xuân hoa sán lạn. Đặc biệt là hai mắt nhíu lại, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, liền cùng ăn bụng đến quả nho tiểu hồ ly dường như, lại có bảy phần linh tính ba phần đáng yêu thật sự là nhận người hiếm lạ đến không được. Nếu nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, Trần Trùng Trùng thuần túy là khiếp sợ với tô quân quân kỹ thuật sắt dao mới sinh ra cùng nàng đáp lời ý tưởng. Sau lại lại hiểu biết đến cô nương này tính cách kỳ thật thực hảo chính là có điểm trong ngoài không đồng nhất lúc sau, nàng lại quyết định cùng tô quân quân tiến thêm một bước kết giao trở thành trí khí hợp nhau bằng hữu. Lại sao lại thuần túy chính là bởi vì tô quân quân loại này tích cực sinh hoạt thái độ cùng rộng rãi tính cách mới làm trần trùng trùng phát ra từ nội tâm mà thích thượng vị này bằng hữu Tô quân quân tâm giống như đặc biệt đại, rất nhiều ở người khác xem ra, đều là thiên đều mau đạp xuống dưới sự tô quân quân lại sẽ không quá mức để ý. Đỏ, nổi danh, nàng sẽ không kiêu ngạo không ai bị nổi bị mắng, có hại, nàng sẽ không tự oán tự ngải Tô Quân Quân tựa hồ vĩnh viễn đều có chính mình tiết tấu, chưa bao giờ sẽ bị người khác dễ dàng quấy rầy. Có một câu dùng để hình dung Tô Quân Quân lại thích hợp bất quá. Rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm, nàng lại cố tình muốn dựa nỗ lực. Vốn dĩ Tô Quân Quân kỹ thuật sắt dao đã bị Lê đại sư khẳng định qua, ai có thể tưởng được đến, nàng sẽ hoa như vậy đại tâm lực tiếp tục khổ luyện kỹ thuật sắt dao đâu? Thử hỏi Trần Trùng Trùng là không có biện pháp làm được một người ở một gian phòng bếp nhỏ, một ngày thiết mãn 8 giờ cấu tứ đậu hù. Trần Trùng Trùng nhìn trước mắt cái này cười đến thực sán lạn cô nương, trong lòng đột nhiên cũng trở nên sáng trưng Nàng lại nhìn Tô Quân Quân liếc mắt một cái, mở miệng nói. Người miêu thành đi. Tô Quân Quân, người liền tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng thật sự sẽ trở thành trù nghệ đại sư đâu. Bất quá, người liền không nghĩ tới chuyện khác sao. Tháng sau, người giống như liền phải đi đại học báo danh đi. Người đối vào đại học chẳng lẽ liền không có cái gì khát khao sao? Tô quân quân lại không có nói chuyện quá trong chốc lát nàng mới híp mắt mở miệng nói. Ta từ nhỏ đi học nấu cơm, ngay từ đầu là vì làm cấp người nhà ra ra ăn. Vẫn luôn làm được hiện tại ta cũng chỉ sẽ nấu cơm. Đến nỗi chuyện khác thật đúng là không nghĩ tới đâu. trần trùng trùng lại vẻ mặt nghiêm túc mà nói kia không bằng hiện tại bắt đầu liền ngẫm lại. Ngươi hiện tại như vậy hồng, phen đều mấy chục vạn, liền tính không bắt được kia 100 vạn tiền thưởng, ngươi về sau cũng có thể hào hào sinh sống. Tô quân quân lại nói, như thế nào liền lấy không được, quán quân ta chính là nhất định phải được đó là chứng minh ta chính mình cơ hội. Dù sao chờ tham gia xong cái này thì đấu lúc sau, thời gian nhiều đến là, ngươi cũng có thể nhiều nếm thử nếm thử, làm chút chuyện thú vị. Tô quân quân, ngươi mới 18 tuổi, tương lai thời gian còn trường đâu? Tô quân quân nửa ngày không có ngôn ngữ trần trùng trùng nói tựa như tiểu giọt nước giống nhau, nhẹ nhàng liền gõ vào nàng trong lòng. Đời trước Tô quân quân sống đến 23 tuổi, vẫn luôn quá thật sự phong phú. Ở trù nghệ thượng cũng đạt được đại chúng tán thành. Nhưng trừ bỏ trù nghệ, nàng trong sinh hoạt liền không có mặt khác đồ vật. Không có thân nhân, cũng không có giải trí, duy nhất yêu thích chính là lên núi xuống biển toàn sơn càng lĩnh mà đi tìm kiếm những cái đó thưa thớt mà lại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng quá đến cũng coi như tải, tự tại, nhưng tựa hồ thật sự khuyết thiếu cái gì. Đời trước Tô Quân Quân chết vào động đất, đã chết cũng liền đã chết cũng không sẽ cảm thấy tiếc nuối, cũng không có bất luận cái gì ràng buộc cùng không tha. Có lẽ, giống Trần Trùng Trùng theo như lời như vậy, ở Nhật Được này một đời, nàng hẳn là sống được càng thêm xuất sắc cũng nói không chừng. Tô Quân Quân đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Trần Trùng Trùng còn nói thêm. Đúng rồi, vừa mới kia chàng thi đấu, mã bình thầm làm gì vẫn luôn nhằm vào ngươi nha. Lâm Đại Sư cùng từ lão sư đều nói ngươi bộ vịt làm được thực hoàn mỹ thiên hắn bên kia liền như vậy việc nhiều. Vừa mới nếu không phải Lâm Đại Sư lấy lời nói áp hắn, ta cảm thấy mã bình thầm liền không cho ngươi thông qua. Làm bộ vịt còn đi đãi định khu, này thích hợp sao? Nói trở về, ngươi kia bộ vịt như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ta còn nghĩ tới đi nếm thử đâu? Cũng không biết ai như vậy gà tặc trước tiên liền đem ngươi vịt cấp trang đi lên. Tô quân quân lại cười trấn an nàng nói. Ngươi muốn thích bộ vịt nói tiếp theo ta đơn độc làm cho ngươi cái tam bộ vịt là được. Trần trùng trùng vừa lòng mà cười nói đây chính là ngươi chính miệng đáp ứng. Tô quân quân gật gật đầu, lại nói giỡn dường như nói. Đến nỗi mặt khác mặc kệ nó, ở tuyệt đối thực lực trước mặt sở hữu âm mưu quỷ kế đều sẽ không thực hiện được. Liền tính bọn họ lại như thế nào nhảy nhót, quán quân cũng vẫn là ta. Trần trùng trùng nghe xong nàng như vậy đậu thú nói, nhịn không được tiến lên chụp tô quân quân bà vai hai hạ lại cười mắng. Này tiểu nha đầu, xem đem ngươi có thể. Hợp lại ngươi là đem tỷ tỷ cấp đã quên đi. Có tỷ tỷ ở, nơi nào luôn được đến ngươi này tiểu nha đầu như vậy kiêu ngạo nha. Quán quân là ta được chứ. Hảo nha, vậy làm chúng ta chờ tổng quân tái chính diện PK đi. Nhìn xem rốt cuộc ai lấy quán quân. Tô Quân Quân nhướng mày nói, liền nói như vậy định rồi. Hai cái cô nương nói nói cười cười, một đường đi ra thang máy. Cùng lúc đó, tầng cao nhất trong văn phòng, Bạch tổng một bên ăn bộ vịt cùng lỗ vịt kiện, một bên nhìn thang máy máy theo dõi, muội tử cùng Trần Trùng trùng nói chuyện phiếm. Nhìn ra được tới tâm tình của hắn còn tính không tồi. Đặc biệt là nghe thấy muội tử nói chuyện khi, trên mặt hắn cũng sẽ thường thường xuất hiện vài phần ý cười. Liền này Phó Liêu Manh diễn xuất thật sự làm Hùng Tuấn Thanh có chút xem bất qua mắt. Mấy ngày nay các biên kịch đều bị lan lộn điên rồi, theo đuổi công lực cũng đều sao ở tiểu sách vở thượng ngươi nhưng thật ra chạy nhanh chủ động xuất kích nha. Chẳng sợ đi thang máy tới cái ngẫu nhiên gặp được cũng là tốt. Giống như vậy lén lút mà dình coi nhân ra mụi tử ăn vụng mụi tử làm được vịt lại tính sao lại thế này. Nhất đáng giận mà lạc vịt như vậy hương, thiếu ra một người toàn cấp bá chiếm cư nhiên một ngụm đều không cho người khác ăn. Liền ở Hùng Tuấn Thanh ở trong tối tự phun tào thời điểm, Bạch Tổng đột nhiên mày nhăn lại, mở miệng hỏi. Họ mã bình thẩm, là từ đâu cái thâm sơn cùng cốc chui ra tới? Hắn rốt cuộc hiểu hay không như thế nào cho nhân ra đương bình thẩm nha? Nói lời này khi, hắn thanh âm đè thấp mấy độ có vẻ có chút âm trầm trầm, lại mang theo một cổ mưa gió sắp đến khi thế. Trong lúc nhất thời, Hùng Tuấn Thanh nổi da gà đều phải đi lên, hắn vội vàng mở miệng nói cái này họ mã chính là cái tự xưng Mỹ thực ra tác ra, ra quá mấy quyền thư tiêu thụ lượng còn tính không tồi. Nhưng thực tế thượng hắn là dựa vào phun các đại tiểu lâu đương ra đồ ăn lập nghiệp. Những cái đó tiểu lâu đều sợ bị hắn hỏng rồi thanh danh tự nhiên cho hắn không ít chỗ tốt. Thường xuyên qua lại, này lão tiểu tử đào thành danh nhân rồi. Bạch tổng dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, lại mở miệng nói. Nói như vậy, họ mã rõ ràng chính là cái lão thử. Người khác không xử trị hắn, hắn thật đúng là cho rằng chính mình có thể trời cao đâu. Hùng Tuấn Thanh chỉ phải nói lại người này rất nhiều, hắn ở chúng ta nơi này, đảo cũng không dám làm cái gì, không bằng ta đi cảnh cáo hắn một chút. Bạch Tổng lại nói không cần, ngươi đi kêu Internet bộ cùng kia đương tiết một người phụ trách lại đây. Hùng Tuấn Thanh đồng ý, xoay người liền rời đi văn phòng. Hảo đi, nhà bọn họ độc thân từ trong bụng mẹ tiểu thiếu ra, giống như rốt cuộc bắt đầu lén lút mà hành động. Bên kia, sáu tiến năm thuận lợi quá quan sau, Đồng Giai Nam cảm thấy nữ chính đã là nàng vật trong bàn tay, trong lòng tự nhiên là nhiều vài phần vui sướng. Nàng quyết định tạm thời không hề tiêu tiền mua phiếu đếm, trước ổn vừa vững kiếm ít tiền lại nói. Chưa hôm đó, Đồng Giai Nam còn bất thời giờ khai cái phát sóng trực tiếp ca hát khiêu vũ bán manh lưu hán tử, vất vả ba cái giờ, đảo cũng được đến không ít đánh thưởng chỉ tiếc tới tay tiền còn không có che nhiệt đâu, truyền qua thiên tới liền lại đã xảy ra chuyện. Vấn đề ra ở Thúy Trúc võng thả ra thi đấu cánh hoa thượng. Trong đó có cái video ngắn chính là Tô Quân Quân ở chỉnh vịt thoát cốt Tô Quân Quân xuống tay, tốc độ phi thường mau, giao nhỏ cũng lưu loát thật sự, Mã Bình Thầm còn ở bên cạnh quay rối. Dựa theo Dĩ Vãng, loại này video hẳn là sẽ không tha. Chính là lần này cũng không biết sao lại thế này, biên đạo nhóm tựa hồ cũng không tính toán cấp mã bình thầm lưu mặt mũi. Càng làm cho người buồn bực chính là cái này video cư nhiên còn phóng tới Thúy Trúc giải trí chí phía chính phủ Weibo lên rồi, mặt trên còn viết. Đỉnh cấp truyền thống tinh vi chủ nghệ hiện đại truyền thừa. Cùng lúc đó, Lâm Đại Sư cùng Từ Lão Sư cũng truyền phát cái này video, hơn nữa đối tô quân quân chủ nghệ khen không dứt miệng. Lâm Đại Sư vốn dĩ chính là đỉnh cấp đầu bếp trong giới người. Thông thường dưới tình huống, những cái đó đại sư liền tính ngầm cũng có chút mâu thuẫn, đại gia mặt ngoài cũng sẽ hòa hòa khí khí, rốt cuộc muốn chú ý cái đại sư phong phạm. Liền tỷ như phía trước điểm danh khen ngợi quá tô quân quân Lê Cửu Ngư Đại Sư, hắn cùng lâm đại sư chính là vương không thấy vương, trên cơ bản không lời gì để nói. Nhưng vừa thấy này uây bua, Lê Đại Sư trực tiếp liền truyền phát hơn nữa còn bình luận nói. Kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn tiểu cô nương trù nghệ lại tiến bộ hai vị đại sư đều đã phát way bua thực mau cùng bọn họ quan hệ không tồi đại sư nhóm cũng sôi nổi truyền phát video còn ở ngầm tiến hành rồi thảo luận món cây tứ xuyên lỗ đại đao a cô nương này rốt cuộc bao lớn rồi có hai mươi sao này kỹ thuật sắt rau đủ lưu loát tống quang minh thêm về lỗ đại đao người mắt mù nha đầu này cũng liền một bảy tám bất quá trình vịt thoát cốt thật đúng là nói được qua đi Trần Hải Sơn thêm về khó lường, khó lường, chúng ta này đó trước lãng, sớm hay muộn phải bị trụ ở trên bờ cát. Lỗ đồ ăn vương chín Trần Hải Sơn, muốn chết chính ngươi chết, đừng kéo chúng ta. Đúng rồi, lão Lê cùng rừng già rốt cuộc sao lại thế này. Nên không phải là muốn cướp đồ đệ đi. Những cái đó đại sư sôi nổi nói như vậy đồ đệ ta cũng muốn cướp. Liên tiếp vài vị chủ nghệ đại sư đều chú ý cách yêu Weibo video thực mau liền khiến cho đồ tham ăn cùng Mỹ thực các fan chú ý. Sau lại, lại có Lê Cửu Ngư cùng lâm quốc tường tranh đồ đệ tiểu đạo tin tức Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý Tô Quân Quân, thậm chí bao gồm một ít Mỹ thực tạp chí người. Tô Quân Quân cũng bởi vậy lại phát hòa một phen, chỉ lạc lần này cùng phía trước còn không giống nhau. Phía trước nàng là dựa vào miêu đại lão cùng quốc dân lão công hòa. Lúc này đây Tô Quân Quân lại dựa vào chính mình trù nghệ, được đến quảng đại các võng hữu tán thành. Rất nhiều Mỹ thực khống cùng đồ tham ăn đều ở tô quân quân Weibo hạ nhắn lại, hỏi nàng rốt cục muốn bái ở đâu vị đại sư môn hạ. Phải biết rằng, Lê Cửu ngư lại kêu Lê Chín Đao am hiểu kỹ thuật sát dao đồ ăn cùng toàn ngự yến lâm quốc tường là ngự chủ thế gia xuất thân, nấu ăn theo đuổi tinh xảo hoa Mỹ. Hai người tuổi gần, địa vị tương đương, thực lực cũng khó phân cao thấp. Nếu có thể bái ở trong đó một vị đại sư danh nghĩa, cũng coi như là một kiện thực vinh hạnh sự tình. Tới rồi hiện tại, bắt bẻ độc miệng Lê Cửu Ngư tận sức với phục hưng truyền thống quốc đồ ăn lâm quốc tường, hai vị đại sư đều không có đối thu đồ đệ việc này làm ra đáp lại, đã nói lên bọn họ thật sự đối tô quân quân có ý tứ. Chỉ tiếc tô quân quân chính vội vàng ở Lê Đại Sư tiểu Lầu làm công thuận tiện luyện đao công đâu, căn bản là không có thời gian làm ra chính diện đáp lại. Nhưng cho dù nàng không phát lây bùa, fan cùng nhân khí bảng số phiếu cũng đang không ngừng gia tăng, thậm chí nhất cử tiến vào tiền tam danh. Cùng nàng bất đồng chính lạc đồng dai nam cơ hồ lúc nào cũng chú ý nhân khí bảng đơn. Vừa thấy tô quân quân lại đè ở nàng trên đầu tức giận đến miệng đầy ngân nha đều phải cắn. Nàng lại không thể không tiếp tục tăng lớn đầu nhập tìm người xoát phiếu. Thậm chí còn thêm khai phát sóng trực tiếp làm nũng bán manh cầu phen đầu phiếu. Chỉ tiếc nàng lại như thế nào nỗ lực số phiếu trước sau không có thể lại vượt qua tô quân quân. Nàng tới rồi đệ tứ danh tô quân quân cũng đã tiến vào tiền tam. Nàng tới rồi đệ tam tô quân quân số phiếu đã hướng về đệ nhất đánh sâu vào. Đồng giai nam phí nửa ngày kính, hoa như vậy nhiều tiền, phải như vậy cái kết quả. Nàng tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Còn như vậy đi xuống, thật sự không phải biện pháp. Rơi vào đường cùng, đồng giai nam chỉ phải cấp mã bình thẩm gọi điện thoại. Mã bình thẩm tuy rằng xem như văn hóa vòng danh nhân, nhưng thực tế thượng hắn chính là cái văn hóa lưu manh. Đặc biệt thích dây dưa tiểu cô nương, chỉ tiếc văn hóa vòng không giống giới giải trí các độc giả phần lớn càng chú ý tác phẩm cũng không sẽ đặc biệt bắt người phẩm nói sự. Nói cách khác Mã Bình Thầm đã sớm bị các võng hiểu phỉ nhổ đến rãnh biển Mariana. Trên thực tế từ hải tuyền phá vây tái khi khởi Mã Bình Thầm liền bắt đầu cố ý vô tình mà thông đồng Đồng Giai Nam. Đồng Giai Nam ở phá vây tái thượng làm một phần nhìn qua còn tính không tồi hải sản hấp cơm. Mặt khác hai vị chuyên nghiệp Bình Thẩm đều đã cho, Mã Bình Thẩm lại chưa cho Đồng Giai Nam thông qua. Đồng Giai Nam rước khoát tìm chủ cơ hội, liền làm tú dường như khóc sức mướt đau khổ cầu xin, Mã Bình Thẩm cuối cùng nhất thời mềm lòng, mới cho nàng thông qua. Lúc sau thi đấu, Mã Bình Thẩm liền vẫn luôn là ám chỉ Đồng Giai Nam. Hai người cũng bỏ thêm uy chát trao đổi liên lạc phương thức. Đồng Giai Nam tuy rằng tuổi trẻ, nhưng sóng to gió lớn lại thấy đến không ít. Nàng tự nhiên không muốn dễ dàng có hại, mặt khác nàng kỳ thật cũng có chút chứng mắt mã bình thầm, người này nhiều lắm chính là một cái văn hóa lưu manh, liền biên kịch đều không tính là ly nàng hướng tới giới giải trí còn kém xa lắm đâu. Cho nên, nàng vẫn luôn lấy lời nói treo mã bình thầm, nhưng thật ra hứa hẹn quá nếu nàng cầm quán quân tất có thâm tả. Mặt khác lại không chịu làm mã bình thầm nhiều làm thân cận thì thật sớm tại tham gia cái này thì đấu trước đồng giai nam vị kia kim chủ ba ba liền coi trọng một cái khác 18 tuyến tiểu minh tinh, không hề quản đồng giai nam sự tình. Lần này đồng giai nam lại cấp kim chủ ba ba gọi điện thoại bên kia cũng đều không tiếp. Thật sự không có biện pháp đồng giai nam cắn chặt răng cuối cùng vẫn là đồng ý mã bình thầm ước. Hai người cũng coi như theo như nhu cầu, mã bình thầm được như ước nguyện liền bắt đầu ở chính mình Weibo thượng công khai duy trì đồng giai nam trải qua mười mấy năm luồn cúi, Mã Bình Thầm bản thân chính là nổi danh tác gia nổi danh mỹ thực gia, cũng coi như là internet đại v. Hơn nữa, bởi vì thường xuyên tham gia mỹ thực tiết mục, hắn fan đã vượt qua 200 vạn. Hắn bên này một công khai duy trì, đồng giai nam số phiếu tự nhiên là có điều dâng lên. Chỉ tiếc Tô Quân Quân bên kia liền cùng tiêm máu gà dường như đã xông lên nhân khí bảng đệ nhất danh. Hiện tại, các phóng hữu đều quản Tô Quân Quân kêu siêu sẽ nấu cơm tiều ti ti. Đồng Giai Nam thậm chí hoài nghi, là Mao Trí Hằng ở sau lưng giúp Tô Quân Quân vận tác. Đối này, nàng thật sự hiểu tâm vô lực. Tô Quân Quân liền cùng cái tiểu ngốc tử giống nhau, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng chưa trả giá, nhưng lại chưa có quốc dân lão công duy trì nàng, sau có lê cửu ngư lâm đại sư như vậy đỉnh cấp đầu bếp xem trọng nàng. Đồng Giai Nam bên này cơ quan tính tẫn, trả giá nhiều như vậy, tiền tiêu, người cũng bồi thưởng, cuối cùng lại chỉ có thể cùng lại béo lại xấu lão lưu manh quậy với nhau. Đồng Gia Nam càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng ghen ghét, cuối cùng thật sự chịu không nổi, dứt khoát liền cấp Mã Bình Thẩm gọi điện thoại. Làm hắn nghĩ cách cần phải tại hạ thứ thi đấu, đem tô tô quân quân cấp lộng đi. Mã Bình Thẩm chiếm hết tiện nghi, đúng là Xuân Phong đắc ý thời điểm, hắn trong lòng ái Đồng Gia Nam ái vô cùng tự nhiên liền đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Vì thế, Đồng Gia Nam lại cùng Mã Bình Thẩm đi một chuyến tiệm cơm hai người còn cố ý thương lượng một phen định ra kế sách phải cho tô quân quân hạ bộ tiếp theo liền chờ ngày mai năm tiến bốn vòng đào thải nói đến cũng khéo vào lúc ban đêm chín giờ nhiều trần trùng trùng đột nhiên cấp tô quân quân đã phát một chương ảnh chụp trên ảnh chụp một nam một nữ một béo một gầy cầm tay tiến vào khách sạn từ ăn mặc là có thể nhìn ra tới này hai cái đều là các nàng lão người quen Trần Trùng Trùng tức giận mà nói đến không được ta giống như gặp được đồng giai nam cùng họ mã đi tiệm cơm khai phòng. Một lát sau Tô Quân Quân mới hồi phục ân, này hai người nhìn qua giống như không lớn xứng đôi. Trần Trùng Trùng bực nói ngươi kia đầu óc sốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Đây là xứng đôi không xứng đôi vấn đề sao? Này căn bản là không chính đáng nam nữ quan hệ chói lọi tiềm quy tắc hảo sao? Tô Quân Quân, hai người câu được câu không hàn huyên thật lâu Trần Trùng Trùng có chút chán nản nói. Xem ra, Đồng Giai Nam đối quán quân nhất định phải được. Này thi đấu còn có thể hay không công bằng cạnh tranh. Tô quân quân chỉ phải trần an nói dù sao liền mã bình thầm một phiếu, còn có lâm đại sư cùng từ lão sư đâu, Đồng Giai Nam Tổng không thể đều đem hai người bọn họ cũng cấp tiềm quy tắc đi. Kia hai vị bình thầm khẳng định sẽ công chứng bình phán. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta thực lực đủ cường, không nhất định chính là Đồng Giai Nam cười đến cuối cùng. Trần Trùng trùng rốt cuộc vẫn là bị Tô Quân Quân Trần An xuống dưới, hai người lại nói vài câu, liền từng người treo điện thoại. Không thể không nói chính là, biết chuyện này lúc sau, Tô Quân Quân kỳ thật cũng rất buồn bực. Hảo hảo một cái thi đấu, Sở Hữu tuyển thủ dự thi nỗ lực suốt một tháng, đã bị này đó cứ chuột trộn lẫn thành như vậy. Cũng không biết có phải hay không Sở Hữu cùng giải trí dính dáng vòng đều là như thế này loạn cất giấu các loại âm u cùng tiềm quy tắc. Tuy tuy tiện tiện hai người nhảy ra, là có thể hủy hoại mọi người tâm huyết. Nhưng Tô Quân Quân cố tình cũng không tin này, tạt, đời trước nàng một cô nhi, đều có thể dựa vào Trù Nghệ sông vào ra một phen thiên địa tới, không đạo lý đời này liền sẽ ngã vào những cái đó tiểu nhân tìm quy tắc dưới. Đồng Giai Nam không phải tưởng lấy quán quân sao? Vậy cần thiết dựa Trù Nghệ tới nói chuyện, nếu không nói, Tô Quân Quân chính là muốn rảo nàng cái long trời lở đất gà chó không yên. Truyền qua thiên tới, lại đến thi đấu lúc, thi đấu phía trước Trần Trùng Trùng cúi hẹn Tô Quân Quân, trước tiên chạm vào một lần mặt Hai người còn ở McDonald ngồi trong chốc lát từng người điểm cà phê cùng trà Nhìn ra được tới Trần Trùng Trùng trạng thái cũng không tốt cả người đều có chút nóng này. Nàng thậm chí cùng Tô Quân Quân thương lượng tưởng trực tiếp ở Thúy Trúc trên mạng bạo ảnh chụp, sau đó công khai khiếu nại mã bình thầm, làm hắn trước thời gian cút đi. Tô Quân Quân thở dài, lấy ra một cái hộp cơm, đối nàng nói ngươi đừng vội nha, đem cơm sáng ăn chúng ta lại nói. Trần Trùng Trùng vốn dĩ tưởng nói ta mới vô tâm tư ăn cơm sáng đâu. Chính là nhìn tô quân quân cặp kia ôn nhuận đôi mắt đến bên miệng cự tuyệt lại nói không ra khẩu. Nàng lại hỏi ngươi cố ý cho ta mang. Tô quân quân gật gật đầu còn không phải sao. Hai ngày này, quá táo. Ta sáng sớm lên, ngao một nồi to hạt sen bách hợp cháo, trừ hỏa hàng táo, phòng bị cảm nắng. Chính mình uống lên một ít cấp mau ra ra tặng một ít lại cho ngươi lấy tới một ít. Này không phải vừa vặn sao, ngươi đều thượng hòa. Hừ tính ngươi có tâm. Trần Trùng Trùng hừ hừ, rốt cuộc cầm lấy cái muỗng, bắt đầu ăn. Cũng không biết Tô Quân Quân rốt cuộc như thế nào làm, này cháo ngọt thanh trung mang theo nhè nhẹ hà hương, ăn đến trong miệng lúc sau, mềm mềm mại mại thập phần ngon miệng. Chậm rãi, Trần Trùng Trùng đáy lòng kia gổ vô danh hòa cũng liền đi xuống. Tô Quân Quân lại ở một bên khuyên nàng, lập tức liền phải thi đấu, tiết mục tổ nơi nào sẽ lâm thời đi tìm bình thẩm nha. Người hiện tại đi khiếu nại cũng giải quyết không được trước mắt vấn đề. Chi bằng chúng ta trước nhìn xem tình huống lại nói, tiềm quy tắc chính là tiềm quy tắc bọn họ không dám ở bên ngoài đối chúng ta xuống tay, huống chi mã bình thầm cũng chỉ là bình thầm chi nhất cũng không phải chủ bình thầm hắn phân lượng nhiều lắm chỉ chiếm một phần ba còn so ra kém lâm đại sư cùng từ lão sư đâu, cho nên, hắn cũng chưa chắc thành được sự. Trên thực tế, tô quân quân chủ trương dùng chủ nghệ đi đánh những cái đó tiểu nhân mặt. Người khác dùng tiềm quy tắc nàng liền dùng chủ nghệ quang minh chính đại nghiền áp. Trần trùng trùng vốn dĩ đều mau khí khóc cảm thấy cái này thi đấu một chút đều không công bằng. Bọn họ tất cả mọi người bị đồng dai nam đùa bỡn với năm ngón tay bên trong. Nhưng bị tô quân quân như vậy một khích lệ, nàng ngược lại lại lần nữa tỉnh lại đi lên. Người nói đúng, chúng ta đi dùng chù nghệ đem đồng dai nam cái này tai họa cấp lộng xuống dưới đi. Nếu không được nói thì đấu xong rồi, ta lại đi khiếu nại mã bình thầm. Như thế nào có thể làm loại này mặt hàng lưu lại tiếp tục hại chúng ta đâu. Hảo, đến lúc đó, ta cùng ngươi cùng đi. Tô quân quân cười nói. Ngươi không sợ đắc tội tiết mục tổ, không đảm đương nổi quán quân, lấy không được kia một trăm vạn. Trần trùng trùng rũ mắt hỏi. Nàng biết Tô quân quân rời nhà trốn đi, hiện tại chính mình sống một mình, lại không có ổn định nguồn thu nhập. Cho nên, mới đối quán quân như vậy coi trọng Tô quân quân lại nói sợ cái gì, mau ra ra cho ta giới thiệu làm công địa phương. Một ngày tiểu nhị trăm đồng tiền đâu? ngày hôm qua chủ quản còn cùng ta nói chuyện, nói ta hiện tại này trình độ lần sau đi liền cấp tăng tới hai trăm năm mươi đồ ngốc một ngày. ta cũng là có ổn định công tác người. trần trùng trùng nghe xong lời này thiếu chút nữa cười chết. ngươi mưu thành đi. tô quân quân lại nói mặc kệ thế nào, hai ta cộng đồng tiến thối. trần trùng trùng đồng học ngươi chuẩn bị tốt sao? hào hào. trần trùng trùng vội vàng phất tay nói, tới rồi lúc này nàng rốt cuộc hoàn toàn thoát khỏi mặt trái cảm xúc. Hai người từng người thu thập đồ vật đi tham gia 5 tiến 4 thi đấu. Kết quả tới rồi phòng bếp lớn vừa thấy tái chế cương nhiên lại thay đổi. Trừ bỏ 5 chương liệu lý đài bên ngoài, lại tới nữa 17 vị bên ngoài khách quý. Nghe nói này đó bên ngoài khách quý đều là ở phỉ thúy cao ốc kỳ cơ trừu đến. 5 tiến 4 thi đấu đề mục chính là làm ra làm này đó khách quý vừa lòng trả bánh tới. Cuối cùng kết quả từ 17 vị bên ngoài khách quý cùng 3 vị thường trú bình thầm cộng đồng đầu phiếu quyết định. Số phiếu thấp tuyển thù trực tiếp bị đào thải. Trần trùng trùng vừa thấy tới nhiều như vậy vị khách quý tức khắc liền nhịn không được vui vẻ. Đột nhiên nhiều 17 phiếu, mã bình thầm liền biến thành 120. Loại tình huống này, hắn lực ảnh hưởng tự nhiên cũng liền đại đại rơi chậm lại. Cuối cùng, rốt cuộc ai có thể tiến vào bốn cường, lúc này cũng thật không phải mã bình thầm có thể tả hữu được. Trần Trùng Trùng thật sự nhịn không được tâm sinh may mắn, may mắn vừa mới tô quân quân ngăn cản nàng, không làm nàng chạy tới khiếu nại. Nói cách khác phòng trừng lúc này đã gây họa thượng thân. Nghĩ đến đây Trần Trùng Trùng lại hướng tô quân quân liệu lý đài nhìn lại, lại không phát hiện kia nha đầu chính hai mắt thẳng tắp mà nhìn về phía bên ngoài khách quý. Trần Trùng Trùng theo nàng tầm mắt xem qua đi chỉ thấy khách quý thịch chính giữa vị trí, ngồi một cái người mặc tây trang, mang tơ vàng mắt kính nam nhân. Nam nhân lớn lên xoáy khí lại thảo hỉ, còn hơi mang vài phần văn nhã khí, một bộ an toàn vô hại bộ dáng. Chỉ là hắn quanh thân khí tràng tựa hồ có khác với thường nhân. Bằng tâm mà nói, so với đương thời những cái đó tiểu thịt tươi danh nhân, người này thật là có khí chất nhiều. Liền ở Trần Trùng trùng tính toán tiếp tục thưởng thức xoáy ca thời điểm, người nọ lại nhạy cảm phát hiện nàng nhìn chăm chú. Cơ hồ tại hạ một giây, hắn liền thình lình mà đón Trần Trùng trùng tầm mắt nhìn qua hắn ánh mắt thực thẳng thắn tựa hồ cũng không có chứa bất luận cái gì ác ý nhưng lại lại có vẻ lực áp bách mười phần bá đạo thật sự liền phảng phất người kia trời sinh có hủy thiên diệt địa lực lượng bất luận kẻ nào đứng ở trước mặt hắn đều như bụi bặm giống nhau chỉ cần liền như vậy liếc mắt một cái chân trùng trùng liền cảm thấy xương cốt lạnh cả người da đầu tê dại trên sống lưng cũng ra một tầng mồ hôi lạnh cái loại cảm giác này giống như là bị mãnh thú nhìn thẳng dường như Trần trùng trùng nhanh chóng thu hồi tầm mắt thành thành thật thật mà gục đầu xuống, người nọ lúc này mới đem tầm mắt rời đi. Trần trùng trùng thật sâu mà hít vào một hơi, nhịn không được ở trong lòng mắng thầm. Này nơi nào là cái gì an toàn vô hại xoái ca? Căn bản chính là cái khó chơi lại không thể nói lý ác bá đi. Nhân ra cô nương xem người liếc mắt một cái, người còn không vui, cư nhiên còn có mặt mũi chừng lại đây. Hiểu hay không xã giao lễ nghi nha? Loại tính cách này thật sự đủ kỳ ba, mặc kệ hắn lớn lên lại như thế nào xoái cũng sẽ bằng thực lực độc thân cả đời. Mắng mắng, trần trùng trùng đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện tới. Không đúng rồi, mang theo tơ vàng mắt kính có thể đem tây trang ăn mặc rất đẹp. Thứ này nên sẽ không chính là tô quân quân vẫn luôn trộm yêu thầm tiểu ca ca đi. Tô quân quân lúc trước là nói như thế nào tới tiểu ca ca đặc biệt ôn nhu, đặc biệt thân sĩ, hơn nữa săn sóc lại thiện lương. Cũng không biết tô quân quân kia rốt cuộc là cái gì ánh mắt. Người nam nhân này cùng ôn nhu thiện lương, săn sóc thân sĩ cùng vốn là nửa điểm đều không dính biên đi. Trần trùng trùng vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía tô quân quân kia ngốc cô nương quả nhiên còn ở ngây ngốc mà nhìn nam nhân kia. Nàng trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần tiểu ngượng ngùng, lại cất giấu vài phần tiểu chờ mong. Xong rồi tô quân quân giống như thật sự thích thượng cái kia nguy hiểm nam nhân liền ở trần trùng trùng âm thầm sốt ruột nghĩ tái sau nhất định phải hào hào giáo giáo tô quân quân như thế nào chọn lựa bạn trai thời điểm cái kia tơ vàng mắt kính nam ở cùng bên cạnh người ta nói hai câu lời nói lúc sau đột nhiên liền đáp lại tô quân quân nhìn chăm chú ánh mắt kia cùng vừa mới xem trần trùng trùng khi hoàn toàn không giống nhau cặp mắt kia thập phần chuyên chú tựa hồ chỉ có thể thấy người kia ánh mắt không những một chút đều không hung cũng không mang theo nửa điểm cảm giác áp bách đáy mắt ôn nhu phảng phất liền phải tràn ra tới giường như Trần Trùng Trùng thậm chí sinh ra một loại ảo giác, vừa rồi là nàng nhìn lầm rồi. Nàng hiểu lầm tiểu ca ca. Ngay sau đó, nàng lại chính mình phủ định. Bên kia ở như vậy ôn nhu nhìn chăm chú hạ tô quân quân nhịn không được cúi đầu, nàng lỗ tai lại đỏ lên. Không thể hiểu được mà Trần Trùng Trùng đột nhiên liền cảm thấy chính mình bị mạnh mẽ uy một chén lớn cầu lương. Hơn nữa còn thuận tiện vây xem cùng nhau đại hình tai nạn xe cổ hiện trường. Chỉ là cùng bạn tốt nhất kiến trong tình kia tiểu tử thoạt nhìn siêu hung, còn thập phần không dễ chọc này phải làm sao bây giờ. Cũng đúng lúc này thì đấu chính thức bắt đầu rồi. Tô quân quân còn cố ý nhìn về phía Trần Trùng Trùng, đối nàng làm cách cố lên thủ thế. Trần Trùng Trùng cũng liệt miệng cười cười, không tiếng động mà nói yên tâm đi ta sẽ không thua. Tô quân quân lúc này mới xoay người sang chỗ khác bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bên kia đồng giai nam vào bàn về sau, thấy nhiều 17 cái bình thẩm. Sắc mặt tức khắc liền trở nên rất khó xem. Vốn dĩ nàng đã cùng Mã Bình Thầm thương lượng hào kịch bản, liền chuẩn bị tại đây chàng thi đấu cấp tô quân quân hạ bộ. Nhưng hiện tại loại tình huống này, những cái đó kịch bản chỉ sợ là không có biện pháp thi triển. Mã Bình Thầm cũng không biết như thế nào làm cư nhiên không có nói trước được đến tiếng gió. Đương nhiên, này cũng có khả năng là bởi vì Mã Bình Thầm gần nhất chỉ lo tưởng đồng Giai Nam xem nhẹ cùng biên đạo nhóm liên lạc. Mà kệ nói như thế nào, nhiều 17 phiếu, lại tưởng bằng Mã Bình Thẩm sức của một người đem tô quân quân đào thải rớt đã có thể có điểm lao lực. Nghĩ vậy chút Đồng Giai Nam nhịn không được hung hăng mà nhìn Mã Bình Thẩm liếc mắt một cái. Mã Bình Thẩm vốn dĩ liền vẫn luôn ở chú ý nàng, bị nàng như vậy chừng, xương cốt tức khắc liền trước tô một nửa. Hắn hiện tại đúng là hiếm lạ Đồng Giai Nam thời điểm, vô luận như thế nào đều không nghĩ làm Đồng Giai Nam đối hắn thất vọng. Vì thế, Hạ quyết tâm liền đối Đồng Giai Nam xử cái ánh mắt làm nàng yên tâm, hắn sẽ nghĩ cách mau chóng xử lý rất tô quân quân. Đồng Giai Nam lúc này mới hơi chút yên tâm lại, lại vừa thấy thi đấu đề mục là trà bánh, Đồng Giai Nam lại nhịn không được vui vẻ. Nàng cảm thấy cái này đề mục ít nhất làm cho bọn họ kế hoạch thành công một nửa. Bởi vì đồ ăn Trung Quốc đầu bếp là muốn chia hoa hồng án cùng bạch án, hồng án là thịt đồ ăn cùng trang chén, trưng chén chở nấu nướng bạch án mới là chế tác mặt điểm. Giống Tô Quân Quân, Trần Trùng Trùng, Liêu A Di các nàng, trên cơ bản đều hẳn là xem như hồng án đầu bếp. Ngày thường cũng rất ít làm mặt điểm, cho nên trận thi đấu này đối với các nàng tới nói liền tương đối có hại. Nhưng thật ra Đồng Giai Nam đã từng tiếp thu quá bánh ngọt kiểu Âu Tây huấn luyện, liền tính này 2-3 năm không có làm qua, nhưng nàng đối với bánh kem cùng bánh quy đều thập phần tinh thông. Ở Đồng Giai Nam xem ra trận thi đấu này căn bản chính là nàng cá nhân buổi biểu diễn chuyên đề nàng hơi chút phát phát lực phòng trừng là có thể bắt được bổn chàng quán quân. đồng giai nam cân nhắc luôn mãi vẫn là quyết định dựa theo anh thức buổi chiều trả tới tuyển ba cái bạc khay hạ tầng làm yên huân cá hồi ngón tay sandwich trung tầng phóng nam việt quất sô cô la toái bánh tàng ong thượng tầng phóng sô cô la cái ly bánh kem cùng quả xoài bánh tát trứng. các tuyển thủ từng người chọn hảo tài liệu lúc sau đồng giai nam còn cố ý nhìn một chút tô quân quân lấy đến là sủi cảo phấn thịt cá thịt heo tôm bóc vỏ trứng gà cà rốt rau cần nấm hương Vừa thấy liền biết nàng không phải làm bánh bao, xíu mại chính là chưng sùi cào. Ở Đồng Giai Nam xem ra, loại đồ vật này thật sự quá lơ lỏng bình thường, cũng tương đối lâu, hoàn toàn liền không đáng chờ mong. Hiện tại người trẻ tuổi ai còn ở uống xong ngỏ trà khi tới một thế bánh bao ăn nha? Nghĩ đến đây, Đồng Giai Nam liền càng yên tâm. Nàng trong lòng âm thầm tính toán, nhất định phải làm chính mình trà bánh kinh diễm toàn trường. Cứ như vậy, sở hữu thuyền thủ đều bắt đầu toàn lực ứng phó chế tác trà bánh thời gian quá đến bay nhanh thẳng đến kết thúc tiếng huyết vang lên sở hữu các tuyển thủ mới dừng lại trong tay công tác thực mau liền có lễ nghi tiểu thư đem bọn họ đồ ăn phẩm đặt ở toa ăn thượng đẩy qua đi cấp bổn chàng ba vị bình thẩm cùng bên ngoài 17 bảy vị bên ngoài khách quy nhấm nháp đến nỗi trà là có sẵn chủng loại cũng tương đối nhiều cũng bao gồm cà phê sở hữu bình thẩm đều có thể phối hợp trà bánh tùy ý lấy dùng tòa ăn đẩy qua đi lúc sau dựa theo lệ thường trước từ ba vị thường chú bình thẩm lời bình Mã Bình Thầm nếu ứng thừa Đồng Giai Nam trong lòng tự nhiên liền đánh lên tiểu tính toán. Bởi vì tái chế sửa lại, bọn họ ba vị thường chú Bình Thầm cũng là cùng các tiền thù tách ra căn bản là không cơ hội kết cục đi đi bộ. Mã Bình Thầm tự nhiên cũng không có biện pháp cấp tô quân quân quây dối. Hơn nữa, có thi đấu đài che đậy, hắn thậm chí liền tô quân quân làm chính là cái gì đều không rõ lắm. Tới rồi lúc này, Mã Bình Thầm rứt khoát liền mở miệng nói. Lần trước trong lúc thi đấu, biểu hiện đến tốt nhất chính là Tô Quân Quân, không bằng chúng ta hôm nay liền từ Tô Quân Quân trà bánh bắt đầu nhấm nháp đi. Lâm Đại Sư cùng từ Lão Sư tự nhiên là không có ý kiến. Theo Tô Quân Quân không ngừng tiến bộ, bọn họ đối Tô Quân Quân đồ ăn phẩm vẫn luôn ôm có rất lớn chờ mong. Chờ đến lễ nghi tiểu thư đem Tô Quân Quân tiểu vị hấp cầm đi lên thời điểm, Mã Bình Thầm liền nhịn không được nhắc mãi một câu. Lúc này đây Tô Quân Quân làm đồ ăn phẩm tựa hồ có điểm thiếu. Ở kiến thức quá nàng ở lên sân khấu trong lúc thi đấu kinh diễm biểu hiện lúc sau, lần này thật sự làm người nhịn không được có chút thất vọng. Lâm Đại Sư chứng mắt mã bình thẩm làm người, cũng mặc kệ hắn, trực tiếp liền mở ra trước mặt tiểu vỉ hấp cái nắp, bên trong chỉ có bốn con nho nhỏ trà bánh. Này vừa thấy không quan trọng, Lâm Đại Sư cùng từ lão sư đều nhịn không được sợ ngây người. Nguyên lai like là bốn hỉ xíu mại nha. Không tồi, không tồi, này một cái đĩa có thể đỉnh bốn dạng lâm đại sư nhịn không được khích lệ nói, từ lão sư đầy đầy mắt kính chỉ vào xíu mại nói tiểu xào mà tinh xào, nhan sắc tươi đẹp bốn màu rõ ràng. nói xong còn nghe thấy một chút hương vị, hương thật sự là hương giống như thả cá cùng tôm, này thế xíu mại thật sự làm được không tồi. mã bình thầm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, miễn cưỡng nói bốn màu xíu mại là từ sủi cảo diễn biến mà đến, thông thường xuất hiện ở tết âm lịch đêm giao thừa bữa tiệc lớn, lấy tự vui mừng cát tường chi ý. Loại đồ vật này làm trà bánh tới ăn, xa xỉ rất nhiều, lại lược hiện đơn bạc. Lâm Đại Sư vốn là không nghĩ phản ứng hắn, cho nên cũng không ra tiếng. Từ lão sư lại muốn lấy đại cục làm trọng toại mở miệng nói kia không bằng chúng ta trước tới nhấm nháp một chút tô thuyền thủ bốn hỉ xíu mại đi. Hương vị mới là bình phán duy nhất tiêu chuẩn. Lâm Đại Sư dẫn đầu gắp một cái bốn hỉ xíu mại, nhấm nháp lúc sau, không cấm cảm thán nói. Này bốn hì xíu mại thật sự làm được thực dụng tâm tứ giác tuy rằng đều tuyển dụng cá tôm heo ba loại thịt tổ hợp lại ở xào rượu gia vị cùng nấu nướng hạ, mỗi một góc hương vị đều có chút bất đồng, rồi lại có thể đạt tới một loại dung thông cân bằng. Ăn lên, no đủ mà lại mỹ vị. Ta cấp thông qua, từ lão sư cũng mở miệng nói liền tính một hơi nuốt vào, hương vị cũng sẽ không tương khắc ngược lại càng thêm tươi ngon. Này xíu mại thật sự có ý tứ ta cũng cấp thông qua. Mã bình thầm ăn xong này bốn hỉ xíu mại, lại thật sâu nhíu mày. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói. Đại khái đây là hồng án đầu bếp hàng rào, cũng có thể là bởi vì tô quân quân quá mức tuổi trẻ cho nên kinh nghiệm không đủ. Này xíu mại lại là cá lại là tôm lại là thịt thật sự có chút dầu mỡ. Làm buổi chiều trà, hiển nhiên không quá thích hợp. Lần này ta không thể cấp thông qua. Mặt khác đang ngồi các vị có thể lường trước một chút các ngươi buổi chiều đói thời điểm muốn ăn buổi chiều trà, sẽ uống cà phê liền loại này dầu mỡ xíu mại sao. Ăn thời điểm lộng một tay du không vệ sinh không nói cái loại này dầu mỡ cảm giác sẽ vẫn luôn lưu tại giọng nói vứt đi không được làm cho cả buổi chiều đều không có tâm tình công tác. Tô quân quân lựa chọn này nói trà bánh thật sự là cái nét bút hỏng. Trường 19, Mã Bình Thầm một lòng nhớ đồng giai nam sự tự nhiên muốn đem tô quân quân mau chóng đá đi. Hắn ỉ vào chính mình Mỹ thực ra thân phận trên dưới mồm mép một chạm vào, liền hướng tô quân quân trên đầu bát một đại bồn nước bẩn, đồng thời cũng là cho những cái đó tùy cơ rút ra cũng không quá hiểu Mỹ thực bên ngoài khách quý giáo huấn một cái ấn tượng. Tô quân quân cái này xíu mại dầu mỡ thực lâu căn bản là không thích hợp cao cấp bạch lĩnh đương trà bánh ăn. Mã bình thẩm này cũng coi như là một hòn đá ném hai chim chi kế. Một là vì thông qua kích động 17 vị bên ngoài khách quý trực tiếp bằng thấp số phiếu đem tô quân quân đào thành nhị là vì kích khởi tô quân quân hỏa khí, làm nàng trực tiếp đứng ra cãi cọ cho người xem tạo thành lưu lại một loại lỗ mãng vô lễ, không tôn trọng lão sư ấn tượng. Chỉ tiếc tô quân quân nghe xong hắn lời này, chỉ là cúi thấp đầu xuống cũng không có ra tiếng phản bác. Nàng tự nhiên cũng biết họ mã ở đào hố âm nàng. Nhưng 17 vị bên ngoài khách quý lại không phải ngốc tử ăn ngon không thể ăn, bọn họ đều có bình phán. Tô quân quân đối chính mình xíu mại vẫn là rất có tin tưởng. Nàng tin tưởng rất nhiều người đều sẽ thích ăn đồng thời nàng cũng hy vọng nương cơ hội này, làm ngồi ở hàng phía trước Tiểu ca ca nhấm nháp nàng xíu mại. Yêu thầm linh tinh sự tình ở trên người nàng cơ hồ chưa bao giờ phát sinh quá. Này vẫn là lần đầu tiên nàng gặp được một người nam nhân lớn lên hảo tính tình cũng nhận người thích chỉ cần thấy hắn liền có loại vui sướng tâm tình ở nàng trong lòng hóa khai tựa như một vòng một vòng nước gợn. Tô quân quân cũng không phải thế nào cũng phải phải làm chút cái gì. Ít nhất nàng muốn cho tiểu ca ca thấy chính mình xuất sắc ưu tú kia một mặt. Nghĩ đến đây, tô quân quân trộm nhìn tiểu ca ca liếc mắt một cái ai thành tưởng vừa lúc bị người ta chào vừa vặn. Nàng thực mau liền trột dạ mà sai mở mắt lỗ tai lại có chút phát sốt. Đến nỗi mã bình thẩm vô nghĩa đã sớm bị tô quân quân vứt chi não ngoài. Tuy rằng tô quân quân không có để ý mã bình thẩm vô nghĩa nhưng những người khác lại phi thường để ý. Nếu là ở trước kia nói, Lâm Đại Sư cố kỵ chính mình thân phận cùng mặt mũi, định sẽ không ở TV tiết mục thượng cùng Mã Bình Thầm ngạnh giang. Nhưng lúc này đây Mã Bình Thầm thật sự quá phận quả thực là đem có thực lực tuyển thủ hướng tuyệt lộ thượng bức. Này nếu là làm họ Mã thực hiện được không ngừng tô quân quân lòng tự tin đã chịu đà kích. Nói không chừng, đứa nhỏ này nửa đời sau đều sẽ có bóng ma, về sau khả năng liền sẽ không muốn làm đầu bếp. Lâm Đại Sư nhớ tới chính mình đương đầu bếp mấy năm nay nên thiếu khi hắn bởi vì thiên phú hảo chiêu đồng môn ghen ghét hãm hại thiếu chút nữa liền chôn vùi đầu bếp kiếp sống thật vất vả thành danh lại đã chịu lòng dạ hẹp hòi tiền bối xa lánh bị lòng dạ hiểm độc lão bản lợi dụng rốt cuộc có chút giang hồ địa vị chính mình cũng khai tiệm cơm lại luôn có dã tâm bừng bừng đồng hành cùng hắn khiêu chiến muốn dẫm lên hắn thượng vị một người tuổi trẻ đầu bếp muốn chân chính tiến vào cái này ngạch cửa thật sự quá không dễ dàng. Mà tô quân quân không chỉ có có thiên phú, có nghị lực tâm tính hảo tính cách trầm ổn, lại cần mẫn hiếu học. Nếu nàng cầm lần này thì đấu quán quân, đối tương lai đều sẽ rất có trợ giúp. Mã bình thầm lại nơi trốn chèn ép nàng, làm thấp đi nàng, ám hại nàng. Lâm Đại Sư lại như thế nào nhẫn tâm, nhìn như vậy một cái hạt giống tốt trôn vùi ở bất lương bình thầm trong tay đâu. Nghĩ vậy chút Lâm Đại Sư trong lòng ngăn không được phẫn nộ, hắn đột nhiên bạo khởi nổi giận mắng. Quả thực chính là đánh rắm. Chính người kiến thức thiền bạc, không đi qua Quảng Đông trà lâu, không ăn qua việt thức buổi chiều trà, người tổng nên nghe qua sủi cào tôm hoàng đi. Quảng thức trà bánh chú ý chính là nhưng chắc bụng lại không mất phẩm trà chi thú. Này bốn hỷ xíu mại sắc hương vị đều đầy đủ, đúng là khó được tinh phẩm, người hướng quảng thức trà lâu đưa đi, nhìn xem có hay không người cướp lấy nó đương trà bánh ăn. Nói nữa quốc gia của ta trà bánh văn hóa lịch sử đã lâu trùng loại phồn đa các khu vực trà bánh chú ý đều không giống nhau. Ai nói với ngươi buổi chiều trà nhất định phải uống cà phê? Chính ngươi thích cà phê Tây Bánh, chẳng lẽ còn không được người khác thích uống trà ăn xíu mại sao? Mã Bình Thầm bị hắn hoảng sợ, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Đại Sư đột nhiên liền đối hắn làm khó dễ. Chẳng qua, Mã Bình Thầm người này không biết xấu hổ quán, hắn chính là dựa bàn lộng thị phi cùng người khác khóe miệng lập nghiệp tự nhiên không sợ hãi cùng Lâm Đại Sư phân biệt. Hắn ngược lại thực mau liền phản bác nói. Lâm Đại Sư, ngài này liền có điểm quá khi dễ người. Chúng ta đều là truyền thông người, có trách nhiệm cấp quảng đại người xem mang đến một loại chính xác ẩm thực thẩm mỹ quan. Liền tính ngài đối tả ý kiến bất mãn, cũng không thể bảo thô khẩu mắng chửi người đi. Ta nhưng thật ra không sinh ngài khí, chẳng qua ngươi như vậy sẽ cho đại gia tạo thành một loại đầu bếp văn hóa thấp, không có tu dưỡng ảo giác. Nói xong, hắn liền lắc lắc đầu, một bộ khinh thường cùng Lâm Đại Sư chấp nhặt bộ dáng. Lâm Đại Sư nghe xong lời này, tức giận đến mặt đều đỏ. Hắn vốn dĩ tính tình liền không tốt mắt thấy liền phải cùng Mã Bình Thẩm đánh nhau rồi. Từ lão sư vội vàng đem hắn kéo lại còn hạ giọng khuyên nhủ. Người nhưng đừng chửi đạo của hắn. Lâm Đại Sư nghe xong lời này, lúc này mới hơi chút bình tĩnh lại. Từ lão sư cũng là lấy đại cục làm trọng người, sợ Mã Bình Thẩm lại châm ngòi Lâm Đại Sư, vội vàng mở miệng nói. Chúng ta cái này thi đấu đã hương vị thủ thắng, ăn ngon không thể ăn, đại gia trong lòng đều có cân đòn. Chúng ta chi bằng trước hết nghe nghe 17 vị bên ngoài khách quý nhóm nói như thế nào. Cùng lúc đó, ngồi ở Bạch Tổng bên người bên ngoài khách quý Hùng Tuấn Thanh cũng chính nhéo một phen mồ hôi lạnh đâu. Bạch Tổng trên người uy áp một trận so một trận cường, ép tới hắn thật sự là có chút thấu bất quá khi tới. Hùng Tuấn Thanh sợ Bạch Tổng nhất thời nhịn không được khí, xông lên đi một cái tát đem họ mã cấp hồ chết. Cũng may, là hắn suy nghĩ nhiều quá, thiếu ra người này tuy rằng tính tình giã, tính tình cũng không tốt ngầm nhật thiên nhật địa, luôn có chút nóng lạnh gì cũng ăn. Nhưng thực tế thượng, hắn vẫn là thượng được mặt bàn ít nhất ở thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không rớt dây xích. Bốn hỉ xíu mại đi lên lúc sau, bạch tổng không chút để ý mà gắp một viên mở miệng nhấm nháp. Hắn ăn cái gì tư thế thực yêu nhã, hơn nữa diện mạo thanh tuấn, đảo thực sự có vài phần quý công từ khí độ. Hắn ăn thời điểm, hai má hơi hơi cố lấy, dùng răng cấm chiếm đa số, miệng trương không lớn, lại một chút đều không có lãng phí. Bạch Đồng liền như vậy thong thả ung dung mà đem tiểu vị hấp bốn cái bốn hỉ xíu mại tất cả đều ăn xong đi, lúc này mới ngừng lại, xoa xoa miệng, lại phẩm khẩu trà trên mặt lộ ra thực hưởng thụ biểu tình. Vừa vặn, lúc này nhân viên công tác rất có nhãn lực giới mà đem microphone đưa tới. Bạch Đồng lúc này mới mở miệng nói. Như vậy trà bánh, liên tục ăn một tháng ta đều sẽ không cảm thấy nhị. Như mã bình thầm theo như lời, này bốn hỷ xíu mại đích xác có thịt có tôm, có cá, nhưng là này đó thức ăn mặn cùng rau dưa thực xào rượu mà phối hợp ở bên nhau lúc sau, không chỉ có sẽ không cảm thấy du ngược lại có vài phần ngon miệng. Nói trở về, không biết mã bình thầm là thứ tốt ăn nhiều, khẩu vị quá xào quyệt đã vượt qua đại chúng khẩu vị phạm chuông. Vẫn là theo tuổi tăng trường, mã bình thầm vị giác xảy ra vấn đề như vậy ăn ngon trà bánh mã bình thẩm ăn lúc sau cương nhiên sẽ cảm thấy ghê tởm này thật sự làm người vô pháp tưởng tượng hắn nói chuyện thời điểm thanh âm cũng không lớn ngữ điệu thực bằng phẳng cũng không giống lâm đại sư như vậy táo bạo dễ giận ngược lại có vẻ rất có giáo dưỡng nhưng thực tế thượng hắn lại ở nghi ngờ mã bình thẩm già rồi quá hạn đầu lưỡi mắc lỗi không thể phân biệt ra chân chính phù hợp đại chúng thẩm mỹ mỹ thực tới Nếu lời này một khi chứng thực Mã Bình Thẩm về sau liền rốt cuộc đừng nghĩ xuất hiện ở Mỹ thực trong tiết mục. Liền tính hắn muốn đi khách sạn lớn lừa đảo, nhân ra cũng chưa chắc phản ứng hắn. Một cái đầu lưỡi hư rớt Mỹ thực ra, cũng còn sẽ tin phục hắn. Này đã sự tình quan hắn tương lai sinh kế, Mã Bình Thẩm tức khắc liền thay đổi sắc mặt. Bởi vì bạch tổng ngày thường thật sự điệu thấp chưa bao giờ ở truyền thông trước mặt công khai bộc lộ quan điểm. Đến bây giờ, ngoại giới cũng không biết Thúy Trúc giải trí lão bản rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Hơn nữa, bằng mã bình thầm thân phận cũng không đủ để làm bạch tổng hạ mình hàng quý đi chủ động thấy hắn. Cho nên, mã bình thầm tới rồi hiện tại cũng không nhận ra bạch tổng thân phận tới. Ở hơn nữa, bạch tổng trên người kia bộ Tây Trang là hắn vì đột hiện chính mình hảo dáng người, cố ý tìm cao cấp may vá tư nhân định chế có thể xem như độc nhất vô nhị, đã điệu thấp lại xa hoa còn mang theo vài phần tao khí. Mã Bình Thẩm tự nhiên nhìn không ra quần áo giá trị trực tiếp coi như thành đại lục khoản. Ở Mã Bình Thẩm xem ra, hắn thân phận bãi tại nơi này, Lâm Đại Sư đều nói bất qua hắn, túy chúc cao ốc bình thường tiểu công nhân cư nhiên dám lấy lời nói chèn ép hắn, quả thực chính là không muốn sống nữa. Chờ trận thi đấu này sau khi kết thúc, hắn liền đi tìm ngũ đạo diễn tuyết nhất định phải đem kính vọng vàng cấp khai trừ rớt bằng không về sau hắn liền không tới. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất vẫn là muốn vãn hồi chính mình mặt mũi, mã bình thầm ra vẻ khoan dung mà cười cười, lại mở miệng nói. Người trẻ tuổi rốt cuộc là người trẻ tuổi tổng cho rằng địa cầu sẽ vây quanh các ngươi truyền, lại thích lấy chính mình tiêu chuẩn tới phán đoán sự vật tốt xấu. Người cảm thấy ăn ngon liền rất ăn ngon, nhưng cũng không đại biểu tất cả mọi người cảm thấy này ngoạn ý ăn ngon. Nói câu không khách khí nói tiểu tử, ngươi thì thật chính là ăn ngon đồ vật ăn đến quá ít kiến thức thiền bạc không nói, đối đồ ăn thẩm mỹ cũng không tốt lắm. Lại qua cái 3-4 năm, suy nghĩ của ngươi tự nhiên liền sẽ thay đổi. Bất quá, ta còn là muốn xin khuyên ngươi một câu. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi ít nhất muốn học sẽ khiêm tốn, học được tôn trọng so ngươi lớn tuổi người Ngươi vừa rồi châm chọc mỉa mai, thật sự có thất lễ mạo Mặt khác ta đầu lưỡi thực hảo Vị giác cũng thực hảo, cũng không cần ngươi tới quan tâm. Hắn lấy ra trưởng bối tư thế tới, đem Bạch tổng từ đầu tới đuôi phê bình một hồi. Một bên đạo diễn cùng biên đạo nghe được hãi hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh đều mau chảy xuống tới. Sớm biết rằng Mã Bình thầm như vậy có thể trang, bọn họ thật nên cùng hắn hủy bỏ hợp tác mới là. Hiện tại sự tình nháo thành như vậy, chỉ hy vọng Bạch tổng không cần giận chó đánh mèo với bọn họ. Phải biết rằng Bạch tổng tính tình nhưng không tốt lắm. Hùng Tuấn Thanh cũng là lo lắng đề phòng, sợ nhà mình này sơn đại vương tiểu thiếu gia chịu không nổi này khí, xé này thân văn nhã ra tiến lên một cái thát đem họ mã lão tiểu từ cấp hồ chết. Ngay cả tô quân quân cũng vẻ mặt lo lắng mà nhìn tiểu ca ca. Nhưng bạch đồng lại vẫn là cái phó vân đạm phong khinh bộ dáng, không cao ngạo không nóng này mà nói. Tôn trọng là tự thân thắng được mà không phải dựa ngoài miệng cưỡng câu tới. Này cùng tuổi cùng lịch duyệt không quan hệ có chút người không sống hơn phân nửa đời căn bản chính là giá áo túi cơm hắn không chỉ có không có tài hoa uổng có một bụng tính kế mọi việc toàn dựa miệng trọn loại người này thật sự làm người tôn trọng không đứng dậy mã bình thầm tức giận đến cả người thẳng run run này quả thực chính là một chút mặt mũi cũng chưa cho hắn lưu liền thiếu chút nữa danh nói họ mắng hắn người hỗn đản này Mã bình thẩm rốt cuộc còn có vài phần lý trí còn nhớ rõ đây là ở trước màn ảnh mặt đây là hắn bát cơm cho nên cũng không có thật sự mắng ra tiếng tới nửa đoạn sau lời nói bị hắn hàm ở trong miệng. Từ lão sư vừa thấy không thể làm mã bình thẩm lại tiếp tục lăn lộn đi xuống vội vàng lại mở miệng nói. Trước hết mời bên ngoài khách quý nhóm tiếp tục làm ra lựa chọn đến nỗi mặt khác sự tình chúng ta có thể chờ về sau lại thảo luận. Bạch Tổng hơi hơi ngạch đầu chuyện này miễn cưỡng xem như thuận đi qua. Ở một bên đạo diễn cùng biên đạo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở trong sân tô quân quân vừa thấy tiểu ca ca lịch sự văn nhã, làm khởi sự tình không cao ngạo không nóng nảy, hành tung có độ nói lên lời nói tới thông thả ung dung, lại nói có sách mách có chứng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có hướng tô quân quân bên này xem một cái, nhưng tô quân quân chính là cảm thấy tiểu ca ca ở bảo hộ nàng. Trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng có loại tim đập thình thịch cảm giác. Bên kia, mã bình thầm bị bạch tổng mắng lại trả không được khẩu, mặt khác bình thầm cũng đều không đứng ở hắn bên này. Đồng giai nam đột nhiên ý thức được mã bình thầm người này chỉ sợ là không còn dùng được. Trên thực tế, cái này họ mã lão nam nhân cũng không có bao lớn năng lượng, vừa đến làm chính sự thời điểm, đột nhiên biến thành túng bao hèn nhát. Đáng giận chính là đồng giai nam chính mình thượng bộ, làm kia họ mã lão bất tử chiếm thật lớn tiện nghi đồng giai nam càng nghĩ càng sinh khí, lại nghĩ vô luận như thế nào, vẫn là muốn lại tìm cái chỗ dựa mới được. nàng vừa nghĩ một bên mãn chàng học vuốt, nhìn đến bên ngoài khách quý bên kia, đột nhiên phát hiện vừa rồi phản bác lão mã cái kia mang mắt kính nam nhân, tựa hồ cùng những người khác không quá giống nhau, mặc kệ là diện mạo, vẫn là khí chất mắt kính nam đều so người khác cao hơn, không ngừng một tiết. Hơn nữa, mắt kính nam trong xương cốt còn mang theo một cổ cuồng kính nhi tựa hồ vạn sự đều ở hắn trong lòng bàn tay dường như. Loại này khí đồ cũng không phải là bình thường bạch lĩnh sơ cụ bị. Đồng giai nam hỗn ngoại trang thời điểm, nhưng thật ra ở một hai cái siêu cấp phú nhị đại trên người gặp qua cùng loại khí tràng Cũng bởi vậy, nàng liền đôi mắt kính nam thân phận sinh ra vài phần hoài nghi. Cùng lúc đó, 16 vị bên ngoài khách quý đã làm ra chính mình lựa chọn. Bọn họ đều nhất trí lựa chọn cấp tô quân quân đánh thông qua phiếu. Tô quân quân cũng lấy 19 phiếu thành tích thành công tiến vào bốn cường ghế. Từ lão sư lại làm hiện trường vấn đề, làm khách quý nhóm nói chuyện đối bốn hỉ xíu mại cái nhìn. Một vị trung niên cao quản tiếp nhận microphone nói xíu mại ăn rất ngon ta nguyện ý lập tức ngọ trà. Mặt khác ta thực nhận đồng vừa mới vị kia tiên sinh cách nói tôn trọng là dựa vào chính mình thắng được không phải dựa ngoài miệng thảo muốn. Đối với nào đó bình thầm cách nói, ta thật sự không thể nhận đồng. Một vị khác tuổi trẻ nữ bạch lĩnh, nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói. Ta cũng không quá nhận đồng vừa mới vị kia bình thầm cách nói, Mỹ thực phẩm vị linh tinh ta là không hiểu lắm, bất quá ta ngày thường cũng sẽ uống cà phê. Ta bản nhân cảm thấy thích cà phê cùng thích xíu mại cũng không mâu thuẫn. Vừa mới vị kia tuyển thủ bốn hỉ xíu mại làm được phi thường ăn ngon. Làm ta đương trà bánh nói, ta sẽ rất vui lòng hưởng dụng. Còn có một vị ở nhà ăn đại sư phụ cũng mở miệng nói, ta chức nghiệp cũng là đầu bếp, giống chúng ta phì thúy cao ốc chuẩn bị trà bánh, có kiểu Tây, cũng có kiểu Trung Quốc, có phương Nam sủi Cào Tôm, Xíu mại cũng có phương Bắc Lư Đà Cồn Nhi, đậu Phụ Vàng. Này đó đều sẽ có, hơn nữa cũng không thương mâu thuẫn. Vị này tuyển thủ làm bốn hì Xíu mại thật sự là khó được mỹ vị, nếu là đặt ở chúng ta nhà ăn, khẳng định sẽ bị công nhân nhóm điên đoạt. Đến nỗi những người khác phẩm vị vấn đề, ta không làm bình luận. Cứ như vậy, hiện trường điểm vài người, mọi người đều phi thường thích tô quân quân bốn hỉ xíu mại ngược lại là mã bình thầm chịu khổ bên ngoài khách quý và mặt. Lại còn có không phải một người cơ hồ sở hữu bên ngoài khách quý đều không ủng hộ hắn cách nói, thậm chí còn đối hắn ôm có rất lớn ý kiến. Có người thậm chí hoài nghi, mã bình thầm đầu lưỡi là thực sự có vấn đề, khả năng đã không thích hợp đảm đương Mỹ thực tiết mục bình thầm. Còn có người âm thầm nghi ngờ mã bình thầm nhân phẩm. Này nếu là người khác nói, nghe xong nhiều như vậy mặt trái đánh giá trên mặt đều đến táo đến hoảng, kế tiếp khẳng định liền không có dũng khí lại mở miệng nói bậy lời nói. Cố tình nhân ra Mã Bình Thầm tại đây phương diện kháng áp năng lực là cực cường, kế tiếp thời gian, hắn vẫn là dường như không có việc gì mà đứng ở nơi đó. Đương nhiên, này cũng có thể là bởi vì Mã Bình Thầm cảm thấy này đó đoạn ngắn về sau đều sẽ bị cắt đi cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Lâm Đại Sư Đức cao vọng trọng thân phận bãi ở đàng kia. Mã Bình Thầm liền tính ghi hận hắn, một chốc cũng không dám lấy hắn thế nào. Chỉ là vừa mới cho hắn một ngạt tiểu thanh niên, lại bị Mã Bình Thầm hung hăng mà nhớ kỹ. Mã Bình Thầm tìm một cơ hội, liền hướng về cái kia tiểu thanh niên hung hăng mà trường đi vừa vặn lúc này, tiểu thanh niên cũng nâng lên mắt thấy lại đây, hai người tầm mắt giao hội. Trong chớp nhoáng, người trẻ tuổi ánh mắt tựa như lạnh băng dao nhỏ cố tình hắn khóe miệng còn dơ lên một mặt khinh thường mỉm cười. Mã bình thầm bị xem đến trong lòng một giật mình, hắn theo bản năng mà thu hồi chính mình tầm mắt thậm chí cũng không dám nữa ngẩng đầu đi xem nam nhân kia. Người nọ rõ ràng cũng liền bất quá 24-25 tuổi bộ dáng, nhưng hắn ánh mắt lại tà môn thật sự. Thật giống như ngay sau đó hắn liền sẽ xông tới, đem ngựa bình thầm hung hăng mà đánh ngã xuống đất, sau đó vươn lợi trào dường như. Lại một lát sau, nam nhân sai khai tầm mắt dường như không có việc gì mà nhìn về phía thăng cấp ghế, khóe miệng còn nhiễm một mặt hiền hòa ôn nhu mỉm cười. Phạt nhìn cùng người khác cũng không có cái gì bất đồng. Cho nên nói, vừa mới là hắn nhìn lầm rồi đi. Mã Bình Thẩm đột nhiên sinh ra nào đó hoài nghi. Chỉ là thời gian không đợi người thực mau liền đến phiên đệ nhị danh tuyển thủ Trần Trung trùng Trần trùng trùng bạch án công phu kỳ thật còn tính có thể. Nàng làm chính là truyền thống tô thị thuyền điểm, thỏ trắng sồi cào cá vàng bánh, không chỉ có tạo hình mỹ quan, hơn nữ hương vị phong phú thực mau phải tới rồi bình thẩm nhóm nhất trí khen ngợi thành công tiến vào bốn cường. Kế tiếp liền đến phiên đồng dai nam trà bánh. Lúc này, đồng dai nam tâm tư có một nửa kỳ thật đã không ở thi đấu thưởng. Trải qua nàng cẩn thận quan sát, đạo diễn tự hồ thường xuyên hướng bình thẩm tịch trung gian vị trí xem từ lão sư cùng mắt kính nam nói chuyện khi cũng sẽ phá lệ mà khách khí còn có vừa mới vị kia trung niên cao quản tựa hồ vẫn luôn đang xem mắt kính nam sắc mặt đồng giai nam phải ra một cái suy luận ngồi ở trung gian vị cái kia mang theo kính gọng vàng tuổi trẻ nam nhân rất có thể cũng là cái siêu cấp phú nhị đại nói không chừng chính là thúy trúc giải trí thiếu đông gia hoặc là cổ đông không chuẩn hiện tại liền ở phía dưới cái nào bộ môn thực tập đâu tuy rằng cái này mắt kính nam không có mao trí hằng như vậy cao điệu cũng chưa chắc có mao trí hằng như vậy có tiền Nhưng không chịu nổi nhân da lớn lên xoái nha. Có tài lại có mạo thật sự quá khó được. Đồng Giai Nam đột nhiên ý thức được nàng gà vào hào môn cơ hội liền ở trước mắt. Tới rồi loại này thời điểm, nàng đã không có tâm tư lại đi để ý tới không còn dùng được mã bình thầm. Chỉ cần thông đồng thúy chúc giải trí nhị đại đến lúc đó, nàng tưởng chụp cái gì phim bộ đương không có nha. Này nho nhỏ một bộ võng kịch lại tính cái gì đâu. Nghĩ vậy chút Đồng Giai Nam trong lòng tràn ngập kỳ vọng nàng thậm chí còn hướng về phía mắt kính soái ca lộ ra một mặt đáng yêu lại không mất sụt dè mỉm cười chi tiết kia mắt kính soái ca không phát hiện ngược lại quay đầu cùng hắn bên cạnh tráng hán nhỏ giọng nói lên lời nói tới mã bình thầm cũng không biết đồng giai nam suy nghĩ cái gì hắn vẫn là tận chức tận trách mà giúp đỡ đồng giai nam đẩy mạnh tiêu thụ lót đường không chỉ có cái thứ nhất cấp đồng giai nam đánh thông qua lại nói không ít lời hay còn đem này phân anh thức trà bánh khen đến trên trời có dưới đất không Lâm Đại Sư đã chính diện cùng hắn rằng co cần nhất là coi thường Đồng Giai Nam làm người, thứ hai là Đồng Giai Nam hoa hoa tâm tư quá nhiều, căn bản là không đem tâm tư hoa ở trà bánh thượng. Lâm Đại Sư tự nhiên liền chưa cho thông qua, từ lão sư vẫn là ba phải, hắn cảm thấy Đồng Giai Nam làm trà bánh thượng có chỗ đáng khen. Bình luận một phen cũng cấp thông qua, Đồng Giai Nam được hai phiếu, kế tiếp chính là bên ngoài khách quý nhóm tiến hành đầu phiếu. Hôm nay vừa vặn Đồng Giai Nam đi chính là thanh thuần đáng yêu phong, nàng ăn mặc váy bồng cùng sóng điểm vớ, dẫm lên tiểu giày da, đi tới bình thầm tịch phía trước bắt đầu vì chính mình kéo phiếu. Những người khác đều bị Đồng Giai Nam xuất kỳ bất ý mà hành động sợ ngây người, sau lại mới nghĩ đến tựa hồ cũng không có quy định không được kéo phiếu. Đạo diễn đánh cái thủ thế, xem như cam chịu loại này cách làm. Đồng Giai Nam một bên bắt lấy chính mình xong đuôi ngựa bán manh, một bên tự mình đem điểm tâm bắt được khách quý thịt thưởng. Đặc biệt là đứng ở Bạch Tổng trước mặt thời điểm, nàng càng là vẻ mặt chờ mong lại sợ hãi thương tổn biểu tình, hai mắt lại không ngừng mà hướng Bạch Tổng trên người ngó. Cố tình, Bạch Tổng tựa như thần kinh hoại từ dường như chút nào không vì nàng sở động. Hắn chẳng những không có hướng vị này võng hồng mỹ nữ trên người xem một cái, ngược lại xoa xoa cái mũi, mặt lộ vẻ không vui chi sắc hùng tuấn thanh vội vàng nói tiểu thư phiền toái ngươi sau này chạm chạm bên này vị tiên sinh này có mũi viêm đối ngài trên người nước hoa hương vị dị ứng nghe xong lời này đồng giai nam đầy mặt đều là ủy khuất rồi lại ở bạch tổng nhìn về phía nàng thời điểm không thể không lui về phía sau vài bước cùng lúc đó ngồi ở bốn cường trên bảo tọa trần trùng trùng cười đến bụng đều đau nàng thậm chí ghé vào tô quân quân bên tai nói thấy không có đồng giai nam bị đương trường vả mặt Nàng cho rằng chính mình là vạn năm hồ ly tinh sao, là cái nam nhân liền ăn nàng này một bộ. Cũng không xem ngươi tiểu ca ca là ai. Kia chính là bằng thực lực độc thân tàn nhẫn nhân vật. Tô quân quân vốn dĩ thấy đồng giai nam hành động còn lược có điểm tiểu khẩn trương. Vừa nghe trần trùng trùng lời này, tức khắc cũng nhịn không được nở nụ cười. Quả nhiên, nàng tiểu ca ca không có khả năng bị sắc đẹp dễ dàng dụ hoặc. Trong lòng nghĩ như vậy, tô quân quân trong miệng lại giải thích nói. Ta chỉ là đã từng đã chịu quá tiểu ca ca trợ giúp. Trên thực tế, chúng ta cũng không nhận thức, bất quá tiểu ca ca làm người thật sự thực hảo có cô nương thích hắn cũng hết sức bình thường. Trần trùng trùng nghe xong lời này, nhịn không được biểu môi. Đừng nói giỡn kia chủ cũng không phải là sẽ chủ động trợ giúp người khác người. Còn nói người nào hào, rõ ràng chính là một cái yêu quái dường như ác nam. Tới rồi hiện tại, nàng đối tô quân quân ánh mắt sớm đã phun tào vô lực. Cùng lúc đó, khai quý nhóm đã bắt đầu nhấm nháp đồng giai nam trà bánh. Ngoài dự đoán mọi người chính là, bạch tổng nếm hai khẩu, liền buông không ăn. Sau đó cầm lấy nước trà xúc xúc miệng, lúc này mới mở miệng nói. Như vậy trà bánh thật sự quá thô giáp, không thể cấp thông qua. Đồng giai nam nghe xong đều choáng váng, đây chính là nàng tác phẩm đắc ý, như thế nào trực tiếp đã bị nàng người trong lòng cấp phụ quyết. Nàng theo bản năng mà mở miệng hỏi, vì cái gì không cho thông qua đâu. Bạch Tổng mặt vô biểu tình mà nói, mặc kệ cơm Tây cũng hảo, đồ ăn Trung Quốc cũng hảo, hòa hậu đều là rất quan trọng. Nói, hắn cầm lấy một khối bánh tàng ong, còn nói thêm ta không biết ngươi ở làm nó thời điểm, rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đế đã hồ, có lẽ, người vừa mới làm khẩn cấp xử lý quát hạ một tầng, nhưng kia cổ hồ vị vẫn cứ còn ở, hơn nữa cái đáy phát làm. Bánh kem cùng quả xoài thát cũng có đồng dạng vấn đề. Sô-cô-la bánh kem ngươi trang trí lại như thế nào đẹp, trên thực tế cũng không có đạt tới tốt nhất trạng thái. Sô-cô-la hồ liền sẽ phát sáp, nói xong, lại cầm lấy sandwich nói này hẳn là đơn giản nhất trà bánh, nhưng ngươi cá hồi xử lý cũng không tốt. Nghe xong lời này, đồng dai nam nước mắt một chút liền chảy xuống tới, nàng lại ủ rũ cục đuôi bộ dáng, nhìn qua thập phần đáng thương. Nàng nghẹn ngào hỏi có thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Ta lần sau khẳng định sẽ làm tốt. Trên thực tế, này đã là nàng quen dùng chiêu số chi nhất. Phía trước nàng đã từng ở mã bình thầm trước mặt biểu diễn quá. Chỉ tiếc bạch tổng người này cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hắn cao mày nói vị này tuyển thủ, người năm nay đều 25 tuổi trang điểm thành 15 tuổi bộ dáng còn chưa tính. Như thế nào liền nói chuyện đều học tiểu nữ hài đâu. Như vậy thật sự làm người cảm thấy rất khó chịu ta nổi da gà đều phải đi lên. Còn có ngươi trên mặt trang đã hồ. Bạch Tổng còn chưa nói xong, vừa mới vị kia kế toán tiểu thư liền nhịn không được cười phun ra tới. Bạch Tổng quả nhiên hào tàn nhẫn, bắt bẻ lại độc miệng, một chút mặt mũi đều không cho người khác lưu. Ngày thường, này sử dụng ở bọn họ trên đầu thời điểm, luôn là sợ tới mức bọn họ hãi hùng khiếp phía. Hiện tại, Bạch Tổng tự mình kết cục tay xé trà xanh kỹ nữ, nàng rồi lại nhịn không được ám sảng. Chỉ nghĩ mắng một câu, xứng đáng, làm người ở Bạch Tổng trước mặt trang, xui xẻo đi. Bên kia, Đồng Giai Nam nghe xong Bạch Tổng đánh giá cả người đều ngây ra như phỗng, liền khóc đều đã quên. Lúc này, Bạch Tổng lại tiếp tục nói. Vị này tuyển thủ, nếu tới tham gia lần này trù nghệ thi đấu, ngươi nên toàn lực ứng phó. Giống ngươi như vậy, không có đem toàn bộ tâm tư đặt ở đồ ăn phẩm thưởng, ngược lại thường dựa mưu lợi thăng cấp cách làm ta thật sự không thể nhận đồng. Liền tính ngươi hai mắt khóc hạt ta còn là không thể cấp thông qua. Nghe xong lời này, trần trùng trùng sớm đã cười ngã xuống bốn cường tịch thượng. Không thể không nói, tô quân quân tiểu ca ca dối khởi người khác tới, thật sự quá sung sướng. Bên kia, mã bình thầm chịu không nổi hắn thích cô nương, đã chịu loại này vũ nhục. Không nói hai lời, liền muốn chạy lại đây vì đồng giai nam nói chuyện lại tình lình bị đạo diễn cấp túm chặt. Đạo diễn lạnh lùng mà nói ngươi lại quấy dối, liền cút cho ta. Nghe xong lời này, mã bình thầm mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Hắn biết này không chỉ là cảnh cáo, vị này ngũ đạo diễn không ngừng là đạo diễn ở phì thúy cao ốc cao tầng cũng có người. Mã Bình Thầm cũng là người thông minh, thực mau liền tỉnh táo lại, hắn cũng không dám lại đi phía trước thấu. Đồng Giai Nam không chờ đến Mã Bình Thầm cái này hậu viên, chỉ phải lẻ loi mà đứng ở khách quý tịch phía trước một mình đối mặt những người khác thẩm phán. Đáng tiếc vừa mới Mã Bình Thầm nói những lời này đó căn bản là không có người nguyện ý tin tưởng. Đại gia ngược lại bị bạch tổng ảnh hưởng, cũng cảm thấy này đó trà bánh nhìn qua rất xa hoa thực mỹ quan, trang bàn cũng thực hào. Nhưng thực tế thượng, không dụng tâm làm được đồ vật ăn ở trong miệng cũng liền như vậy trong chốc lát sự. Thực mau, có tám vị bình thẩm cũng chưa cấp đồng giai nam thông qua, đứng ở một bên đồng giai nam là thật sự khóc. Mặt sau bình thẩm thấy nàng thật sự quá đáng thương có bảy vị đầu đồng tình phiếu, mặt khác một vị kiên trì chính mình lập trường. Cứ như vậy, Đồng Giai Nam thành đệ nhất vị số phiếu chưa từng có nửa tuyển thủ chỉ có thể tạm thời đứng ở đãi định khu. Nếu kế tiếp hai vị tuyển thủ số phiếu đều so nàng cao nói, Đồng Giai Nam đem gặp phải dừng bước năm cường, bị đào thải bị loại trừ vận mệnh. Tới rồi lúc này, Đồng Giai Nam cũng bất chấp mặt khác nàng ngơ ngác mà đứng ở đãi định khu chờ đợi người khác tới quyết định vận mệnh của nàng. Đồng Giai Nam cũng không biết chính mình có phải hay không hẳn là cảm thấy hối hận. Này 3 năm tới, nàng tuy rằng đỏ kiếm tiền cũng nhiều, lại đem chính mình đã từng nhất đắc ý bản lĩnh cấp ném xuống. Nếu không có trên đường thôi học vẫn luôn làm đi xuống, như vậy tới rồi hiện tại, nàng hay không cũng có thể đường đường chính chính cùng tô quân quân trần trùng trùng bọn họ thống thống khoái khoái đại chiến một hồi. Nếu vừa mới ở làm điểm tâm khi không có như vậy nóng nảy dùng nhiều điểm tâm tư ở hòa hậu thượng có thể hay không là có thể thông qua. Đáng tiếc không có người sẽ cho nàng cái này đáp án liền tính mã bình thẩm dùng hết toàn lực sau khi áp chế hai vị thuyền thủ kia cũng không khác hẳn với châu chấu đá xe liêu a di ôm tất thắng quyết tâm làm ra lư đà cồn ngải oa oa bánh hạt xẻ cùng táo bánh đây đều là nhất thường thấy điểm tâm lại bởi vì thủ công tinh xảo vị thực hảo được đến đại bộ phận bình thẩm cùng khách quý khẳng định lấy 14 bốn phiếu ưu thế thành công tiến vào bốn cường từ lão sư hỏi liêu a di thường đối đại gia nói điểm cái gì liêu a di kích động mà nói Ta thật sự không nghĩ tới ta có thể đi vào bốn cường, ta năm nay 52 tuổi, đời này lớn nhất thành tựu chính là cấp người trong nhà nấu cơm. Hiện tại ta rốt cuộc có cơ hội nấu cơm cấp cả nước nhân dân xem ta cảm thấy thật sự thực vinh hạnh. Đồng thời ta không nghĩ đi trận thi đấu tiếp theo ta vẫn sẽ dùng hết toàn lực. Mọi người đều bị vị này lão di cảm động, bạch đồng cũng cho nàng cô trường. Tiếp theo chính là bành thúc làm được sữa bò vị cùng tiramisu vị sô-cô-la bồng. Đồng Giai Nam cảm thấy thứ này thực đơn sơ, ngày thường ở siêu thị là có thể mua được có sẵn cơ hồ không có người sẽ chính mình làm. Nhưng bành thúc lại đem đơn giản sô-cô-la bỏng cùng hắn mộng thưởng liên hệ ở cùng nhau. Hắn đem khai quán ăn tâm nguyện ký thác ở cái này trong tiết mục bậc lửa chính mình đối chủ nghệ toàn bộ nhiệt tình, làm ra sô-cô-la bỏng tự nhiên cũng được đến bình thầm cùng khách quý khẳng định. Bạch Tổng thậm chí cầm lấy sô-cô-la ở trong miệng nhai toái tinh tế nhấm nháp. Sau đó đối Bành Thúc nói ăn rất ngon, không có một cây xuất hiện sai lầm, mỗi căn hỏa hậu đều khống chế được vừa vặn tốt, là dụng tâm chi làm. Bành Thúc nghe xong lời này, kích động đến nước mắt đều mau chảy xuống tới. Ở vừa mới chờ đợi thời điểm, hắn sợ cái này khó chơi tiểu tử không thích kiều tây trà bánh, sẽ nói ra một ít soi mói nói. Liên quan ảnh hưởng những người khác phán đoán, lại không nghĩ rằng, nhân gia cư nhiên cho như vậy đúng trọng tâm bình phán, hắn thích hắn làm sô cô la bồng. Thực mau, khai quý nhóm cũng sôi nổi cấp ra từng người đánh giá cuối cùng bành thúc lấy 13 phiếu thành tích thành công tiến vào bốn cường. Đồng dai nam đứng ở đại định tịch thượng ngơ ngác mà nhìn về phía bốn cường ghế, nửa ngày không có ngôn ngữ. Này một tháng tới tựa như một giấc mộng dường như, nàng cơ quan tính tẫn tiền không thiếu hoa, liền người đều bồi thưởng. Nhưng đến cuối cùng, lại vừa mất phu nhân lại thiệt quân, dừng bước ở cả nước năm cường. Vốn dĩ nhân khí bảng số phiếu liền so tô quân quân thấp hiện tại ngay cả chủ nghệ cũng đã chịu nghi ngờ, nàng chú định vô duyên với kia bộ Mỹ thực đề tài võng kịch. Có thể là cảm thấy quá mất mặt duyên cớ thi đấu sau khi kết thúc đồng giai nam liền vội vàng rời đi phòng bếp. Mã bình thầm nhưng thật ra muốn đi truy nàng, lại bị ngũ đạo diễn ngăn cản xuống dưới, đưa tới tiểu trong phòng hội nghị Trong phòng liền thừa bọn họ hai người, ngũ đạo diễn mới không kiên nhẫn mà nói ngươi cơ hồ muốn đem ta tiết mục làm hỏng, kết cục thi đấu ngươi không cần tới. Mã bình thầm đều mây ngẩn cả người, vội vàng chịu thua nói lời này nói như thế nào đâu. Trận thi đấu này thật là ta xúc động, kết cục thi đấu ta sẽ chú ý. Ngũ đạo diễn lại lớn tiếng đánh gãy hắn ta nói ngươi kết cục thi đấu không cần tới. Mã bình thầm lại nói lời này liền không đúng rồi, chúng ta chính là ký hiệp nghị ngũ đạo diễn tức giận đến đem kịch bản nện ở trên người hắn lại mắng chúng ta cái này tiết mục không phải lấy tới làm ngươi tán gái dùng ngươi cho rằng ngươi làm những cái đó ghê tởm sự không ai biết sao nói cho ngươi chờ thúy trúc giải trí luật sư đoàn đội tìm ngươi đi mã bình thầm nghe xong lời này không cấm chấn động vội vàng xin tha nói đừng nha ngũ đạo ngươi cũng không thể như vậy vô tình vô tình chúng ta không phải còn muốn hợp tác tinh bếp có ước sao Ngũ đạo diễn lại châm chọc nói ta nhưng dùng không dạy nổi ngươi tinh bếp có ước ngươi cũng đừng suy nghĩ, về sau Thúy Trúc truyền hình tiết mục ngươi đều đừng nghĩ. Mã bình thầm nghe xong lời này, tức khắc liền nóng này. Ngươi đây là muốn cho Thúy Trúc truyền hình phong giết ta. Ngũ đạo diễn lại cười lạnh nói không phải ta phong giết ngươi, là ngươi làm được thật quá đáng. Theo ta thấy, mấy năm nay lão mã ngươi thật sự bận quá, cũng nên tới rồi hào hào nghỉ ngơi một chút lúc. Mã bình thẩm vừa thấy, sự tình tới rồi loại tình trạng này tựa hồ đã không có hòa hoãn đường sống. Hắn liền cười lạnh nói lão ngũ nha, ngươi là hiểu biết ta, nếu các ngươi không chịu cho ta đường sống, cũng đừng trách ta loạn cắn người. Ngũ đạo diễn nghe xong lời này, tức giận đến thẳng run run. Người chết đã đến nơi, còn không biết hối cải quả thực chính là không thể nói lý. Mã bình thẩm lại nói ta đào muốn nhìn, chết cái kia sẽ là ai? Hai người cuối cùng tan giã trong không vui. Bên kia Trần Trùng Trùng thấy đổng giai nam cái này tai họa bị đào thải bị loại trừ trong lòng tức khắc liền giống như đại mùa hè uống lên lạnh lẽo nước có ga giống nhau sảng khoái. Nàng lôi kéo Tô Quân Quân hướng đông nam rác thang máy đi đến dọc theo đường đi nhảy nhót trong miệng còn hư tiểu khúc. Tô Quân Quân vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng lại hỏi đến nỗi như vậy cao hứng sao. Trần Trùng Trùng gật đầu nói tự nhiên thực vui vẻ liền cùng đánh ngã vai ác đại ma vương giống nhau. Lại nói tiếp ta giống như hiểu lầm ngươi tiểu ca ca, liền hướng hôm nay biểu hiện cần thiết cho hắn đánh 60 phân. Tô quân quân nhịn không được hỏi mới 60 ít nhất đến 95 phân trở lên đi. Trần trùng trùng lại lắc đầu nói đều không tính chính thức nhận thức chúng ta như thế nào biết hắn làm người rốt cuộc thế nào. Tô quân quân lại cố quay hàm nói nhưng ta chính là cảm thấy tiểu ca ca là cái rất tốt rất tốt người. Bởi vì thang máy trước chỉ có các nàng hai người cho nên nói lên lời nói tới liền có chút không gì kiên kỷ. Lại không nghĩ rằng Tô Quân Quân mới vừa nói xong, liền có cái thon dài thân ảnh từ chỗ ngoặt chỗ, đi đến thang máy gian trước. Tô Quân Quân cùng Trần Trùng Trùng nghiêng đầu vừa thấy, nhắc tào tháo tào tháo đến tới vừa lúc là vị kia đem tây trang ăn mặc phá lệ thẳng tiểu ca ca. Tô Quân Quân nhớ tới chính mình vừa mới lời nói, tức khắc mặt liền đỏ. Trần Trùng Trùng nhìn kia tiểu ca ca liếc mắt một cái theo bản năng mà liền nói một câu. Đúng rồi Tô Quân Quân tiền của ta bao đã quên cầm ta về trước phòng bếp một chút. Ngươi đi về trước đi, lúc này tô quân quân đang cảm giác tao đến hoảng, vội vàng nói không bằng ta bồi ngươi trở về lấy đi. Trần trùng trùng lại nói không cần, ta còn có chút việc muốn hỏi liêu A gì đâu. Tóm lại, ngươi đi về trước liền xong rồi, có rảnh chúng ta WeChat lại liêu đi. Nói xong, cũng không đợi tô quân quân đáp ứng, nàng liền đi nhanh mà tránh ra. Chờ đến truyền qua công tới rồi hành lang lộ trình, vừa vặn thấy một cái dáng người cường tráng trung niên nhân đứng ở nơi đó. Trần Trùng Trùng nhớ rõ, người này vừa mới liền ngồi ở tô quân quân tiểu ca ca bên cạnh. Hùng Tuấn Thanh nhìn trước mắt cái này giả tiểu tử dường như con bé, nhịn không được hướng về phía nàng gật đầu một cái. Hắn nghĩ thầm, may mắn người đủ thức thời, bằng không chúng ta thiếu ra lần đầu tiên hẹn hò nên mang bóng đèn. Trần Trùng Trùng cũng giống đối phương gật đầu một cái. Xem ra, bọn họ đều làm ra đồng dạng lựa chọn. Ngay từ đầu Trần Trùng Trùng là rất không thích vị khi mắt kính tiểu ca cảm thấy hắn tính cách không tốt lắm. Chính là đang xem đến hắn xem Tô Quân Quân ánh mắt lúc sau, nàng liền mặc xanh địa tâm mềm lên. Tô Quân Quân vừa mới 18 tuổi, suốt ngày tránh ở trong phòng bếp luyện đao công, này tiểu ca ca rất có thể là nàng lần đầu tiên thích người. Vô luận như thế nào Trần Trùng Trùng cũng không nghĩ phá hư bạn tốt mối tình đầu. Cho nên, nàng mới có thể lựa chọn nhượng bộ. Thực mau trần trùng trùng liền rời đi, Hùng Tuấn Thanh vẫn là bất động thanh sắc mà đứng ở nơi đó, hắn muốn nghe xem nhà hắn thiếu gia sẽ như thế nào cùng muội tử đến gần. Trước đó, thiếu gia chính là đọc một lượt quá theo đuổi nữ hài lời ngon tiếng ngọt bách khoa toàn thư còn đã từng lặp lại bắt trước quá đối thoại cảnh tượng Chỉ tiếc qua một hồi lâu, bên kia cũng chưa truyền đến bất luận cái gì động tĩnh, hai người hiển nhiên cũng không có nói chuyện với nhau. Thực mau thang máy liền đến 10 tầng, môn mở ra lúc sau Tô Quân Quân cúi đầu trước một bước đi vào, Bạch Cẩm Hạo yên lặng mà đi theo nàng phía sau. Đứng ở chỗ rẽ hùng tuấn thanh thật sự nhịn không được nhéo đem mồ hôi lạnh thiếu gia ngày thường bá đạo quán cùng sơn đại vương dường như, nên sẽ không vừa đến muội tử trước mặt liền biến thành người câm đi. Chương 20, Tô Quân Quân cùng Bạch Cẩm Hạo một trước một sau thượng thang máy, ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Bọn họ vốn dĩ cũng không tính nhận thức Tô Quân Quân lại ở ngầm trộm kêu nhân ra tiểu ca ca còn nói những cái đó không đầu không đuôi nói còn bị đương sự nghe thấy được. Tô Quân Quân càng nghĩ càng cảm thấy cảm thấy thẹn nơi nào còn dám lại chủ động cùng tiểu ca ca nói chuyện. Mà đứng ở cửa thang máy khẩu bạch cầm hảo, vốn dĩ bởi vì nghe thấy mụi từ khen người khác hảo trong lòng chính Mỹ tư tư. Nhưng chờ đến hắn tưởng chủ động mở miệng cùng mụi từ lôi kéo làm quen thời điểm, những cái đó nhớ kỹ trong lòng đến gần kịch bản, truy mụi kỹ xảo thổ vị lời âu yếm bách khoa toàn thư, bởi vì bối đến quá nhiều, sớm đã ở đầu óc của hắn trông loạn làm một đoàn. Luôn luôn ký ức siêu tốt bạch cầm hạo thế nhưng cũng hoảng loạn lên, không biết nên nói cái gì hào. Hắn thậm chí không có biện pháp xoay người, đi đến mụi từ bên người đi. Thang máy từ 10 tầng hạ đến 1 tầng, cũng bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian, Bạch Cẩm Hạo gấp đến độ hãn đều ra tới. Cố Tình hắn càng là cấp càng là không biết nói cái gì hào. Đứng ở mặt sau Tô Quân Quân, nhìn tiểu ca ca thẳng mà lại lực hiện vô tình bóng dáng, còn tưởng rằng nhân ra là sinh nàng khí, không nghĩ lý nàng. Cứ như vậy, nàng cũng càng thêm không được tự nhiên lên. Ở hai người thang máy, tràn ngập một cổ nửa xa lạ nửa quen thuộc xấu hổ cảm mắt thấy thang máy đã hạ tới rồi ba tầng, bạch cẩm hạo cả người đều phải không hào, cảm giác thật giống như hắn chạy tới tham gia luận võ chiêu thân, trải qua vừa lật ác đấu thật vất vả đem sở hữu đối thủ cạnh tranh đều đánh ngã. Hắn ra vẻ tiêu sái mà đi đến muội từ trước mặt khi muội từ cảm thấy hắn túng, căn bản là không muốn cùng hắn thân cận. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất sơn đại vương bạch cẩm hạo đột nhiên cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có huyể oải. Hắn thậm chí nhịn không được nghĩ nếu thang máy có thể lập tức dừng lại thì tốt rồi, như vậy cũng có thể cùng mũi từ ngốc lâu một chút. Cũng không biết có phải hay không trời cao thu được độc thân hùng tâm nguyện dù sao trời xuôi đất khiến thang máy từ ba tầng xử hướng nhị tầng khi đột nhiên kịch liệt mà lắc lư vài cái thực mau liền tạp ở bên trong bất động. Ngay sau đó thang máy đèn cũng lúc sáng lúc tối mà lóe lên. Tô quân quân đời trước liền chết ở động đất. Xuyên qua sau, nàng vẫn luôn quá rất khá tựa hồ cũng không có đã chịu bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Nhưng thực tế thượng chết quá một lần cảm giác lại thật sâu mà khắc vào nàng trong đầu. Lúc này, dưới chân chấn động lại lần nữa cùng nàng trong trí nhớ đất sông núi chuyển trùng hợp ở bên nhau. Cái loại này tử vong trước sợ hãi cảm đột nhiên không kịp phòng ngừa về phía tô quân quân dũng lại đây. Chốc lát gian, nàng tâm cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Đột nhiên, thang máy đèn hoàn toàn dập tắt, bốn phía hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Người liền phảng phất đặt mình trong với một cái quan tài bên trong. Tô Quân Quân theo bản năng mà xúc bả vai, gắt gao mà ôm lấy chính mình. Thân thể của nàng vô pháp khống chế mà run rẩy lên. Tô Quân Quân đột nhiên muốn lớn tiếng kêu cứu, kêu người tới đem nàng từ dưới nền đất làm ra đi. Nhưng nàng yết hầu lại giống đổ đồ vật dường như kêu đều kêu không ra. Có lẽ ở trong lòng nàng cũng minh bạch căn bản là sẽ không có người tới cứu nàng. Nàng chú định sẽ chết ở hắc ám mà lại âm lãnh dưới nền đất. Mồ hôi lạnh thực mau làm ướt tô quân quân sống lưng, nàng tâm kịch liệt mà nhảy lên, phảng phất liền phải từ trong cổ họng nhảy ra tới giống nhau. Nàng tham lam mà hút bốn phía không khí, sợ ngay sau đó liền không có. Tô quân quân nhiệt độ cơ thể không ngừng mà giảm xuống, nàng thần kinh lại trở nên càng thêm mẫn cảm lên. Nàng có thể cảm giác được bốn phía có một trận âm phong thổi qua thậm chí còn có thể nghe được thích thích sách sách động tĩnh. Tô quân quân theo bản năng mà muốn bế khẩn hai mắt chờ đợi vận mệnh đã đến. Nhưng mà ngay sau đó, phía trước đột nhiên đốt sáng lên một tràn tiểu đèn. Mờ nhạt ánh đèn đánh vào tô quân quân trên người, mí mắt thượng nhỏ yếu lại dị thường ấm áp. Tô quân quân khó có thể tin mà mở mắt ra, chỉ thấy bạch cầm hạo chính cầm di động đèn pin chiếu hướng nàng. Sau đó, khẩn trương hỏi. Người không có việc gì đi, nói, hắn liền chân dài một mại đi tới Tô Quân Quân trước mặt. Tô Quân Quân trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, giờ khắc này, nàng giống như bị cứu dường như. Tô Quân Quân trạng thái một chút đều không tốt, sắc mặt trắng bạch thái dương đều là mồ hôi lạnh môi cũng rảo phá. Thân thể của nàng hơi hơi lay động hai hạ, sau đó, khô khốc vô lực mà nói. Ta không có việc gì, bài cầm hạo lại nâng cánh tay của nàng, nôn nóng mà mở miệng nói người đều không đứng được ta trước đỡ ngươi dựa vào tường ngồi xuống đi lúc này tô quân quân đích xác đã không sức lực lại cậy mạnh đi xuống nàng hai chân không ngừng run dày nước mắt sớm đã mất khống chế mà chảy ra hốc mắt bài cẩm hạo vừa thấy mụi từ sợ thành bộ dáng này tức khắc liền cảm thấy thực đau lòng hắn biết loại này tật xấu là giam cầm trứng hoặc là bị thương di chứng hắn vội vàng nâng tô quân quân dựa đến thang máy ven tường lại chống đỡ thân thể của nàng làm nàng ngồi xuống bài cẩm hạo đem điện thoại đèn pin chạy đến nhất lượng sau đó bày biện ở tô quân quân trước mặt ở ánh đèn chiếu xuống tô quân quân hơi chút chấn định xuống dưới nước mắt lại vẫn là ngăn không được mà ra bên ngoài lưu bài cẩm hạo sơ sờ, sờ trên người hắn không mang khăn tay linh tinh đồ vật hoảng loạn dưới dứt khoát kéo xuống một khối mềm mại âu phục nội sấn lấy tới cấp tô quân quân sát trên đầu mồ hôi lạnh trên mặt nước mắt thậm chí là mang ra tới nước mũi Hắn trong miệng còn ôn thanh khuyên nhủ hào, sẽ không có việc gì, chúng ta thực mau liền sẽ được cứu trợ. Tô quân quân ý đồ khống chế chính mình, lại như thế nào cũng khống chế không được nàng cắt gao mà chào qua kia khối còn mang theo nhàn nhạt cỏ xanh mùi hương bố, khóc đến giống cái bị kinh hách đứa nhỏ ngốc. Bài cầm hạo xem mụi từ như vậy tâm đều mau nát. Hắn rớt khoát liền ngồi ở tô quân quân bên người, đem cánh tay đáp ở nàng trên vai, giống lão mụ mụ như vậy nhẹ nhàng chậm chạp mà lại có tiết tấu mảng vỗ nhẹ tiểu cô nương phía sau lưng, trong miệng còn nhắc mãi. Hảo, không có quan hệ, chúng ta thực mau là có thể đi ra ngoài. Trên người hắn nhiệt độ cơ thể, xuyên thấu qua khinh bạc vật liệu may mặc truyền lại đến tô quân quân trên vai, cánh tay thượng cái này làm cho nàng cảm thấy thân ở một chỗ càng tránh gió chung ấm áp lại có an toàn. Lúc này đây, nàng là thật sự được cứu trợ, không có liền đời trước như vậy cô đơn mà chết đi. Chậm rãi, tô quân quân tim đập thư hoãn xuống dưới, nước mắt cũng ngừng. Cùng lúc đó tiểu ca ca còn ở nàng bên tai không ngừng mà lại nhải mà nói chuyện. Cũng không biết có phải hay không thân ở trong bóng đêm duyên cớ tô quân quân lỗ tai trở nên dị thường mẫn cảm. Tiểu ca ca nói chuyện khi hô hấp sẽ phun ở nàng trên lỗ tai. Nàng cổ nóng hầm hập bên tai còn có chút phát ngứa lúc này tiêu ca ca cũng không giống thua tiết mục khi như vậy thanh lãnh bén nhọn hắn thanh âm ấm áp mà lại giàu có tư tính làm tô quân quân thậm chí có loại tắm gội xuân phong cảm giác nhưng hắn nói ra nói giống như là lão mụ mụ giống nhau lài nhài hắn đem hôm nay thua tiết mục khi rất nhiều chi tiết nhỏ đều nhất nhất nói một lần chẳng những nói đến tô quân quân bốn hỉ xíu mại cũng liêu nổi lên những người khác trà bánh sau lại lại nói đến trước mấy kỳ tiết mục cùng với mặt khác tiết mục ngoại sự tình Bài cầm hạo nói kỳ thật ta là ngươi Mỹ thực fan, còn chú ý ngươi quay bùa đâu. Tiết mục cũng một kỳ không rơi mà đuổi theo thượng chu ngươi làm bộ vịt thật sự quá tuyệt vời. Nói thật ngươi tuổi còn trẻ kỹ thuật sắt rau thật đúng là thực ghê gớm. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là như thế nào luyện ra. Nói lời này khi, hắn thật sâu mà nhìn mũi từ lướt mắt một cái. Ở hắn cổ vũ hạ, tô quân quân mở miệng nói. Chính là thiết đậu hù luyện tập tới, mau ra ra cho ta giới thiệu một phần công tác ở ngư dương tiểu lầu phụ trách thiết cấu tứ đậu hù. Nàng thanh âm có chút khàn khàn, ngữ tốc cũng rất chậm, thậm chí còn có chút không thở nổi. Bài cầm hạo lại rất có kiên nhẫn mà tiếp tục bồi nàng nói chuyện phiếm. Cấu tứ đậu hù, tóc ti như vậy tế, thực phức tạp đi, hết thảy liền thiết cả ngày sao Tô quân quân gật đầu nói, đúng vậy, mỗi ngày công tác 8 giờ. Bài cầm hạo lại tiếp tục hỏi. Người đều sẽ không phiền chán sao. Cái này công tác thực vất vả. Hắn lại nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Lê Cửu Ngư là cái lòng dạ hiểm độc lão bản cư nhiên như vậy bóc lột học trò. Nhưng Tô Quân Quân lại nói hoàn toàn sẽ không. Luyện đao công là kiện rất có ý tứ sự. Ta đã thói quen. Nói nữa ta cũng không có chuyện khác phải làm. Bài Cẩm Hạo an ủi dường như sờ sờ nàng đầu trong miệng lại nói nói. Nếu là ta nói tình nguyện đi ra ngoài phơi nắng hoặc là dứt khoát đi trong rừng trúc chạy một vòng. Cứ như vậy, hai người nói đông nói tây mà hàn huyên trong chốc lát. Tô quân quân rút cuộc chậm rãi thả lỏng lại, không giống vừa rồi như vậy căng chặt chứ. Lúc này, lại nghe tiểu ca ca tiếp tục nói, này bộ thang máy ngày thường không làm hỏng quá trong chốc lát bọn họ hẳn là liền sẽ lại đây tu Nga, tô quân quân đáp lời, cũng không biết có phải hay không ra mồ hôi quá nhiều có điểm mất nước duyên cớ. Rõ ràng là 8 tháng đế oi bức thời tiết nhưng Tô Quân Quân lại cảm thấy thang máy càng ngày càng lạnh nàng thậm chí nhịn không được run dày một chút. Bài cầm hạo đương nhiên thấy hắn vội vàng bỏ đi chính mình Tây Trang đưa cho mụi từ. Tô Quân Quân lại không chịu muốn trong miệng còn nói này. Không cần ta kỳ thật cũng không quá lãnh. Bài cầm hạo lại chính là đem Tây Trang đáp ở nàng trên vai còn nói thêm. Người khoác đi ta không lạnh đều nhiệt ra mồ hôi tới. Chẳng qua nội sấn xé hỏng rồi, người đừng ghét bỏ chính là kia thiện Tây Trang mặc dù là nội sấn hỏng rồi, lại vẫn là ấm hô hô, còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể cùng với một mặt nhàn nhạt cỏ xanh vị. Người kia cổ quen thuộc hương vị Tô Quân Quân cảm thấy ấm áp lại an tâm. Nàng liên thanh nói không chê, không chê cảm ơn ngươi. Đến nỗi kia khối xé xuống tới Tây Trang nội sấn, cũng chính nắm ở Tô Quân Quân trong tay, mặt trên đều là nước mũi nước mắt nàng nơi nào còn sẽ ghét bọc kia kiện tây trang đâu bài cầm hạo thấy nàng chạng huống hơi chút hảo chút liền không nói thêm nữa cái gì mà là đứng dậy hướng về cửa thang máy khẩu đi đến ngày thường có thể sử dụng đến này bộ thang máy đơn giản chính là bài cầm hạo cùng hùng tuấn thanh nhiều lắm có a di tới quét thức một chút còn không ở đi làm thời gian sau lại lại hơn nữa hắn cố ý chào hỏi qua cho phép tô quân quân ngồi này bộ thang máy liên quan còn có trần trùng trùng Đến nỗi cao ốc mặt khác công nhân căn bản là sẽ không đến bên này. Phía trước vì xem mụi từ video, bạch cầm hạo còn cố ý làm Hùng Tuấn Thanh đem thang máy máy theo dõi lộng tới hắn trong văn phòng. Phỉ thúy cao ốc thang máy phòng điều khiển căn bản là nhìn không tới này bộ thang máy tình huống. Hiện tại thang máy hỏng rồi, nhân viên an ninh phòng trừng cũng không có biện pháp lập tức phát hiện. Nếu có người phát hiện nói cũng cũng chỉ có Hùng Tuấn Thanh. Chính là vừa mới bạch cầm hảo vì cùng muội từ hẹn hò cố ý đem Hùng Tuấn Thanh đuổi đi. Kế hoạch bổ có cuộc họp đại khái yêu cầu khai hơn một giờ. Tuy nói cùng muội từ ngốc tại cùng nhau thuận lợi đến gần thành công là kiện thực làm hắn cao hứng sự. Chính là suy xét đến muội từ tình huống thân thể, bạch cầm hảo vẫn là quyết định mau chóng nghĩ cách rời đi nơi này. Hắn tiến lên ấn khẩn cấp cầu cứu cái nút lại không có phản ứng. Lại cầm lấy xin giúp đỡ đường dây nóng điện thoại, đáng tiếc thang máy đã hoàn toàn cắt điện, điện thoại cũng ra trục chặt căn bản là không có cách nào đánh ra đi. Hai người cứ như vậy bị một cánh cửa ngăn cách lên. Bài cầm hạo quay đầu lại nhìn về phía mụi tử, mụi tử vốn dĩ chính là nho nhỏ một con, hiện tại càng là xúc thành một tiểu đoàn, bọc hắn tây trang, chính vẻ mặt kinh hồn chưa định mà nhìn hắn. Bài cầm hạo rớt khoát lại đi qua đi, mở miệng nói. Đem người di động lấy ra tới, cho ta thử một chút. nga Tô Quân Quân đáp lời ở bao trung sơ soạn một phen, lấy ra di động tới ấn vân tay khởi động máy, liền giao cho Tiểu Ca Ca trong tay. Bạch Cầm Hạo tiếp nhận tới, lại thử thử phát hiện này bộ di động cũng đồng dạng không có tín hiệu. Tiếp theo, hắn mở ra di động đèn pin, thực mau nho nhỏ thang máy lại nhiều một bó ánh sáng. Bạch Cầm Hạo đem điện thoại trả lại cho Tô Quân Quân, làm nàng cầm nguồn sáng. Lúc này mới đem chính mình di động cầm lấy tới tắt đi đèn pin, bắt đầu tìm mọi cách mà ở thang máy tìm tín hiệu. Chỉ tiết thang máy chỉ có 2 mét vuông, bất luận đứng ở cái nào phương vị trước sau cũng chưa có thể trên mặt tín hiệu. Liền tính rán trên mặt đất cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Tô quân quân theo bản năng mà mở miệng hỏi, nên sẽ không đều không có người tới cứu chúng ta đi nàng ôm chính mình chân đem mặt giấu ở đầu gối nhìn qua có điểm đáng thương thật giống như nàng bị toàn thế giới vứt bỏ dường như bài cầm hạo vì trấn an nàng chỉ phải ôn thanh nói sẽ không mặc kệ thế nào nhà ngươi người tổng hội lại đây tìm ngươi nghe xong lời này tô quân quân trong lòng hơi hơi phiếm toan nàng tự mình lẩm bẩm kia hẳn là cũng sẽ không ta đã rời đi ra tô quân quân căn bản là không có người trong nhà đời trước không có đời này cũng vẫn cứ không có Nàng thi cốt bị trôn sâu dưới nền đất hạ kia tòa sơn đã hoang thật lâu, chỉ có du khách cùng phượt thủ ngẫu nhiên trải qua. Cũng không biết muốn quá bao lâu mới có người phát hiện tô quân quân đã chết ở thế giới kia thượng biến mất. Bài cầm hạo thấy nàng cảm xúc thật sự rất suy sút, chỉ phải lại ôn tồn trấn An nói. Liên tính người nhà không tới tìm ngươi còn có bằng hữu nha, hàng xóm nha, đồng học nha, hợp tác đồng bọn nha, nhận thức ngươi người tổng hội nghĩ đến muốn thăm hỏi ngươi, liên hệ ngươi. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ tìm đến đến ngươi. Tô quân quân cặp kia như mực đôi mắt hơi hơi sáng một chút, thực mau nàng liền gật đầu nói. Đúng vậy, ta cách vách mau ra ra đối ta thực hảo, đem ta đương thân cháu gái giống nhau đối đãi. Còn có trần trùng trùng là ta hảo bằng hữu Ta không trở về nhà, không theo chân bọn họ liên lạc, bọn họ tổng hội nghĩ tới tìm ta. Này liền do đời trước cường quá nhiều, đời trước nàng tự cho là quá đến tiêu sái lại tự tại đến chết lại không có bất luận cái gì ràng buộc. đời này lại kết hạ vài đoạn thực tốt duyên phận. bạch cẩm hạo hơi hơi nhấp một chút khóe môi, hắn nhìn tô quân quân trong ánh mắt không khỏi mà lại nhiều vài phần thương tiếc. chờ chúng ta rời đi nơi này về sau trước trao đổi liên hệ phương thức. nếu nào một ngày ngươi không thấy, bất luận là chân trời góc biển ta đều nhất định sẽ đi tìm được ngươi. bạch cẩm hạo thanh âm cũng không lớn, lại mang theo một cồ cường đại rồi lại ôn nhu khí thế. Thật giống như hắn ưng thuận lời thề, liền nhất định sẽ thực hiện. Trong lúc nhất thời tô quân quân vành mắt lại đỏ thiếu chút nữa lần thứ hai rơi lệ. Nàng chưa bao giờ là đa sầu đa cảm nữ hài từ nhỏ thành thói quen sở hữu sự tình đều dựa vào chính mình tới kháng. Nhưng ở gặp được nguy hiểm thời điểm, lại có như vậy một cái tiểu ca ca vẫn luôn bồi ở nàng bên người an ủi nàng cổ vũ nàng, mang nàng đi ra trong cuộc đời lớn nhất bóng ma. Này thật sự là một kiện khó được chuyện may mắn. Lúc này, Bạch Cẩm Hạo lại mở miệng nói, "Mặc kệ nói như thế nào, ta trước mang ngươi đi ra ngoài." Dứt lời, hắn liền đứng dậy, gõ gõ thang máy vách tường. Tô Quân Quân có chút tò mò mà nhìn hắn nhất cử nhất động. Bạch Cẩm Hạo thuận miệng giải thích nói, "Thang máy tập trụ thời điểm, chúng ta đang ở từ lầu 3 hướng lầu 2 đi, nói cách khác chúng ta hiện tại vừa lúc tập ở lầu 2 cùng lầu 3 chi gian, lầu 2 tầng cao cũng liền 285 mễ. Ta vừa rồi tính một chút thời gian, chúng ta ly lầu hai mặt đất có một mét năm tả hữu Cho nên ta thường thử một lần chính mình mở cửa, sau đó mang ngươi nhảy ra đi. tô quân quân nghe xong lời này, không khỏi có chút lo lắng, nàng theo bản năng mà nói bằng không chúng ta lại chờ một chút. Nói không chừng cứu viện lập tức liền tới rồi đâu. Vạn nhất mạnh mẽ mở cửa thang máy ở ngã xuống, bọn họ không phải ngã chết sao. Bài cẩm hạo lại thật sâu mà nhìn nàng một cái thực tự tin nói. Tin tưởng ta ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Trên thực tế, chờ kế hoạch bộ hội nghị sau khi kết thúc vậy hơn một giờ. Hùng Tuấn Thanh nếu lại trực tiếp đi xuống ăn cơm nói, lại là hơn một giờ. Ở như vậy tiếp tục chờ đi xuống, hắn sợ tô quân quân sẽ chịu không nổi. Cho nên mới quyết định mạnh mẽ khai cửa thang máy, xông ra đi. Đương nhiên, này đối với bạch cẩm hạo tới nói hoàn toàn không tính chuyện này nhi liền tính cõng muội tử, hắn cũng có thể nhẹ nhàng dọc theo thang máy thông đạo bò đến đỉnh tầng. tô quân quân nhìn hắn cặp kia kiên định đôi mắt cũng không có lại cự thuyệt hắn. bài cầm hạo thực mau xác định thang máy vị trí đi tới cửa thang máy khẩu. hắn cởi bỏ nút tay áo, đem tay áo hướng lên trên cuốn vài vòng. làm cho muội tử mặt hắn cũng không tường tàn bạo phá cửa cho nên liền quyết định đem cửa thang máy cấp bẻ ra. lúc này tô quân quân cũng chạy đến hắn bên người mở miệng nói ta cũng tới hỗ trợ đi. bạch cẩm hạo cười lắc lắc đầu nói không cần ta chính mình liền có thể. tô quân quân lại giải thích nói kỳ thật ta còn rất rất có sức lực. ta là đầu bếp ngày thường muốn vẫn luôn luyện đao công. hơn nữa ta khi còn nhỏ còn học quá một bộ quyền pháp. hai ta cùng nhau khai thang máy hẳn là sẽ càng dễ dàng chút. bạch cẩm hạo nghe xong lời này lại cười nói kia thật đúng là xảo ta cũng học quá một ít phòng thân công phu. Bằng không như vậy đi ta trước chính mình thử xem, mở không ra nói, ngươi lại đến giúp ta. Hào, tô quân quân gật đầu đáp ứng rồi, lui về phía sau hai bước cầm đèn pin giúp đỡ tiểu ca ca chiếu cửa thang máy. Bài cầm hạo hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Nương kia nói quang, nhìn kia trương ôn hòa lại văn nhã gương mặt tô quân quân tâm nhịn không được kinh hoàng lên ngay sau đó, bài cẩm hạo hai tay bái trụ thang máy trung gian kẹt cửa, dùng sức một khấu cửa thang máy đã bị ngạnh sinh sinh mà lôi ra một đạo phùng tới. Bên ngoài quang rốt cuộc thông qua kẹt cửa chiếu tiến vào. Bài cẩm hạo cánh tay thượng cùng bụng cơ bắp cũng không phải đặc biệt phát đạt, lại có vẻ phá lệ khẩn trí. Hơn nữa hai điều thon dài hữu lực chân xuyên thấu qua ngày mùa hè áo đơn, hắn hảo dáng người nhìn không sót gì. Tô quân quân nhịn không được thầm than nói tiểu ca quả nhiên mặc quần áo hiện gầy thoát y hiện thịt. Nàng vừa định tiến lên giúp tiểu ca ca đẩy cửa. Nơi nào nghĩ đến, bạch cẩm hạo đột nhiên hai tay dùng sức đẩy kia phiến môn đã bị hoàn toàn mở ra, hơn nữa trực tiếp đinh vào tường. Trong lúc nhất thời, tô quân quân có điểm há hốc mồm, này cửa thang máy như thế nào tựa như giấy dường như. Đồng thời, nàng cũng không nghĩ tới, văn nhã xoáy khí tiểu ca ca thế nhưng vẫn là cái đại lực sĩ. Cứ như vậy, thang máy cùng bên ngoài thế giới lại một lần liên tiếp ở cùng nhau. Chẳng qua thang máy thượng nửa tiết tạp ở tường, phía dưới lại là mở ra, ly nhị tầng mặt đất đại khái có 1m4 tả hữu. Muốn đi ra ngoài nói, còn phải dò ra nửa cái thân mình, nhảy xuống. Lúc này, bạch cẩm hạo hướng phía dưới nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại đối tô quân quân nói. Ta trước nhảy xuống đi, chờ ta đi xuống ngươi lại nhảy, ta phụ trách tiếp theo ngươi. Hảo, tô quân quân tự nhiên là ứng hạ. Thực mau, bài cầm hạo một loan eo, ngồi sổm xuống thân mình tới, một tay căng một chút liền chạy trốn đi ra ngoài, vững vàng mà đứng ở nhị tầng trên mặt đất. Hắn động tác ngoài dự đoán mọi người mà tiêu xái xoái khí. Tô quân quân không kịp nghĩ nhiều, liền nghe tiểu ca ca ở bên ngoài nói. Nhảy đi ta tới đón ngươi. Tổng cộng bất quá 1m4 độ cao, đối với từ nhỏ trèo đèo vượt núi Tô quân quân tới nói kỳ thật cũng không tính khó xử. Nàng chính mình cũng có thể bò đi xuống. Chính là tiểu ca ca thật sự ở dưới, vẫn luôn nhìn chăm chú nàng, khiến cho tô quân quân trong lòng trở nên mềm mục. Tựa hồ ở trong lúc lơ đãng nàng liền biến thành yêu cầu bị che chờ tiểu nữ hài. Tô quân quân cũng không có nhiều làm do dự, ngồi ở thang máy trên mặt đất, hai tay một trống, đi xuống một nhảy. Thực mau đã bị tiểu ca ca duỗi tay ôm ở trong lòng ngực. Lúc này, tô quân quân mới ý thức được người này hắn rất cao, bả vai rộng lớn hữu lực, hắn nhìn qua thực gầy, trên thực tế lại rất có đáng tin cậy Người này ở nàng kinh hoàng sợ hãi cùng chật vật bất kham thời điểm, nguyện ý mở ra đôi tay bảo hộ nàng. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu thật giống như chỉ cần đứng ở người này bên người, nàng liền không cần lại bàng hoàng vô thố, cũng không cần ra vẻ kiên cường, nàng có thể không kiêng nể gì mà giống cái tiểu cô nương giống nhau mềm yếu, khóc thút thít, lưu nước mắt. Bởi vì người này sẽ thực ôn nhu mà bảo hộ nàng, bao dung nàng. Từ tổ quân quân 10 tuổi năm ấy ra ra qua đời về sau, tiểu ca ca vẫn là cái thứ nhất làm nàng sinh ra ỉ lại cảm cùng tâm tồn may mắn người. Tô quân quân lần đầu tiên đánh trong lòng cảm tạ, nàng sau khi chết có thể ở thế giới này trọng sinh sống sót. Cho dù là biến thành người gặp người ghét ác độc nữ vai phụ chẳng sợ nàng mệnh trung chú định sẽ bị báo đen cắn chết. Kia cũng không cái gọi là, bởi vì đi vào nơi này, nàng mới có thể may mắn gặp được trước mắt người nam nhân này. Nghĩ vậy chút tô quân quân hốc mắt lại lần nữa biến đỏ. Bên kia bài cầm hạo ôm muội tử chỉ cảm thấy trong lòng ngực hảo một khối ôn hương noãn ngọc kia cổ mê người mùi hương lại lần nữa ở hắn cánh mũi gian phiêu tán mở ra. Trong lúc nhất thời, hắn mặt đỏ tim đập lại luyến tiếc buông tay. Bất quá, giống như trong lòng ngực muội tử cũng không quá tưởng buông ra hắn. Hay là này liền tới rồi phim bộ sống sót sau tai nạn muội tử hướng anh hùng hiến hôn cũng thổ lộ kiều đoạn bài cầm hạo không tự giác đại nhập tiểu sách vở ghi lại như vậy cầu huyết lão khuôn sáo cũ lộ đáng tiếc muội tử nhìn qua có điểm ngốc ngốc tự hồ đã chịu kinh hách vành mắt còn đỏ đại khái sẽ không chủ động hiến hôn cho hắn bài cầm hạo nhịn không được tưởng nếu muội tử không chủ động nói kia bằng không ta cũng đã chịu rất lớn kinh hách chủ động cấp muội tử hiến cái hôn thuận tiện thổ lộ cầu an ủi cho nên nói xúc động là ma quỷ bài cầm hạo càng nghĩ càng cảm thấy hợp tình hợp lý hắn cúi đầu bắt đầu suy xét nếu ngạch hôn hảo mũi hôn hảo má hôn hảo vẫn là hôn khóe miệng hắn chỉ cảm thấy muội tử nơi nào lớn lên đều thực hảo ngũ quan tinh tế lại đáng yêu ửng đỏ vành mắt cũng phá lệ chọc người chiều mến hắn cuối cùng quyết định không thể qua đường đột muội tử vẫn là thân gương mặt đi liền ở hắn vừa muốn hạ miệng thời điểm hùng tuấn thanh mang theo thang máy sửa chữa công vội vã mà đuổi lại đây thấy bọn họ an toàn đứng ở thang máy bên ngoài, Hùng Tuấn Thanh thực hưng phấn mà nói. Còn Hào các ngươi ra tới, ta cũng là vừa mới phát hiện thang máy xảy ra sự cố, đã tới chậm xin lỗi a. Mội từ bị kinh hách giống nhau, sau này lui một bước rời đi trong lòng ngực hắn. Bạch Cầm Hạo tức khắc cảm thấy giận sôi máu, hắn quay đầu híp mắt nhìn về phía Hùng Tuấn Thanh trong lòng hung tợn mà mắng. Hùng Tuấn Thanh người đã là chết hùng, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Đợi chút lão tử rút ra tay tới ta đem ngươi đầu người chia lìa, hùng đầu làm thành vật trang sức hùng ra làm thành áo khoác. Hùng Tuấn Thanh bị Sơn Đại Vương sợ tới mức run run một chút cũng không dám lại lên tiếng. Sau đó, liền nghe nhà hắn Sơn Đại Vương đối mũi tử nói. Xuất hiện loại này ngoài ý muốn tình huống kỳ thật nên hướng phỉ thúy cao ốc xin bồi thường mới là. Hùng Tuấn Thanh đều nghe choáng váng, hắn liền bội phục thiếu ra loại này vì lấy lòng mũi tử tự cắm hai đao suất huyết nhiều cách làm. Nhà hắn thiếu gia quả nhiên đủ biêu hán, hắn vừa mới như thế nào liền cảm thấy thiếu gia sẽ đến gần thất bại đâu. Tô quân quân lại lắc đầu nói, kia đảo không cần, chúng ta hiện tại không phải an toàn ra tới sao. Lại không bị thương, không cần bọn họ đền tiền, thiếu gia lại vẫn là không thuận theo không buông tha mà nói. Kia cũng là bọn họ công tác thất trách người vốn dĩ liền có giam cầm chứng, vừa mới bị như vậy đại kinh hách vạn nhất có di chứng gì nhưng làm sao bây giờ. Nên làm cho bọn họ gấp bội bồi thường mới là, tô quân quân nhìn thang máy duy tu công liếc mắt một cái, quả nhiên hai vị sư phó sắc mặt đều thay đổi, nàng vội vàng kéo tiểu ca ca một phen. Bài cầm Hạo đừng nhìn vừa mới vẫn là cái đại lực sĩ, giờ phút này lại giống không có xương cốt giống nhau, nhẹ nhàng đã bị tô quân quân kéo ra thang máy gian. Chuyển qua cong, tới rồi thang lầu tô quân quân mới nhỏ giọng nói. Thật sự không có việc gì, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại nói bồi thường khoản sự. Ngươi về sau không phải còn muốn ở bên này đi làm như sao? Đầu năm nay tốt nghiệp đại học tìm công tác nhưng không dễ dàng, ngươi ngàn vạn đừng cho chính mình tìm phiền toái. Hùng Tuấn Thanh có điểm hận chính mình tính lực quá hào. Bất quá mụi từ thật sự thực không tồi, tính cách sang sảng, lại hiểu được lấy đại cục làm trọng. Mới không giống Sơn Đại Vương như vậy tùy hứng bá đạo, lại ái vô cớ gây dối. Bất quá tựa vào núi Đại Vương tính tình, hẳn là sẽ không nghe ý kiến của người khác. Hùng Tuấn Thanh có chút lo lắng, Bạch Cầm Hạo sẽ cùng Muội Tử nháo lên. Nói vậy, lần đầu tiên hẹn hò cũng liền thất bại. Muội Tử về sau khẳng định sẽ không lại phản ứng hắn. Không nghĩ tới chính là thiếu gia tuy rằng ở người khác trước mặt thùy hứng dã man quán tới rồi Muội Tử trước mặt lại biến thành thuận con lừa. Chỉ nghe Bạch Cầm Hạo mặt dày vô sỉ gật đầu nói: người nói cũng là ta cũng là thật vất vả ở nước ngoài lăn lộn đã nhiều năm, mạ một lớp vàng trở lại quốc nội mới có thể chính thức thượng cương hùng tuấn thanh nghe đến đó lại nhịn không được mắng thầm mạ vàng ngươi muội không dễ dàng ngươi muội rõ ràng là ngươi đơn giản thô bạo mà đem sở hữu người thừa kế đều tấu cái chết khiếp đánh đến chúng ta đều sợ ngươi cái này sơn đại vương sau đó tùy ý ngươi chọn lựa thuyền địa bàn mọi người đều cảm thấy ngươi cái ở nông thôn hùng nhất định sẽ chọn một ngọn núi đương cái nhà vườn loại măng hoặc là đương cái lợn rừng nuôi dưỡng hộ chuyên nghiệp nhưng ngươi khen ngược thế nào cũng phải muốn chọn phỉ thúy cao ốc bên cạnh tháp truyền hình còn nói ở địa phương khác ngốc không thoải mái thật muốn tùy ý ngươi tai họa phỉ thúy cao ốc tộc nhân còn có thể có cái gì tương lai đáng nói tộc trưởng cũng là thật sự không có biện pháp lúc này mới cho ngươi đánh thuốc tê ném tới nước ngoài đi học tập quản lý kết quả nhưng khen ngược tổng tài ngươi làm trò còn vẫn luôn tùy hứng lại vô cớ gây rối mà ghi hận này tổ trưởng Đến bây giờ, nhắc tới tộc trưởng liền biến sắc mặt sắc còn không cho tổ trưởng bước vào địa bàn của ngươi tới. Liền ở Hùng Tuấn Thanh âm thầm phun tao thời điểm, chỉ nghe muội tử nói. Vậy ngươi nhưng quá không dễ dàng, hiện tại rất nhiều rùa biển về thủ đô biến thành rong biển còn hảo ngươi tìm được rồi ổn định công tác. Nói như vậy, ngươi liền càng phải hảo hảo quý trọng cái này được đến không dễ cơ hội. Ngàn vạn đừng nhắc lại bồi thường khoản sự tình Nghe xong lời này, Hùng Tuấn Thanh thiếu chút nữa cười phun ra tới. Lúc này lại nghe nhà hắn thiếu gia nói, Hảo đi, không đề cập tới liền không đề cập tới. Bất quá, ngươi vừa mới đã chịu như vậy đại kinh hách đến bây giờ sắc mặt còn rất khó xem đâu. Liền tính ngươi không cần bọn họ bồi thường, ta thỉnh ngươi uống điểm nhiệt đồ vật tổng có thể đi. Tô quân quân gật đầu đáp ứng rồi. Hảo, bất quá chúng ta liền ở dưới lầu McDonald uống ly cà phê đi. Đừng đi xa, ngươi còn muốn đi làm đâu. Bài cầm hạo lại nói xa một chút cũng không có việc gì, này không phải vừa lúc đuổi kịp cơm điểm sao. Chúng ta giữa chưa có một tiếng rưỡi nghỉ ngơi thời gian. Đi thôi ta mang ngươi đi qua địa phương, ngươi nhất định sẽ thích. Hai người nói, đã đi xuống lâu. Hùng Tuấn Thanh một bên nhi chỉ huy sư phó nhóm Duy Thu thang máy, một bên thầm mắng Sơn Đại Vương kêu ngươi ngày thường cuồng vọng tự đại kêu ngươi khi dễ người tới rồi mụi từ trước mặt liền túng đi. Đồng thời, hắn lại nhịn không được có chút vui vẻ, nhà hắn tiểu thiếu gia giống như đột nhiên liền thông suốt. Chỉ mong lần này có thể thành công hẹn hò, có ôn nhu đáng yêu muội từ tại bên người, chỉ mong thiếu gia trên người những cái đó tàn bạo máu cũng có thể bị trấn an xuống dưới. Ít nhất liền không cần trong tộc lại lo lắng, thiếu gia sẽ bạo tàu. Bài cầm hạo mang theo tô quân quân tới rồi phỉ thúy cao ốc một tầng, cũng không có trực tiếp đi McDonald's. Mà là từ Đông Nam Môn Xuyên đi ra ngoài, phía trước chính là một cái phồn hoa phố buôn bán. Bài cầm hạo hỏi Tô Quân Quân, có mệt hay không nếu không ta đi lái xe lại đây đi. Tô Quân Quân lại lắc đầu cười nói không mệt kỳ thật ta thân thể khá tốt. Vừa rồi ở thang máy chỉ do đột phát trạng huống. Nói, nàng lỗ tai liền đỏ. Bài cầm hạo nhìn mũi tử như vậy đáng yêu trong lòng có chút phát ngứa trong miệng lại nói nói ta biết là giam cầm sợ hãi chứng. Ngày thường ngươi nhưng lợi hại. Như vậy hơi hơi mang trọn kịch ngược rồi lại giống hống hải từ giường như ngữ khí khiến cho tô quân quân lỗ tai càng đỏ. Bài cầm hảo trộm mà nhìn nhìn kia hai chỉ đỏ rực đáng yêu lỗ tai nhỏ trong miệng nói. Hơi chút có điểm xa. Hảo, không có quan hệ. Tô quân quân gật đầu nói. Tiếp theo, bài cầm hảo liền lãnh ngụy từ lập tức từ phố buôn bán xuyên qua đi, lại chuyển tới nhà triệt ngõ nhỏ, đi rồi ước chừng một nghìn mét lại quẹo vào một khác điều ngõ nhỏ. Thực mau, bọn họ liền đến một nhà treo tấm ván gỗ chiêu bài tiểu điếm phía trước. Mặt trên viết hầu gia tiệm ăn tại gia. Đầu gỗ chiêu bài là gỗ đỏ chế tác, mặt trên thư pháp cũng rất có chú ý. Chi tiết trải qua mấy chục năm mưa mưa gió gió, này khối chiêu bài sớm đã có chút loang lổ bất kham. Bài Cẩm Hạo lén lút nhìn mụi từ liếc mắt một cái, mụi từ quả nhiên không có lộ ra ghét bỏ biểu tình, ngược lại hứng thú bừng bừng mà đánh giá nhà này lão cửa hàng thậm chí ở tiến vào trong tiệm trong nháy mắt nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt tổng khởi cái mũi nhỏ lén lút người người liền cùng tiểu động vật dường như thực mau trên mặt nàng biểu tình liền hoàn toàn giãn ra cặp kia trong trẻo sâu thẳm trong ánh mắt cũng tràn ngập chờ mong nhìn ra được tới muội từ thật sự thực thích cửa hàng này cũng không uổng phí bài cầm hạo vì an bài lần này hẹn hò cố ý đem lão hầu đầu cấp đi tìm tới năn nỉ hắn tự mình làm một bàn đồ ăn đúng lúc này một vị mỏ chuột tai khỉ lão nhân gia vén lên mảnh từ phía sau đi ra hắn công tầm thường lão nhân gia không quá giống nhau tuy rằng nhìn qua đầy mặt nếp nhăn đã thượng tuổi nhưng hắn dưới chân lại phi thường nhẹ tựa hồ chỉ là chân trước trường chấm đất bán ra bước chân lại dị thường linh hoạt hai ba bước liền đi tới bọn họ trước mặt nếu không chú ý nói còn tưởng rằng này lão gia tử là nhảy lại đây đâu lão ra từ co mày nhìn bạch cầm hạo liếc mắt một cái trong miệng bất mãn mà nói như thế nào tới như vậy vãn chuẩn bị đồ ăn đều qua thời gian bạch cầm hạo ngượng ngùng ở mũi từ trước mặt đối lão nhân ra trước mặt phát giận chỉ phải ôn tồn mà giải thích nói thang máy hỏng rồi tạp ở hai tầng chậm trễ chút thời gian lão ra từ lại hừ lạnh một tiếng lại mở miệng nói ngươi sẽ sợ cái kia cái gì thang máy trực tiếp một chân liền giữ cửa đá văng Một quyền vừa đi, một mặt thường đều cấp hủy đi, việc này lại không phải không trải qua. Nghe xong lời này, bài cầm hạo tức giận đến không được âm thầm nhìn lão nhân kia liếc mắt một cái. Một cổ uy áp đánh úp lại kia lão ra tử xem như sợ hắn, cũng không hề nhiều lời lời nói, vội vàng liền hướng về phòng bếp đi đến. Hắn trong miệng còn nói thôi thôi, đừng chậm trễ nữa thời gian, ta chạy nhanh cho ngươi thượng bàn đi. Hắn đi rồi, bài cầm hạo mang theo mụi tử ngồi vào trước bàn cười nói. Ta cùng hầu lão là bạn vong niên, này lão gia tử liền thích không có việc gì lấy ta nói giỡn. Tô quân quân lại nói này hầu lão tiên sinh chỉ sợ là cái thế ngoại cao nhân, nếu không phải bởi vì cùng ngươi quan hệ hào, nhân ra lão gia tử chỉ sợ sẽ không tới cấp ngươi làm này bữa cơm. Á, ngươi là làm sao thấy được? Bài cầm hạo nhướng mày hỏi. Tô quân quân lại bướng bỉnh mà đè đè cái mũi của mình cười nói. Ta là người được nấm nồi đôn nước hương vị, đều là khó được sơn chân hảo liêu ta xem như mượn ngươi quang hôm nay cần phải hảo hảo ăn uống thỏa thích một phen. bạch cẩm hảo cũng bị muội từ chọc cười, lại mở miệng nói hảo đi tính ngươi đoán đúng rồi. hầu lão gia từ tuy rằng thanh danh không hiện không giống lê cửu ngư như vậy trương dương, nhưng lại là làm sơn chân món ăn hoang dã người thạo nghề. vừa mới ngươi bị kinh hách, đợi lát nữa liền rộng mở cái bụng ăn một bữa no nê cũng coi như hảo hảo bổ bổ. tô quân quân nghe xong lời này. Hai con mắt mị thành tiểu nguyệt nha, trong miệng nói ân ta sẽ hảo hảo ăn. Bài cầm hạo đột nhiên cảm thấy, nhà hắn mụi từ thật sự quá đáng yêu. Lúc này, hầu lão mang theo hắn một đôi tôn từ hầu thanh hầu tĩnh, đem nấu tốt đồ ăn nhất nhất bưng đi lên. Hầu lão còn nói nói ăn ta đồ ăn, ngươi về sau cần phải đối ta bọn nhỏ, nhiều hơn chiếu cố một vài. Này bữa cơm liền tính hắn cấp sơn đại vương tặng lễ bài cầm hạo gật gật đầu cầm lấy muỗng gỗ liền cấp mụi từ thịnh một chén nấm canh trong miệng còn giải thích nói ta cùng lão gia từ tôn từ là đánh tiểu nhân đồng học đôi ta hợp tác khai điểm mua bán nhỏ hầu thanh hầu tĩnh nghe xong lời này thiếu chút nữa quấy chân ngã trên mặt đất cái gì hợp tác khai mua bán nhỏ nha rõ ràng là này sơn đại vương xem nhà hắn trưởng huynh thông minh cơ trí lại sẽ kiếm tiền rớt khoát liền ném một số tiền tạp cấp trưởng huynh khai một nhà địa ốc công ty xem như hai người hợp khai Trên thực tế kia ra công ty căn bản chính là gia trưởng của bọn họ huynh ở Làm Châu Làm Ngựa. Được chỗ tốt hơn phân nửa lại rơi vào rồi Sơn Đại Vương túi tiền. Không có biện pháp bọn họ hầu ra vốn dĩ nhân thể đơn lực cô tộc nhân tương đối thiếu, cũng ít nhiều này Sơn Đại Vương nguyện ý che chở bọn họ, bọn họ lúc này mới có thể rời đi núi sâu rừng già, ở thành phố lớn đứng vững gót chân. Hiện tại cũng coi như là các nhà giàu mới nổi, nhị lưu nhân gia cùng Hùng gia rốt cuộc là không đến so. Gia Gia nói cũng mất công trưởng huynh đánh tiểu liền đi theo Sơn Đại Vương bên người cho hắn đương tiểu để bằng không còn không có loại này cơ hội tốt đâu. Hầu Thanh Hầu Tĩnh cũng là trước tiên thu được tin tức Sơn Đại Vương muốn thân cận lúc này mới bỏ đi Tây Trang chạy tới cấp Gia Gia đánh cái xuống tay. Sơn Đại Vương thức phụ tốt xấu nhưng quan hệ gia tộc bọn họ tương lai đâu. Còn Hảo này mụi từ không ngừng lớn lên đẹp tính tình cũng ôn ôn nhu nhu thoạt nhìn cũng rất hòa khí. Hầu Thanh Hầu Tĩnh cũng coi như tương đối yên tâm, này có thể so những cái đó trong núi trong thành thị hồ Ly Tinh muốn khá hơn nhiều. Bất quá Sơn Đại Vương cũng chứng mắt này đó nữ nhân, hắn đối hương vị thực mẫn cảm, luôn là ghét bỏ người khác trên người xuống. Phần một tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở Cổ Úc Đọc